Là, lão đại. Hai người buông đồ vật, chắp tay thi lễ sau rời đi. Khu, khu các người trước kia thường xuyên như vậy xử lý người sao. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, có chút vô ngữ. Khương tử dạ cười cười, cũng không phải, chỉ có đối phó lưu manh mới là như vậy. a Đường Diệp kinh ngạc, bọn họ còn rất có ý tứ. xử phạt lưu manh, liền phải so với bọn hắn càng lưu manh. Khương tử dạ nhẹ giọng giải thích. Ha ha ha ha Đường Diệp nghe được lời này, cười ha ha. Mệnh các ngươi có thể nghĩ ra được. A Vũ cùng A Dược chiêu số nhiều lắm đâu, về sau ngươi hội kiến thức đến càng nhiều. Khương tử dạ ngồi xuống, đem đường Diệp ôm vào trong ngực, khẽ thở dài một tiếng, xem ra, lần sau ở Kinh Thành nội hành tẩu, ngươi đến dịch dùng, này trong Kinh Thành, thấy sắc này lòng tham nhân cha, quá nhiều. Đường Diệp lắc đầu, Kinh Thành, nói thật, ta không quá thích. Ta cũng không quá thích, nhưng một năm còn phải tới vài lần. Nhẫn nhân đi, chúng ta cũng không thường ở chỗ này trụ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, hảo, đường diệp gật đầu, hai người rửa mặt xong, bắt đầu đem ngày mai muốn mang đi đổ vật đóng gói một chút, vừa mới thu thập xong, đêm khánh tới, hắn cùng khương tử dạ đi tây phòng lời nói, Chủ tử, kêu bốn cái, là nội thành quan gia con cháu, bất quá có hai cái đều là con vợ lẽ, một cái là hạ gia, Tiêu hạ lôi, một cái là tiền gia kêu tiền tiến, bọn họ cha chức quan cũng không lớn, trực tiếp tới cửa cảnh cáo, gia tộc bọn họ cấp đêm thị mặt mũi. Sử phạt bọn họ, liền tính qua, nếu bọn họ còn nặng, âm thầm cấp ngụy hành một đệ tin tức, cho rằng tên làm hắn tìm lấy cơ đi thu thập kia mấy nhà, đừng làm cho hắn biết ngươi là đêm thị người. Đêm Khánh gật đầu, "Là, chủ tử." Nói cho hắn, bản hầu muốn chính là bọn họ bốn người trong mắt. Giờ khắc này, Khương Tử Dạ cả người sát khí tận trời. Đêm Khánh cũng có chút khiêng không được, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, chạy nhanh không người nói, "Là, chủ tử." Trong cung sự Chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Trong cung hôm nay phát sinh chuyện gì? Khương tử dạ kinh ngạc. Đêm khánh sừng suốt, thiên vũ cùng liễu rực chưa nói. Xem ra, là bị chuyện đêm nay chầm trễ. Đêm khánh lại đem người một nhà thăm đến tin tức nói cho hắn. Khương tử dạ nghe xong, cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Một cái cô nương, nên dịu dàng, sống quả thực giống cái dạ xoa, nơi nào có công chúa nên có bộ dáng Hoàng thượng thánh minh. Đêm khánh không ra tiếng, lặng lặng chờ. Tạm thời không cần phải xen vào, thời khác chú ý, có cái gì tin tức, kịp thời cấp liêu dực truyền thư. Là, chủ tử. Đêm khánh lên tiếng. Đi thôi, vất vả ngươi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Không vất vả, kia buôn cái, còn ở chúng ta trong tay, kia thuộc hạ liền đi trước xử lý việc này. Đêm khánh rời đi. Khương tử dạ xoa xoa đau đầu huyệt thái dương, ra tây phòng, trở lại trong phòng. Ngày thứ hai, đường diệp muốn làm bữa sáng, khương tử dạ xua tay, không cần làm. Hôm nay bắt đầu, người hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo, chúng ta một hồi đi bên ngoài ăn. Hai người bắt đầu thu thập xe ngựa, hướng trên xe dẫn bọn hắn muốn mang đồ vật. Lúc này, bên ngoài tiếng vong ngựa vang lên, nguyên lai là thiên vũ cùng liêu dự tới. Lão đại, đêm khánh làm chúng ta mang đến hai cái bình đồ vật, nói các ngươi muốn. Khương tử dạ nhìn thoáng qua, gật đầu, ân, đặt ở thùng xe phía dưới đi, cố định hảo. Lá cây yêm vài cái bình, đêm khánh mới cho mang đến hai cái bình, tiểu tử này lưu lại bọn họ muốn ăn sao? rời đi tiểu viện từ khi thiên vũ cùng liễu dực đuổi xe ngựa mặt sau trên xe buộc hai con ngựa bọn họ đi trước một tiệm mì ăn mặt sau mới từ cửa đông ra khỏi thành hướng quá lâm phủ phương hướng mà đi bốn ngày sau ra trung ninh phủ địa giới có một đoạn đường đồ thực bình thản khương tử dạ hỏi đường diệp muốn hay không cưỡi ngựa có thể chứ đường diệp hai mắt sáng lấp lánh nàng còn sẽ không cưỡi ngựa có thể ta dạy cho ngươi nói chuyện Khương Tử Dạ làm Thiên Vũ dừng lại xe ngựa, "A Vũ, chúng ta chậm một chút đi, ta giao lá cây cối ngựa." Thiên Vũ lên tiếng, chạy nhanh dừng lại, làm hai người xuống xe ngựa sau, làm cho bọn họ đi kỵ chính mình mã. 287, Khương Tú tải lại lần nữa bị tái rồi, canh một. Bắc Ninh phủ, Tây Hà trấn. Một chỗ yên lặng tiểu viện tử, trong viện phóng một cái ghế nằm, đường như nằm ở mặt trên, cái một cái thảm, ngơ ngẩn nhìn không trung phát ốc. Nàng suy nghĩ sở hữu quá vãng, từ kiếp trước nghĩ tới kiếp này, Từ chính mình nghèo đói bụng đến đối với nam nhân kia muốn này muốn nọ từ một cái thanh thuần thiếu nữ, đến nhìn thấy nam nhân kia, phải chủ động dán lên đi, từ kiếp trước mỗi người phỉ nổ tiểu tam đến này một đời thiếu chút nữa trở thành tú tài nương tử, từng giọt từng giọt, nàng đều tưởng thực cẩn thận. Suy nghĩ ba lần sau, nàng vẫn là đến ra một cái kết luận, nam nhân đều là đồ đê tiện nam nhân đều không phải thứ tốt, kiếp trước bị kia nam nhân mua sát thủ giết chính mình, này một đời bị Khương Tú Vân Tân hôn đêm cầm dao nhỏ đuổi theo thọc. Đường như nước mắt cuộn cuộn mà xuống, nam nhân đều là đồ đê tiện, nam nhân đều không phải thứ tốt, nam nhân đều đáng chết, đặc biệt là tham luyến sắc đẹp nam nhân, càng lán lên xuống địa ngục. Tám tháng sơ tám đêm đó, nàng tổng cộng bị Khương Tú Vân cắt ba đao, trên mặt một đao, cánh tay thượng một đao, trên bụng bị thọc một đao, trở về trên đường, nàng mất máu rất nhiều, cũng may hùng phong tìm được rồi một cái lao đại phu khai y hề quán, nửa đêm nhân ra cũng nguyện ý ra tay cứu chính mình, tuy rằng bạc hoa không ít, cũng may này mệnh vẫn ở chính là trên bụng kia một đao có chút phiền phức, có thể là thương tới rồi nội tạng, da không ít huyết, kia lão đại phu cũng không hiểu đến như thế nào trị trong bụng thương, miệng vết thương cũng chỉ cho nàng rửa sạch xong tái thuốc bột, làm miệng vết thương chậm rãi hảo, vẫn là nàng nói cho lão đại phu dùng kim chỉ cho chính mình đem miệng vết thương phủ trụ, lúc này mới làm miệng vết thương đến hôm nay xem như khá hơn nhiều, hôm qua cũng chịu rất kia can tuyến, nghĩ đến này, đường diệp tiên lặng lưỡi tay sửa ở miệng vết thương, mặt ngoài tuy rằng hảo, chính là nội bộ lại ẩn ẩn làm đau, đường như cắn chặt khớp hàm, một đêm kia bị dao nhỏ thọc đau, một đêm kia phùng miệng vết thương khi kia sắc nhọn thứ tâm đau đớn, nàng lúc này nhớ tới, còn run rẩy không thôi. Đường Diệp hai mắt đỏ bừng, nhìn không chung, cắn răng phát hạ độc thể, Khương Tú Vân, Đường Diệp, thù này, ta đường như nhất định sẽ báo. trong phòng bếp, Hùng Phong một bên hầm canh gà, một bên yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài trên ghế nằm đường như, Rũ xuống mi mắt. đã nhiều ngày, chủ tử mỗi ngày chính là dáng vẻ kia trên mặt miệng vết thương nàng không quá để ý cánh tay thượng cũng tốt không sai biệt lắm chỉ có trên bụng cái kia miệng vết thương nàng thường thường liền sẽ vớt phát ốc một đêm kia hắn cũng bị sợ hãi lớn như vậy kia một ngày hắn là nhất dung cảm một lần tuy rằng hắn biết rất nhiều sự là nhà mình chủ tử gieo gió gặt bão chính là hắn thân là hạ nhân cái gì cũng không thể nói sau lại hắn ở rửa sạch xe ngựa khi trong lòng còn có chút hơi hơi khổ sở chảy như vậy nhiều máu một cái cô nương Nàng cũng không biết là như thế nào nhịn qua tới, kỳ thật, lúc ấy chủ tử hôn mê sau, hắn cũng từng nghĩ tới đem nàng ném ở nửa đường đào tẩu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không chạy, hắn cảm thấy, là một người nam nhân, cũng là hiện giờ chủ tử tín nhiệm nhất người, chính mình như thế nào cũng đến đãi nàng hảo về sau, lại nói, huống chi, bán mình khế còn ở nàng trong tay. Đường như nữ nhân này không thiện lương hắn biết, nhưng hắn làm không được cùng nàng giống nhau ác độc, ai, từ từ đi, hùng phong trong nội tâm thở dài một tiếng. Hôm nay là 15 tháng 8, giữa trưa, đường như uống xong canh gà sau, nhìn Hùng Phong ăn cơm, nghĩ nghĩ, lấy ra một lượng bạc tử cho hắn, Hùng Phong, ngươi đi mua chút trái cây cùng bánh trung thu trở về đi, đêm nay chúng ta cũng cùng một chút nguyệt thần. Là, chủ tử, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Hùng Phong tiếp nhận bạc, nhẹ giọng hỏi. Đường như ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngẩn, thật lâu sau, lắc lắc đầu, ta không có gì muốn ăn, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì đi. Hảo. Hùng Phong lên tiếng. "Hùng Phong, ngươi năm nay hai mươi mấy?" Đường Như đột nhiên hỏi. "22, hai hai, chủ tử." Hùng Phong thấp giọng nói. Đường Như gật gật đầu, có từng hưởng qua nữ nhân tư vị. Hùng Phong bị nàng hỏi sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, không dám nhìn nàng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Đường Như nhìn đến hắn này ngây thơ bộ dáng, ha hả cười, "Khó được nha, trên thế giới này, như vậy ngây thơ nam nhân, thật là càng ngày càng ít." Nghe được Đường Như cười, Hùng Phong mặt càng đỏ hơn. Hảo hảo thay ta làm việc, chờ ta hảo sau, chúng ta liền rời đi nơi này đi, đi cái xa xôi địa phương, khai cái có thể nuôi sống chúng ta cửa hàng, chúng ta thành thân đi, ta cũng coi như là đã nhìn ra, nam nhân muốn thân phận, muốn địa vị, cũng chưa dùng, muốn chi kỷ mới có dùng. A, Hùng Phong sướng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, biểu tình tức khắc biến ngơ ngốc. Đường như sờ sờ chính mình mặt, tự dễ cười, nếu ngươi chê ta mặt hủy hoại hoặc là ta đã không phải trong sạch tiểu cô nương, vậy quên đi. Hảo Hảo đi theo ta làm việc, 10 năm sau, ta thả ngươi tự do, giúp ngươi cưới cái tức phụ. Hùng Phong nhanh chóng đi vào bên người nàng, nắm lấy tay nàng, có chút kích động nói, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi không chê ta là cái hạ nhân. Hạ nhân lại như thế nào, tú tài lại như thế nào, còn không phải làm theo phản bội ta. Nam nhân đối với ta tới nói, không phải kiếm tiền máy móc, ta đòi tiền, ta chính mình sẽ kiếm, ta cũng nghĩ thông suốt. Nam nhân với ta, chỉ cần có thể ở ta nguy cấp khi che chở ta chiếu cố ta, chính là ta muốn nam nhân bộ dáng Hùng Phong vừa nghe, thật mạnh gật đầu, chủ tử yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, chỉ là, có đôi khi, ngươi làm một ít việc, ta không rõ vì cái gì. Ngốc dạng, còn gọi chủ tử. đều ta ai như đi, đến nỗi ta làm sự tình, ta từ từ sẽ giảng cho ngươi, có một số người, sinh ra chính là kẻ thù chuyển kiếp, có thù không báo phi quân tử, kẻ thù sống thống khoái, ta liền không thoải mái. Đường như nhìn Hùng Phong, nhẹ giọng nói, Hùng Phong lúc này mãn đầu góc đều là Đường Như, đương nhiên là nàng nói cái gì, chính là cái gì. Kích động rất nhiều hắn, còn lần đầu tiên bắt Đường Như tay, Đường Như cũng không ném ra hắn, mà là ôn nhu nhìn hắn. Hùng Phong lại muốn được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng kích động nhanh chóng hôn một cái Đường Như môi. Đường Diệp bị hắn kích động thần sắc cho cười, duỗi tay kéo xuống hắn, cùng hắn thâm tình ôm hôn một hồi. Đây là Hùng Phong lần đầu tiên kéo một nữ nhân tay, lần đầu tiên hôn một cái nữ nhân, kích động hắn thân song sau ôm đường như nửa ngày không buông tay. Hai người động tắc cũng thực mau. nếu nói khai, cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Đêm đó, với 15 tháng 8 chi dạ, đường như cùng Hùng Phong liền ở bên nhau, Hùng Phong trước kia nhìn lén quá một lần Khương Tú Tài cùng đường như ở bên nhau hình ảnh, bởi vậy đối với việc này, cũng sẽ, hơn nữa hắn cường kiện thân thể. Đêm nay, đường như cảm giác được cảm giác hạnh phúc, loại cảm giác này, bất đồng với Minh, ca cho nàng cảm giác, Hùng Phong đối nàng, thực thanh kính, đường như tuy rằng bụng vẫn là ẩn, ẩn làm đau. Tuy rằng cả người còn không có cái gì sức lực, còn là làm. Thỏa mãn hùng phong ý, trước sau, làm ẩm mỹ tam hồi. Được đến thỏa mãn sau hùng phong, thực tùy biết vị, thật cẩn thận ôm lấy đường như, lần đầu tiên, hai người ôm nhau mà ngủ. Đường như đến mơ mơ màng màng ngủ khi, cả người đã hơi hơi run rẩy. quả nhiên, thân thể bị này một khó, quá hư nhực rồi, mới này vài lần, liền chịu không nổi. Tuy rằng bụng đau thực, tuy rằng cả người run rẩy nhưng đường như trong nội tâm rồi lại một loại trả thù khoái cảm, khương tú vân, ngại lão nương dơ có phải hay không, lão nương làm ngươi lục sơn áp đỉnh, mơ mơ màng màng gian, hùng phong đột nhiên nhớ tới, a như cùng khương tú tải là viết hôn thư, đã bái đường, còn không có hòa ly, kia chính mình hiện giờ lại tính cái gì? 288 thông gia dẫn theo giao phay tới cửa, canh hai, ngày thứ hai, đường như làm hùng phong hóa trang một phen, đi một chuyến đông hà trấn. Nhìn xem nàng kia chỗ tiểu viện tử còn ở đây không. Hùng Phong xem xong sau trở về nói cho nàng, kia chỗ sân, đã là người khác chủ thượng. Hắn đi hỏi, nói là 500 lượng từ mẹ mìn trong tay mua, có khế đất. Đường như khí nghiến răng nghiến lợi, trách ta chính mình mắt ngủ đem khế đất giao cho tên cặn bã kia. May mắn, xuất ra khi, đem trong tay bộ phận ngân phiếu đều rót vào một cái bố trong bao, ở động phòng khi, nhanh chóng cột vào trên người. Tính, còn không phải là mấy trăm lượng sao. Khi chúng ta ném, chờ ta hảo, chúng ta liền rời đi nơi này, ta lại đi kiếm. Đường như thở phì phì nói. Hùng Phong Yên lặng gật gật đầu, chính là, Khương Tú tài người kia, hắn ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ thu thập hắn một lần. Khương Gia Thôn, Khương Hoài Thủy ra. Hôm nay là 15 tháng 8, chính là, trong nhà như cũ là tử khí trầm trầm. Khương Tú vân dông cái ngốc tử giường như nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích đã vài thiên, trừ bỏ đi ra ngoài đi tiểu, liền ở phòng trong nằm. Người gây không thành bộ dáng. Sơ tám ngày ấy, Khương gia hỉ sự biến suy sự Động phòng, trong viện, làm máu chảy đầm địa Khương gia thôn toàn bộ trong thôn người đều ở nghị luận nhà hán việc này Khương tú vẫn bị đường như cái kia ác phụ lấy kéo ở trên người đâm thùng khắp nơi Tuy rằng miệng vết thương đều không thâm Nhưng là đều xuất huyết Đại phu cấp rửa sạch băng bó sau Ngày thứ hai không biết như thế nào Lại hóa mủ, đành phải lại lần nữa mời đến đại phu một lần nữa rửa sạch băng bó Đến nỗi con rể tiền nhiều hải miệng vết thương. Tuy rằng chỉ có hai nơi, nhưng miệng vết thương càng sâu một ít, bởi vì là Khương Tú Vân dùng dao nhỏ học. Hiện giờ bảy tám thiên đi qua, con rể miệng vết thương còn hảo không được, Tú Hồng mang theo trở về chấn thượng nhìn lại. Nghĩ đến ngày ấy này một đoàn loạn nguyên nhân gây ra, người một nhà liền tức giận đến gan đau. Nguyên bản, Khương Tú Vân là không nghĩ nói, nề hà Khương Tú Hồng vẫn luôn buộc hắn nói, hắn rơi vào đường cùng, gầm rú toàn nói. Nói xong, khí tưởng đâm tưởng, thật vất vả mới bị người một nhà ngăn lại, đã nhiều ngày. Người một nhà liền để phòng Khương Tú Vân Luẩn Quẩn trong lòng tìm chết. Đối với tiền nhiều hải cái này con rể, người một nhà cũng thất vọng thực, nguyên bản cho rằng nữ nhi nhiều năm như vậy đi theo hắn quá thực hạnh phúc đâu. Việc này nói ra sau, Khương Tú Hồng mới khóc lóc nói tiền nhiều hải ái phiêu sướng tật xấu, không ngừng được như, hắn mấy năm nay, không biết chạm vào nhiều ít nữ nhân, còn không bao gồm trong nhà kia vài cái. Đến sau lại mấy ngày, tiền nhiều hải tuy rằng ở Khương gia dưỡng thương, nhưng không ai phản ứng hắn. Hắn cũng tự biết đối lý. Cũng không có nói cái gì cáo Khương Tú Tài nói, chỉ là tự nhận xui xẻo, làm Khương Tú Hồng bồi hắn chạy nhanh về nhà. Khương Tú Hồng đã nhiều ngày, thường thường liền khóc nhẹ, cũng không biết nên oán ai, cũng không biết nên đau lòng ai, liền khóc chính mình mệnh không tốt. Mấy cái hài tử đã nhiều ngày cũng không dám làm âm mỹ liền yên lặng ngồi bà ngoại ông ngoại ngồi. Người một nhà cũng ngượng ngùng ra cửa, đại môn quan gắt gao, liền ở trong nhà yên lặng ngồi, thở ngắn thăng dài. Ngày ấy biết đường như là cái hạ tiện hóa, rách nát hóa. Thế nhưng còn lừa gạt nhà mình đơn thuần nhi tử, liễu thị khí đau lòng, ngày hôm sau liền dẫn theo giao phay, lôi kéo khương hoài nước trôi tới rồi đường ra thôn, tìm được đường trâu ra liều mạng. Khi đó, đường trâu gả đi ra ngoài nữ nhi, chính nhẹ nhàng thu thập trong nhà đâu, không ngại thông ra dẫn theo giao phay liền tới rồi. Dọc theo đường đi người trong thôn không ít đụng phải, đều theo tới xem náo nhiệt, cũng không biết này lại ra chuyện gì. Đường châu cái gì cũng không biết, còn hỏi thông ra như thế nào tới. Liêu thị cùng Khương Hoài Thủy há mồm liền bắt đầu chửi ầm lên đường như là cái rách nát hóa, lại đem tối hôm qua động phòng nội sự tình nói, nghe được đường như còn cùng Khương Tú Tài tỷ phu từng có hai lần quan hệ, đường châu liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào đều không tin hắn cái kia thông minh sẽ làm buồn bán sẽ kiếm tiền nữ nhi, như thế nào liền thành cái dạng này. Khương Hoài Thủy hai vợ chồng lại nói đường châu tàng nổi lên đường như, múa may giao phay muốn bọt vào đi xem, chính là đường ra thôn người thực đoàn kết. Mọi người chạy nhanh ngăn lại, ai biết bọn họ dẫn theo giao phay là đi vào xem vẫn là muốn giết người. Hai người đối một đám người, Liêu Thị cùng Khương Hoài Thủy cũng không dám la lối khóc lóc, liền bắt đầu mắng, bắt đầu cở trách đường như hạ tiện, lập tức làm cho đường ra thôn người cũng đều đã biết đường như rời đi ra kia mấy tháng ở bên ngoài làm chuyện gì. Đường Châu chết cắn nói không tin, cầm sẻng, muốn cùng đối phương liều mạng, hỏi bọn hắn có phải hay không toàn ra đem chính mình nữ như giết, muốn tôi cắn ngược lại một cái. Đường Châu này một e. Đều... Vậy xem mọi người cũng hô lên, mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể làm hai cái ngoại thôn người tới tới cửa khi dễ người buồn tộc người. Có người vừa thấy sợ nháo ra mọi người, chạy nhanh chạy đi tìm tộc trưởng tới. Tộc trưởng vừa nghe, đã xảy ra chuyện. Nay còn lợi hại, chạy nhanh mang theo nhà mình nhi tử chạy tới. Khuyên căn mãi, đem Khương ra hai vợ chồng phong tròng. Khương ra hai vợ chồng tuy rằng khẩu khí thật không tốt, vẫn là đem sự tình trải qua đều nói. Nói xong, liêu thị cũng khí khóc, chúng ta hảo hảo nhi tử bị nhà người rách nát hóa thai họa thành cái dạng này trên người bị thọc bốn cây kéo nha đáng thương hiện tại còn ở hôn mê chung cáo quan việc này chúng ta nhất định phải cáo quan nói Khương gia hai vợ chồng đã muốn đi đường châu chạy nhanh ngăn cản nói đường như nguyên bản chính là bị hắn đuổi ra ra môn vài tháng kia mấy tháng nàng làm cái gì hắn thật sự không biết nàng trở về cũng chưa bao giờ cùng người trong nhà nói bên ngoài sự liền một người ở trong phòng làm áo cưới thương gia vợ chồng cũng ở đường ra chưa thấy được đường như Biết nàng là chạy nơi khác đi, tức giận đến gan đau. Cuối cùng, tộc trưởng ra mặt hóa giải, Khương gia không báo quan, từ đường châu cấp ra dược tiền cùng tiền cơm, làm Khương gia nhị lao đem Khương tú tải thân mình cấp dưỡng hảo. Đường châu cuối cùng không thể không bị ấn đầu đáp ứng rồi, trong nhà chỉ có 30 lượng, đều bị Khương gia phu thê cầm đi. Còn cảnh cáo bọn họ, đường như lưu thư, quá mấy ngày liền cho bọn hắn đưa tới. Đường châu đưa ra phải về của hồi môn, Khương hoài thủy ra đưa ra phải về xính lễ. cuối cùng. Hai bên đều đáp ứng rồi. Cuối cùng, Khương Hoài thủy hai vợ chồng về nhà khi, lôi đi khi đó bọn họ đưa tới xính lễ, thiếu, lấy bạc để, tộc trưởng phái người đi theo đường châu đi lại đem đường như của hồi môn cầm trở về, bất quá đã bị phiên một đoàn loạn, hẳn là thiếu không ít đồ vẩn, này đó có chút gì, kỳ thật đường châu là không biết, chỉ có thể có gì lấy gì, thuận tiện, làm Khương Tú tài viết xuống hưu thư. Khương Tú vân hận không thể nàng không quen biết quá đường như, bởi vậy, thống quái viết, ném xuống đất. Đường Châu không lương nhặt, đời này, đây là hắn cảm thấy chính mình nhất mất mặt một lần. Về đến nhà sau, Đường Châu đem mấy thứ này ném ở Đường Như phòng trong sau, ngày thứ hai liền bắt đầu đi Đông Hà Trấn hỏi thăm, tìm Đường Như, đáng tiếc, Đường Như không tìm được, về Đường Như làm không ít chuyện, hỏi thăm mấy ngày, đều hỏi thăm rành mạch. Hắn tức khắc khí đấm ngược dường chân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, dưỡng ra như vậy một cái nữa như tới, cũng là hắn đời này nhất mất mặt sự tình. Đường Như cùng Khương Tú Vân sự tình. Ở 8 tháng sơ 9, liền như vậy thống khoái giải quyết xong rồi, nhưng là, Khương Tú Vân đáy lòng đối đường như hận, đường như trong lòng đối hắn hận, lại theo thời gian tăng trưởng, càng ngày càng thâm. 289, đường như ngoài ý muốn nhìn thấy đường tĩnh, canh 3. 8 tháng 18 ngày ấy, đường như đối Hùng Phong nói, Hùng Phong, ngươi hồi tranh nhà ta, thừa dịp trong nhà khi không có ai, trộm giúp ta đi dưới giường mặt một cái hộp gỗ, còn có 300 lượng ngân phiếu, ngươi mang đến, đã 9 tháng thân thể của ta khôi phục Chúng ta liền rời đi nơi này hướng nơi khác, làm buôn bán đi, mặc kệ làm cái gì, hàng đầu, là trước kiếm tiền, chúng ta trước mắt chút tiền ấy, còn chưa đủ. Chúng ta cũng đến có chính mình thế lực, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chờ chúng ta có thế lực, ta nhất định sẽ trở về báo thủ. Ngươi nếu là vạn nhất bị cha ta phát hiện, nói với hắn, này hết thảy đều là tú tài gia hám hại ta, ngươi chỉ là trở về nói cho bọn họ một tiếng, ta không chết, thù này, ta sẽ chính mình báo. Làm hắn đương không sinh quá ta cái này, nữ nhi liền hảo, dù sao ta cũng đã bị hắn đuổi ra ra môn một lần, cũng không kém lúc này đây, nhớ rõ tiểu tâm một ít, ngươi trước giấu đi, hỏi thăm tin tức tốt lại vào thôn. Đúng rồi, ngươi lại đây, ta giúp ngươi hóa trang một chút, trang điểm một chút, bằng không người trong thôn sẽ nhận ra tới ngươi. Hùng Phong gật đầu, ngoan ngoãn tùy ý nàng cho chính mình trang điểm. đường như tuy rằng sẽ không thuật dịch dung, nhưng là ở hiện đại khi, nàng rất sớm liền bắt đầu hóa trang, cho nên Đối với hóa trang rất có một bộ tâm đắc, đã nhiều ngày, trên mặt nàng vết xèo hảo, nhưng là để lại dấu vết, Hùng Phong sợ nàng khổ sở, liền cho nàng mua trở về không ít son phấn, này sẽ, nhưng thật ra vừa lúc dùng tới. Hùng Phong cưới ngựa đi rồi, đường như một người cũng thu thập một chút, đi ra ngoài Tây Hà Trấn trên đường đi một chút, nàng đem chính mình trang điểm thành một cái hơn 40 tuổi phụ nhân dạng, nghĩ ra đi hỏi thăm một chút tình huống. Nàng lo lắng khương tú vân cái kia cha nam tới Tây Hà Trấn tìm kiếm chính mình. May mắn nàng làm hùng phong mua này chỗ tiểu viện từ khi, Khương tú Vân không biết. Vốn dĩ tính toán tân hôn đêm nói cho hắn, lại không thành tưởng, nàng một lòng chờ đợi tân hôn đêm, cuối cùng là dáng vẻ kia. Ở trên đường phố đi tới, tay nàng vác giỏ rau, giống như là lên phố mua đồ ăn một cái phụ nhân. Đi tới đi tới, nàng đột nhiên nhìn đến có sáng ngời xe ngựa ngừng ở một chỗ tòa nhà lớn trước cửa, từ trên xe ngựa xuống dưới hai nữ nhân, phía trước xuống dưới chính là cái cô nương, nhảy xuống xe ngựa sau. Đỡ mặt sau một cái trung niên phu nhân xuống dưới, hai người vừa nói vừa cười tiến kia chỗ tòa nhà đi. Đường như sử sốt, kia không phải đường tính sao. Nàng cũng ở Tây Hà Trấn. Trong mắt xoay chuyển, nàng tức khắc có chủ ý, vác rổ liền hướng về kia xem xe ngựa trung niên nhân đi qua. Tục nữ nói, có một cái địch nhân hai người, có thể làm bằng hữu, thuống chi, nàng cùng đường Diệp thủ, cũng là bởi vì đường tĩnh dựng lên, như thế nào có thể nàng hiện giờ nhanh nhẹn, chính mình lại bị hại thành dáng vẻ này đâu. Sa Phu nhìn đến một cái phụ nhân lại đây, tức khắc cảnh giác lên. Vị này đại ca, ta là này trong thị trấn hộ gia đình, ta nhìn đến vừa rồi xuống dưới cái kia tuổi trẻ cô nương có điểm giống ta nhà mẹ đẻ chất nữ, ta nghĩ tới tới hỏi thăm một chút, có phải hay không nàng, nơi này là nhà nào a? Nơi này là trấn trên gia đình giàu có trương đại cử nhân dinh thự, ngươi đã là này trong thị trấn, không quen biết. Sa Phu hoài nghi nhìn nàng một cái. Đường như ha hả cười, ai? Này còn không phải bởi vì ta không thường ra cửa sao, ngày thường đều là trong nhà bà tử mua đồ ăn, hôm nay bà tử xin nghĩ ta chỉ có thể chính mình ra tới mua. Nguyên lai like đây là lớn lên cử nhân dinh tự nha, ta nhưng nghe nói này trương đại cử nhân tuổi trẻ là liền thi đầu cử nhân lao ra. Người nọ gật gật đầu, như thế đối, vừa rồi đi vào, là nhà của chúng ta phu nhân, cũng là này trương đại cử nhân ra đại tiểu thư. Cái kia tuổi trẻ cô nương, là chúng ta phu nhân nhận nuôi con gái nuôi. Lần này là buổi nàng trở về nhà mẹ để thăm viếng. Nga, kia cô nương có phải hay không kêu tinh nhi? Đương Như hỏi, nàng cảm thấy, đường tĩnh có khả năng vẫn là dùng tên thật. Sa phu lúc này gật đầu, xem ra thật là thân thích, đúng vậy đâu, tiểu thư tên xác thật kêu tinh nhi, ngươi nếu là thân thích, vậy ở bên ngoài đợi lát nữa đi, các nàng một hồi liền ra tới, chúng ta còn muốn đi nơi khác có việc. Đương Như vừa nghe, đại hỉ, từ tay háo mang lấy ra một lượng bạc tử, lặng lẽ đưa qua. Đại ca mua chén nước trà uống đi, thật cám ơn ngài, ta rời đi nhà mẹ đẻ lâu lắm, thập phần tưởng nghiệm nhà mẹ đẻ người, muốn nghe được một chút trong nhà tình huống, ta đây liền ở chỗ này từ từ. Đúng rồi, các ngươi là người ở nơi nào? Nghe khẩu âm, không giống người địa phương. Dương Châu Sa Phu vừa thấy nữ nhân này còn khá biết điều, liền lặng lẽ thu, cũng nói cho nàng cái này, ý bảo nàng đi mặt khác một bên trở. Thời điểm không lớn, đường tĩnh bổi kia Phu nhân lại ra tới, đi thôi, tìm thuốc. Đường tính hướng về phía xa phu cười cười, liền phải đỡ phu nhân lên xe ngựa. Tính nhi tiểu thư, bên kia có cái phụ nhân nói là ngươi cô cô, vừa rồi nhìn đến giống ngươi, muốn hỏi nói mấy câu, ngươi thấy không thấy. Xa phu chỉ chỉ mặt khác một bên đứng nhìn bên này đường như, đối đường tính nói. Đường tính nghe xong kinh ngạc, cô cô. Đi đem, tính nhi, mẹ nuôi ở trên xe chờ ngươi. Vị phu nhân kia hiển từ đối nàng nói xong, liền tay nàng lên xe ngựa. Là, cảm ơn mẹ nuôi. Kia ngài trước nghỉ ngơi một hồi, tĩnh nhi lập tức quay lại. Đường tĩnh cung kính hướng về phía buông màn xe hành lễ thi lễ. ân, đi thôi. Kia phu nhân hiển nhiên là nằm xuống, lười biếng lên tiếng. Đường tĩnh nhi hoặc đi đến đường như trước mặt, đánh giá nàng, như vậy xem, cũng không giống chính mình cô cô nha. Húng chi, cô cô lại không phải gả đến Tây Hà chân tới. Ngươi là đường tĩnh một bên đánh giá nàng, một bên hỏi. Tĩnh nhi, là ta, như nhi. Đường như dùng chính mình vốn dĩ thanh âm nói chuyện còn hướng về phía nàng cười cười. Đường tĩnh hoảng sợ, như như. Ngươi như vậy đem chính mình trang điểm thành cái dạng này. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nàng không phải bị đuổi ra ra môn sao? Nguyên lai là tới này Tây Hà Trấn. Vừa nói đến cái này, đường như liền khí nghiến răng nghiến lợi, ta chính là bị đường diệp cái kia tiện nhân hại thành như vậy, còn có khương tú tải cái kia cha nam, ta sớm hay muộn sẽ thân thủ xẻo bọn họ hai cái. Nghe được đường diệp tên này, đường tĩnh hô hấp cứng lại. Nàng cũng không khỏi nhớ tới đã từng quá vãng, cùng với hiện giờ còn ẩn ẩn phát đau cổ tay. Tính nhi, ngươi còn có việc, chúng ta nói không giải, ta tìm ngươi, liền một câu, ngươi có nghị thu thập đường diệp, tưởng nói, hai chúng ta liên thủ, ta nhất định phải lộng chết nàng. Đường Tĩnh mặt mày trầm xuống dưới, nàng cắn răng, thấp giọng nói, nàng mơ đều tưởng, nhưng là, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta hiện giờ ở lót đường, ta trước đêm ta muốn làm sự tình làm tốt, liền có năng lực trở về thu thập nàng. Đúng rồi, như như, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta ngày mai đi tìm ngươi, chúng ta cẩn thận tâm sự, ta ba ngày sau hồi Dương Châu. Đường tinh thấp giọng nói, hồng thủy phố 58 hào ngõ nhỏ, số 7 viện, là ta mua sân, ta ngày mai ở nhà chờ ngươi. Đường như thấp giọng nói, hảo, ta cũng muốn biết ta rời đi này mấy tháng, nơi này đã xảy ra chút sự tình gì đâu. Ân, ta đều biết, ta tới nói cho ngươi. Đường như trong ánh mắt phụt ra ra căm hận quan mang, kéo đến minh hiếu. Đường tĩnh đồng ý, cười hướng về phía nàng hành lễ, một bộ cùng cô cô cáo biệt bộ dáng rời đi. 290, hai người muốn liên thủ lộng chết đường diệp, 6.000 để cử phiếu thêm càng. Đường tĩnh trở lại trên xe ngựa, kia phu nhân dò hỏi nàng có phải hay không cô cô. Đường tĩnh cười cười, nói là, thuyết minh ngày chịu cái thời gian thượng cô cô trong nhà thăm một chút, nàng còn không biết cô cô nguyên lai like là ở nơi này. Lúc sau, các nàng liền làm việc đi. Đường như về đến nhà, vui vẻ không thôi. Thật là ngoài ý muốn kinh hỷ, gặp được Đường Tĩnh, nhớ tới Đường Tĩnh bởi vì Đường Diệp bị đuổi ra trong thôn, nàng biết, Đường Tĩnh cũng là hận không thể Đường Diệp chết kia một cái. Tâm tình rất tốt nàng đi nấu cơm, chờ Hùng Phong trở về. Hiện giờ hai người quá ở một chỗ, nàng mới biết được Hùng Phong kỳ thật là cái rất tinh tế săn sóc nam nhân, chỉ là bởi vì không có tiền, mới ra tới tự bán tự thân. Đến từ dị thế giới nàng, hiện giờ đối với thân phận này đó đã không thế nào để ý, nguyên bản cùng Khương Tú Tài. Là tưởng đi theo hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, đầu tư một cổ tiềm lực cổ tới, không nghĩ tới, cái này tiềm lực cổ cuối cùng thiếu chút nữa hủy hoại chính mình. Hiện giờ, nàng không bao giờ muốn làm những cái đó không thực tế mộng tưởng hão huyền, trải qua này một khó, nàng cảm thấy, tìm một cái chi kỷ, thân thể cường tráng nam nhân, mới là quan trọng, muốn tiền, vẫn là đến chính mình kiếm. Đã nhiều ngày, đưa ngày một lần nữa cho chính mình quy hoạch một chút nhân sinh, định ra nhân sinh tam đại mục tiêu, kiếm tiền. Cùng Hùng Phong đầu bạc đến lão lộng chết đường diệp. Thẳng đến đêm khuya, Hùng Phong mới trở về. Trở lại trong phòng sau, đường như mẫn cảm phát hiện, hắn đi đường có chút khập khiễng. Làm sao vậy? Đường như chạy nhanh chào đón hỏi. Hùng Phong nhìn nàng, nhấp môi, chưa nói. Nói nha, làm sao vậy, có phải hay không trà ta đánh ngươi? Ngươi sẽ không trốn sao? Ngươi bị phát hiện. Đường như nôn nóng hỏi, tiếp theo, lôi kéo hắn ngồi xuống, muốn xem xét hắn chưa? Hùng phong nhìn đến nàng là thật sự lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, bị đánh cũng đáng được. Không có việc gì, A như, yên tâm đi, tiền ta lấy tới, còn có cái này. Nói chuyện, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một trương giấy tới, cùng tam tấm ngân phiếu. Đường như tiếp nhận tiền nhìn một chút, là chính mình tàng tốt kia tam trường, gật gật đầu, là cái này, đây là cái gì? Hỏi lời nói, nàng triển khai kia tờ giấy. Đường nhìn đến hưu thư hai chữ khi, đường như ngây ngẩn cả người. Tạch một chút nhìn về phía hùng phong, ngươi đi khương ra. Này chân là bị khương ra đánh. Không phải, ngươi đừng đội, ta cho ngươi đem chúng ta rời đi sau sự tình nói một chút. Này chân là cha ngươi đánh, bởi vì ta nói cho hắn hai chúng ta thành thân. Đêm đó là ta nhìn đến ngươi bị đánh, mới đem ngươi cứu ra. Hắn tin, cũng nói cho ta sở hữu sự tình, cuối cùng còn đánh ta một gậy gộc, nói là đối ta trừng phạt. Ngốc tử, ngươi hiện tại nói cái này, không phải bị đánh sao. Chúng ta về sau lại nói là được. Đường Diệp nhìn đến hắn trên đùi đã tràn ra xanh tím sắc, đau lòng cho hắn xoa. Hùng Phong đem nàng nâng dậy tới, ôm vào trong ngực, không có việc gì, chịu cha một gậy gộc, là hẳn là, ta nhìn đến hưu thư cao hứng, liền nói, ta còn đem ngươi cho ta 10 lượng bạc cũng toàn cho cha, hắn mới có thể phóng ta rời đi, chỉ kêu chúng ta về sau đừng đi trở về. Đường như nghe xong lời này, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, thật lâu sau, thật sâu thở dài một tiếng, hảo, vậy như vậy đi, chúng ta quá mấy ngày. Cũng đi Dương Châu, ở nơi đó, chúng ta làm buôn bán, mua sân, có chúng ta phòng ở sau, liền thành thân. Hùng Phong gật đầu, vui vẻ, lại trộm hôn hôn nàng. Đi thôi, đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Đường Như lôi kéo Hùng Phong đi cách vách ăn cơm, Hùng Phong đem Đường Châu nói cho chuyện của hắn đều nói cho Đường Như. Đường Như nghe xong, cười lạnh một tiếng, bọn họ còn có mặt mũi tới cửa nháo, bất quá, giải quyết cũng hảo. Như vậy, ta liền cùng cái kia cha nam không còn có bất luận cái gì quan hệ. Hùng Phong gật đầu, vui vẻ. Đường Châu cùng Hùng Phong nói, đương nhiên là chưa nói liêu thị nói những cái đó đường như đã từng phong liều quá vãng. Ngày thứ hai, cơm trưa sau, giờ mùi, đường tinh tới, nói là nàng mẹ nuôi nghỉ ngơi, nàng nhân cơ hội đến xem như như. Hai người ước chừng trò chuyện hai cái canh giờ, một buổi trưa thời gian, hai người đều là đang nói từng người tách ra sự tình. Đường như thế mới biết, đường tĩnh ra rời đi đường ra thôn sau, liền một đường năm hạ, đi Dương Châu Thành. đương nhiên. Là đường tinh chủ ý, nàng còn không có quên liếu duy nhạ, thề phải gà cho hắn làm vợ, kiếp trước hắn đối đường diệp ôn nhu, nàng còn nhớ rõ, nàng cảm thấy, chính mình gà cho hắn, cũng là như vậy bị hắn ôn nhu lấy đái hạnh phúc nữ nhân. Tới rồi Dương Châu không lâu, hỏi thăm rõ ràng Dương Châu đại thế gia tôn phủ phu nhân cùng liêu phu nhân là bạn tốt, còn thường xuyên cùng nhau tổ chức hiến hội đoàn tụ uống trà, nàng dùng tới tâm tư, ở một lần tôn phủ lao phu nhân ra ngoài khi bị người đánh ngã sau, nàng chạy nhanh tiến lên đỡ lao phu nhân. Từ đây, cứ như vậy nhận thức Tôn lão phu nhân, quen thuộc sau, biết Tôn phu nhân có sinh dưỡng sau bệnh cũ, vừa lúc kiếp trước, nàng bà bà cũng có, bị một cái phương thuốc cổ chuyển cấp trị hết, là nàng ngao dược hầu hạ, phương thuốc tử nhớ kỹ, nàng liền nói có cái thân thích cũng đến quá cái này bệnh, cung cấp phương thuốc tử, không nghĩ tới kia Tôn phu nhân uống lên năm phó dược sau, thế nhưng thật sự hảo, lúc này, vị này Tôn phu nhân vui sướng không thôi, cảm thấy cô nương này thật thiện. Lương, vừa lúc, nàng có ba cái nhi tử, Lại không cái nữa nhi, liền thu làm con gái nuôi. Lúc sau, đường tính ở không có việc gì khi, liền thỉnh thoảng sẽ thượng tôn phủ làm bạn mẹ nuôi. Làm ngãi mãi mấy tháng xuống dưới, tôn người nhà càng là thích nàng. Lúc này đây tôn phu nhân về nhà mẹ để tới thăm viếng, đường tính nói ra làm bạn nàng đi một chuyến. Kỳ thật, nàng chính là tưởng trở về hỏi thăm một chút tình huống. Tuy nói nàng tìm đường diệp báo thủ việc này, muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng là vừa lúc có cơ hội trở về, cũng có thể nắm giữ một ít đường diệp tình huống. Hai người cho nhau nói xong những việc này, đều thở dài một tiếng. Đường Như nói: thích Nhi, ngươi thật sự thực thích kia Liếu gia công tử? Kia không phải hướng đường diệp cầu hôn sao?" Đường Tĩnh gật đầu: ân, ta trước kia cũng là tình cờ gặp gỡ, thấy hắn một lần, hai chúng ta cho nhau có hảo cảm, chính là nhà hắn người làm hắn đi đường diệp ra tương thân, hắn mới không thể không đi. Ta lần này trở về, ta mẹ nuôi nói liền sẽ mang ta đi Liếu gia một chuyến, nàng hiện giờ đã biết ta thích Liếu công tử." Nàng đối Đường Như nói chuyện cũng là lựa nói. Hảo, chúc ngươi thành công. Tính nhi, Dương Châu làm buôn bán Hảo làm sao? Ta trong tay không thiếu tiền, nhưng nơi này, ta cũng thật sự ở không nổi nữa, chi bằng đi theo ngươi Dương Châu, chờ ta bồi dưỡng khởi chính mình nhân mạch tới, hai chúng ta cũng hảo hợp tác, phản hồi tới, thu thập đường diệp. Đường như cười ha hả hỏi. Đương nhiên, nàng cũng là lửa cùng sửa chữa đối đường Tĩnh nói sự tình. Đường tính nghe xong đường như này đó quá vãng, cũng vì nàng không đăng giá. Thế nhưng lần nữa ngộ cha nam, may mắn, hiện giờ cái này hùng phong nhìn không tuổi Cũng đúng đâu, Dương Châu là sinh ý tốt nhất là một chỗ, các ngươi có thể đi thử xem. ngày sau chúng ta trở về, nếu không, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. À, không được, mẹ nuôi còn tưởng rằng ngươi là của ta cô cô đâu, nếu không, ngươi liền sai khai một ngày lại đi. đương như cười cười, hành đâu, Dương Châu, hỏi thăm cũng có thể đến, cảm ơn ngươi, tĩnh nhi, trở về sau ngươi yêu cầu hỗ trợ khi. Nhớ rõ tìm ta, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Đường Tĩnh cười cười, hảo, cảm ơn như như, về sau chúng ta liền cùng nhau nỗ lực, không lộng chết Đường Diệp không bỏ qua. Hảo, Đường Như đôi mắt có một tia ác độc quang hiện lên, vì thống nhất địch nhân, nàng lần này cần thiết muốn cùng Đường Tĩnh liên thủ. 291, Khương Thú Tài tới cửa đánh tạp Đường Như ra, canh một. Bất quá, Đường Như cũng không có như ước định ở Đường Tĩnh rời đi ngày thứ 2 liền khởi hành rời đi Tây Hà Trấn hướng Dương Châu đi. Bởi vì nàng cùng Hùng Phong ngày thứ hai đi mẹ mình nơi đó muốn bán kia chỗ tiểu viện từ khi, vận khí không tốt, đụng phải Khương Tú Tài cùng Khương Tú Hòa. Khương Tú Hòa là tới bồi Khương Tú Tài mua phòng ở, Khương Tú Tài đem đường như Đông Hà Trấn phòng ở bán sau, trong tay có tiền, tính toán tới này Tây Hà Trấn mua cái phòng ở, ở đọc sách, tham gia sang năm thi hương, tính toán quá mấy ngày báo danh. Nguyên bản, bọn họ là sai khai thời gian, chỉ là, Khương Tú Tài bọn họ còn chưa đi xa. Mẹ mình nghe được đường như bọn họ bán phòng, vừa lúc à, vừa rồi có cái khách nhân muốn mua, chạy nhanh làm người đi ra ngoài đem Khương Tú Tài cùng Khương Tú Hòa đuổi theo trở về. Lần này tự hào, hai bên người vừa thấy, chân chính là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Khương Tú Tài lúc ấy liền phải nhào lên đi đánh đường như, may mắn bị Khương Tú Hòa kéo lại, hùng phong còn lại là kịp thời đem đường như kéo đến phía sau. Mẹ mình vừa thấy, bọn họ nhận thức, vẫn là kẻ thù, sợ xảy ra chuyện, sợ ở chính mình nơi này đánh chết người. Liền đem bọn họ đều đuổi đi ra ngoài. Trên đường cái, Khương Tú Vân sợ mất mặt, không dám lại động thủ, lại là vẫn luôn đi theo đường như, mang cái không ngừng. Đường như cũng sinh khí, hỏi hắn muốn đông hà chân chính mình sân khế đất. Khương Tú Vân cười lạnh một tiếng, khế đất lao tử ném, ngươi đời này mơ tưởng bắt được, lao tử cả đời thanh danh, bị ngươi cái rách nát hóa hủy hoại, ngươi bổi lao tử thanh danh. Đường như còn lại là phi một tiếng, ngươi có cái quỷ thanh danh, nếu không phải lúc trước chính ngươi nhào lên tới. Lão nương, có thể coi trọng ngươi, thả ngươi nương thí. Khương Tử Dạ thẹn quá thành giận, nhịn không được, xông lên liền đánh đường như. Hùng Phong vừa thấy, bay lên một chân đi đá hắn, Khương Tú Vân bị đá té ngã trên đất, từ trên mặt đất bắt một cục đá, liền hướng tới Hùng Phong ném tới. Hắn xem cái này đường như cẩu nô tải không vừa mắt đã lâu, đường như nhìn đến, chạy nhanh một phen đem Hùng Phong kéo ra, lôi kéo Hùng Phong hai người liền chạy. Khương Tú Vân vừa thấy, đứng lên liền truy, hắn thực không cam lòng, xem này tình hình. Đường Như còn rất quan tâm cái kia cậu nô tài. Lúc này, hắn càng là liền ghê tởm mang khí, hận không thể đuổi theo đi đánh chết này đối cậu nam nữ. Mặt sau Khương Tú Hỏa vừa thấy, cũng chạy nhanh theo đi lên. Chỉ là, hùng phong cùng đường Như chạy tới một cái hẻm nhỏ sau, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Hai người ở kia hẻm nhỏ một nhà một nhà nhìn lén, cảm thấy bọn họ sân khẳng định liền ở gần đây. Đáng tiếc, tìm lưỡng đạo ngõi nhỏ còn không có tìm được. Làm sao bây giờ? Khương Tú Hòa hỏi hắn. Khương Tú Vân khí trong ánh mắt đều là hung ác nham hiểm, cắn răng nói, chờ, là này phụ cận, nếu muốn đi ra ngoài hoặc là đi mua đồ ăn, hẳn là đều sẽ từ cái kia giao lộ đi, chúng ta liền ở nơi đó thủ. Khương Tú Hòa bất đắc dĩ nói, ngươi chờ nàng, muốn làm cái gì đâu. Khương Tú Vân trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy khẩu khí này ra không được, như thế nào cũng đến đánh nàng một đốn lại nói. Khương Tú Hòa yên lặng gật gật đầu, kỳ thật, Tú Vân ca chỉ sợ cũng là không biết muốn thế nào đi. Không có biện pháp, hai người cứ như vậy ở giao lộ thủ, đụng tới có người đi ngang qua, còn hỏi hỏi nhân ra có biết này phụ cận có nhà ai bán sân sao. Mọi người liền đều cho rằng này hai cái là tưởng mua phòng. Đường như cùng hùng phong trụ lại không phải tại đây lưỡng đảo ngõ nhỏ nội, mà là ở phía sau một cái tiểu trên đường. Hai người từ một chỗ tưởng thấp lật qua đi sau, xuyên qua một cái phố, mới về đến nhà. Chỉ là, hai người lại không dám lại đi ra ngoài, sợ bị Khương Tú Vân tìm được. Bọn họ rời đi khi, vội vàng xe ngựa, vẫn là đến đi lên mặt cái kia phố. Làm sao bây giờ, a như? Hùng Phong thói quen tính hỏi nàng. Đường như lắc lắc đầu, không biết, trước từ từ, bọn họ khẳng định không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này mốc, chờ bọn họ rời đi, chúng ta chạy nhanh rời đi, sân bán không thành nói, tạm thời liền không bán, sang năm trở về lại bán cũng không muộn. Hùng Phong gật đầu. Kế tiếp hai ngày, hai người thật sự liền ở trong nhà hoa. Ngày thứ ba, trong nhà không đồ ăn. Mẹ cũng không nhiều lắm, Hùng Phong nghĩ đi ra ngoài mua, đường như lại sợ hắn đi ra ngoài vạn nhất bị đụng tới sẽ bị đánh, liền không làm hắn đi ra ngoài, hai người uống lên một ngày trao trắng. Cũng nên đường như xui xẻo, Khương Tú Vân cùng Khương Tú Hòa ở tại phụ cận khách điếm, thời khắc nhìn chầm chằm bên này, đáng tiếc đang đợi hai ngày không chờ đến người sau. Ngày thứ ba Khương Tú Vân đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái kia mẹ mình, khi đó là nói đường như bọn họ là muốn bán phòng, như vậy nàng khẳng định biết đường như phòng ở địa chỉ. Hai người chạy nhanh đi hỏi. Mẹ mình không nói cho, Khương Tú Vân cho một lượng bạc tử. Mẹ mình do do dự dự nói cho hắn địa chỉ. Hai người tìm một canh giờ, mới ấn cái kia địa chỉ tìm được đường như ra trước đại môn. Hai người đi trước gõ cửa, bên trong không khai. Cuối cùng Khương Tú hỏa dứt khoát tiến lên đám môn. Khương Tú Vân rốt cuộc trên người có vết thương, sức lực không lớn, hơn nữa sinh khí, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Đại môn liền rửa Khương Tú hỏa mở ra. đưa hai người vọt vào đi sau. Liên nhìn đến Hùng Phong dẫn theo một cây gậy gỗ vọt ra, muốn đi đánh Khương Tú Vân. Khương Tú Hòa vừa thấy, sao có thể làm hắn đắc thủ, ném ra trong tay cục đá đi đánh Đường Như. Hùng Phong lo lắng Đường Như, quay đầu lại đi hộ nàng, đã bị Khương Tú Vân rảnh dỗi một chân đá đi lên, đem Hùng Phong trong tay gậy gỗ đá rớt. Đường Như thấy được chạy tới nhặt, lại không đoạt lấy Khương Tú Hòa, Khương Tú Hòa cướp được gậy gỗ, thư lạnh một tiếng, nhìn về phía hộ ở Đường Như trước mặt Hùng Phong. Đường Như... Ta tú vân ca nguyên bản chỉ là cái lương thiện tú tài, nhìn xem làm ngươi lăn lộn thành cái dạng gì. Ngươi không nên treo chọc chúng ta. Đường như nuốt nuốt nước miếng, các ngươi tưởng như thế nào? Khương tú vân, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi bán ta sân, tiền đâu? Khương tú vân hừ lạnh, muốn tiền sao? Hảo a, làm ta ra khí lại nói. Nói chuyện, hán tử Khương tú hỏa trong tay tiếp nhận gậy gỗ, hướng tới Hùng phong liền đánh đi. Đường như chạy nhanh lôi kéo Hùng phong lui về phía sau. Khương tú vân không đình chỉ cắn răng mắng, hảo a, trước kia liền xem các ngươi hai mắt đi mày lại, quả nhiên là một đôi gian phu, lão tử hôm nay không đánh chết các ngươi không thể. nói chuyện, khương tú vân kén gậy gỗ tử vọt đi lên, mặt sau khương tú hỏa ngăn cản ở đường như bọn họ đường đi. hùng phong lo lắng đường như bị đánh tới, xoay người, gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. khương tú vân vừa thấy càng khí, dùng sức đem gậy gỗ tử quất đánh ở hùng phong trên người, đường như tưởng ngẩng đầu lên xem, hùng phong cắn chặt hàm răng, gắt gao đè nặng nàng đầu không cho nàng xem. Khương Tú Vân đánh mấy cây gậy, Hùng Phong liền phát ra vài tiếng kêu rên thanh. Đường Như Nghe, đau lòng, khóc. Khương Tú Hòa sợ Khương Tú Vân đánh ra mạng người, xem hắn đánh mấy cây gậy hết giận sau, qua đi kéo ra hắn, đoạt qua gậy gộc, "Được rồi, Tú Vân ca, ngươi nghỉ sẽ, để cho ta tới." Khương Tú Hòa cầm lấy gậy gộc, cũng không đánh người, mà là đem trong viện cửa sổ đều đập nát, chạy vào nhà nội, đem nồi chén gáo buồn, tủ, gương đồng, chậu rửa mặt Dù sao có thể đánh tạp, đều cấp tạp cái nát nhừ. Ra tôi sau, ném gậy gỗ tử, quay đầu lại mắng đường như một câu, về sau lại không cần phạm ở chúng ta họ Khương trong tay, nếu không muốn các ngươi mệnh. 292, đến Dương Châu, liếu ra biệt viện, canh 2. Khương Tú Vân cùng Khương Tú Hòa đi rồi, trước khi đi, còn đem đường như xe ngựa cũng trỏng lên đuổi đi. Đường như đỡ hùng phòng, cắn răng nhìn bọn họ hai cái giống cường đạo giống nhau vội vàng xe ngựa rời đi, nàng cũng không ra tiếng quảng, làm hắn cứ việc lấy. Luôn có một ngày, chính mình muốn toàn bộ đòi lại tới. Bọn họ đi rồi, đường như chạy nhanh khóc lóc đem lúc này đau cuộn tròn lên hùng phong đỡ vào phòng nội, cởi hắn quần áo, liền thấy hắn phía sau lưng cùng chân sau thượng là từng đạo màu xanh lơ dấu vết, đã xưng lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Nàng nhìn đau lòng, nước mắt lại chảy ra. Ta không có việc gì, chính là điểm ra thì thường, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi không có việc gì liền hảo. Hùng phong ngừng đầu, nhẹ giọng nói. An ủi nàng. Hùng Phong, ta trước cho ngươi trường lệnh tiêu sưng, một hồi ta đi thỉnh đại phu. Đường như nói xong, đi trước trong viện giếng nước đánh một thùng nước giếng ra tới, lấy khăn vải phao rước cho hắn trường lệnh. Mấy thứ này bị tạp, chúng ta làm sao bây giờ, xe ngựa cũng không có. Hùng Phong nhìn phòng trong bộ dáng này, ánh mắt tạm ảm, chỉ đổ thừa chính mình vô năng, bảo hộ không được nàng. Tập liên tạp, từ bỏ, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo, chúng ta lại đi mua xe ngựa, trước rời đi nơi này, đi dương Châu. Đường như cảm thấy xuyên qua kịch đều là gạt người, nhân ra xuyên qua đều là cái gì vương phi công chúa, chính mình xuyên qua tới, lại là lần nữa gặp được cha nam. suy về đến nhà. Hào đi. Hùng phong thở dài. Cấp hùng phong đắp một hồi, nhìn đến vừa mới xưng lên địa phương tiêu đi xuống rất nhiều sau. Đường như yên tâm, đi ra ngoài tìm đại phu tới cấp hùng phong xem bệnh, thuận tiện xứng dược. Đi theo đại phu đi lấy về dược tới sau, đường như đi mua cái sắc thuốc lẩu niêu, cùng hai chỉ chén, khắc cái gì cũng không mua. Trở về, cấp Hùng Phong sắc thuốc uống thượng sau, nàng đi ra ngoài mua đồ ăn, cùng Hùng Phong đơn giản ăn. Chỉ cần có tiền, không có nổi không có buồn không quan hệ, mua ăn là được. Kế tiếp Hùng Phong dưỡng thương nhật tử, hai người bọn họ chính là như vậy quá. Đường như đem tạp thoái đồ vật quét đều ném, trong nhà cũng nhanh nhẹn, gì cũng đã không có, bọn họ lúc đi cái gì cũng không cần phải xem vào, cửa sổ cũng là phá, ra môn cũng không cần khóa, chỉ khóa đại môn thì tốt rồi. Mười ngày sau. Hùng phong trên người xanh tím sắc dấu vết biến mất không sai biệt lắm, hắn đã hành động tự nhiên, nói hắn đuổi xe ngựa không thành vấn đề. Đường như gật đầu, thu thập chính mình ngân phiếu cùng hai người tắm rửa quần áo, đi ngựa xe hành mua chiếc xe ngựa, vội vàng liền hướng Dương Châu Phương hướng đi. Kia chỗ tiểu viện tử, khóa, không bán thành. Đường như sau lại cũng suy nghĩ cẩn thận, hẳn là cái kia mẹ mình nói cho bọn họ nhà mình địa chỉ, nàng âm thầm đem này thủ ghi tạc trong lòng, chờ ta đường như lần sau trở về, nhất định báo thù. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ 15 tháng 8 là ở trên đường quá. Buổi tối, ở khách điếm, bọn họ cũng cung một chút nguyệt thần, thiên vũ còn hợp với tình hình đi mua bánh trung thu. Cơm chiều, bốn người là ở tiểu lầu ăn. 8 tháng 20 ngày ấy, Đường Diệp bọn họ tới rồi Dương Châu Thành. Bọn họ là từ Tây Môn Mà Nhập, vào thanh sau, Khương Tử Dạ vốn là muốn mang Đường Diệp đi đem thị ở bên này kia chỗ trong viện, lại không nghĩ, bọn họ mới vào thành không lâu. Liền có cái thị vệ bộ dáng người đi lên tới giò hỏi bọn họ, có không là đường diệp cô nương tới rồi. Đường diệp vừa nghe, kinh ngạc, Liễu duy nhạn an bài người. Quả nhiên, thiên vũ hỏi bọn hắn là người nào sao, đối phương nói là Liễu duy nhạn công tử làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, nói chuyện, còn lấy ra một chương đường diệp bức hoạ. Khương tử dạ từ màn xe khe hở thấy được, sắc mặt tức khắc đen, tiểu tử túi, thế nhưng còn vẽ lá cây bức hoạ. Đường diệp kinh ngạc, này thị vệ lợi hại, nàng chính là ở vào dương châu thành sau. Vén lên trên cửa sổ rèm vải tử nhìn một chút bên ngoài, đã bị thấy được. Thiên vũ lúc này hỏi người trong xe, chủ tử, là liễu công tử phái tới người. Khương tử dạ nhàn nhạt lên tiếng, ân, đi theo bọn họ đi thôi. Đi theo bọn họ lại đại khái đi rồi 15 phút thời gian, bọn họ ngừng ở một chỗ sạch sẽ trên đường phố một chỗ sân trước đại môn. Thị vệ tiến lên gó cửa, đại môn mở ra, một quản gia bộ dáng người ra tới, đầy mặt vui mừng, hỏi thị vệ, là đường cô nương tới rồi. đúng vậy Liêu quản gia. Khương tử dạ lúc này trước từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, xoay tay lại, đỡ đường Diệp xuống xe ngựa. Liêu quản gia gặp qua đường Diệp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đường cô nương, ngài nhưng xem như tới rồi. Đường Diệp hướng về phía liêu quản gia cười cười, hướng về phía đối phương hành lễ, liêu quản gia, lại gặp mặt, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Liêu quản gia ha hả cười, cô nương dung nhan bất phàm, phàm là gặp qua người đều khó có thể quên, vị này chính là ngươi tướng công đi. Vài vị chạy nhanh bên trong thỉnh, này chỗ sân, là công tử vì cô nương cùng Khương công tử chuẩn bị, bên trong có mấy cái hầu hạ hạ nhân, các ngươi ở chỗ này ở trong lúc cứ việc phân phó bọn họ. Liêu quản gia mang theo bọn họ hướng trong đi, vừa đi vừa nói. Đây là một chỗ nhị tiến sân, hậu viện có một chỗ sân, đông viện còn lắc lắc một cái tiểu viện tử. Tiến sân, có một cái đi thông đông viện lộ, thị vệ dẫn thiên vũ bọn họ đem xe ngựa chạy tới đông viện đi. Liễu Quản gia còn lại là dẫn Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp bước lên đại môn hướng phía tây đi hành lang, theo hành lang dựa vào phía tây hướng chính phòng chỗ đi tới. Trong viện có một cái hồ nước, hồ nước biên có cái đình hóng gió, mặt khác đất trống đều là hoa hoa thảo thảo, trung gian có từng điều thạch kính đường nhỏ thông hướng chính phòng trước hành lang biên, hành lang biên có thang lầu hạ đến trong viện, toàn bộ sân muốn so hành lang thấp 4-5 cái bậc thang độ cao. Như vậy vừa thấy, này chỗ sân thật đúng là đẹp, có Giang Nam vùng sông nước một tia ý nhị. Lại xem chính phòng, cũng là gạch xanh ngói đỏ hoa trọn mái, cao lưng nóc nhà cao cao tủng, có vẻ này một loạt chính phòng rất là khí phái. Liêu quản gia theo hành lang dẫn bọn họ tới rồi chính phòng trước cửa, có cái ước trừng trượng khoan tiểu viện tử, sân phía trước là hành lang, hành lang bên cạnh, đều là đá xanh lũy lên hoa lan tường. Đường Diệp nhìn một vòng, khẽ cười nói, đây là Liêu ra biệt viện. Liêu quản gia cười cười, gật gật đầu, đúng vậy, có đường xa khách nhân khi, sẽ an bài ở chỗ này nghỉ ngơi. Lần trước công tử trở về nói nơi này phải cho cô nương các ngươi trú, ta liền dẫn người tới thu thập qua, đã nhiều ngày lại lại đây thu thập vài lần, các ngươi tới, tùy thời là có thể ở tiến vào. Cảm ơn. Đường Diệp gật gật đầu, đi theo Liễu quản gia vào phòng nội. Phòng trong trang trí, không nói, liếc mắt một cái nhìn ra tới, đều là hảo gia cụ, tốt nhất gỗ đỏ, phòng trong phía tây còn có khắc hoa tấm bình phòng, đem nhà ở ngăn cách nội thất cùng ngoại thất, ngoại thất có trường kỷ, một bộ bàn bát tiến lễ, bình hoa dàn trồng hoa. Khác Hoa đồng hồ cắt bài giá, đồng thau hoa hình đèn, đèn giá, có vẻ phòng trong rất có cấp bậc cảm. Đường Diệp âm thầm gật đầu, là dụng tâm thu thật quá, cảm ơn Liễu quản gia, thức hảo, cảm ơn ngài, cũng cảm ơn nhà các ngươi công tử. Cô nương khách khí, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi đi, mặt khác hai vị công tử ở nơi này vẫn là trụ Đông viện. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, bọn họ buổi tối sẽ rời đi. Liễu quản gia ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, "Là, ta đây đi trước an bài một chút đồ ăn." Đường cô nương cùng Khương công tử trước nghỉ ngơi một chút, công tử nhà ta ngày mai liền sẽ trở lại. Đường Diệp gật gật đầu, nói cảm ơn sau, Liêu quản gia chắp tay thi lệ sau rời đi. 293, Đình Hóng Gió tâm sự, canh ba. Cơm chiều, bên này cấp chuẩn bị thực phong phú, cơm chiều khi cũng không có nhìn thấy Liêu quang hẳn ra, nghĩ đến, là hồi Liêu phủ đi, chỉ có hai cái nha đầu cười khanh khách tới thông chi bọn họ ăn cơm, sau đó ở bọn họ phòng trong cấp bài cơm. Vừa lúc Thiên Vũ cùng liễu Dực ở bọn họ phòng trong, bốn người liền ở chỗ này cùng nhau ăn. Bọn họ ăn cơm khi, bọn nha đầu cũng không có ở phòng trong hầu hạ, mà là ở ngoài cửa chờ, làm cho bọn họ có cái gì yêu cầu, kêu một tiếng là được. Bốn người cũng chưa nói nói cái gì, cũng chỉ lẳng lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bốn người đi trong viện đình hóng gió ngồi thừa lương nói chuyện thiếm, bọn nha đầu vào nhà nội thu thập đi. Lão đại, chúng ta đây hai một hồi liền rời đi. Thiên Vũ nói. Ân. Các ngươi đi làm các ngươi sự đi, có tin tức, đi liếu ra nông trang đi tìm chúng ta. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, là hai người lên tiếng. Hai người các ngươi hỏi nghi châu sao. Đường Diệp tò mò hỏi. Ngày mai hồi, đại tẩu ngày mai mau chân đến xem ngươi danh nghĩa cửa hàng sao. Liêu dực cười tủm tìm hỏi. Hỏi xong, cảm giác được khương tử dạ nhàn nhạt ánh mắt, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng. À, quên mất, ta ngày mai phải về nghi châu, làm lao đại bồi ngươi đi xem đi, ngươi trong lòng cũng hảo có cái số. Đường Diệp nhìn về phía Khương Tử Dạ, thật sự đem Dương Châu cửa hàng đều cho ta. Khương Tử Dạ gật đầu, ân, hiện tại đều ở ngươi danh nghĩa, bất quá ngươi không cần phải xen vào, cuối năm lấy tiền là được, đêm khánh sẽ giúp ngươi quảng, chờ ngươi vội xong liếu duy nhạn bên này sự tình. Hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm vội xong trong tay sự, làm hai người bọn họ mang theo ngươi đi làm trưởng quầy nhóm nhận nhận, ít nhất, bọn họ chủ tử, bọn họ hay là nên biết đến. Thiên Vũ cùng Liễu Dực vừa nghe, chạy nhanh gật đầu. Nguyên lai like, lao đại ý tứ là quá mấy ngày cấp đại tổ xem. Có phải hay không hắn vẫn là lo lắng sẽ có dạ quanh người, muốn lại lần nữa quá một lần dương châu cửa hàng người. Như vậy tưởng tượng, hai người cũng không cấm muốn cảm thán một tiếng nhà mình lao đại thận trọng như đã phát. Đường Diệp gật gật đầu, vậy được rồi, ta đây liền cảm ơn người. Đường Diệp cười khẽ nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, từ nhận thức hắn bắt đầu, cẩn thận nghĩ đến, liền vẫn luôn là hắn ở chiếu cố chính mình, giúp chính mình. Khương Tử Dạ đang muốn nói cái gì? nhìn đến Thiên Vũ cùng Liễu Dực ở, kịp thời dừng miệng, chỉ là yên lặng uống trà. Thiên Vũ cùng Liễu Dực chạy nhanh lại cùng Khương Tử Dạ nói nói mấy câu, được đến Khương Tử Dạ sau khi trả lời, hai người cáo tử rời đi. Có mệt hay không? Có nghĩ đi dạo Dương Châu thành thành đêm? Khương Tử Dạ hỏi Đường Diệp. Đường Diệp lắc đầu, từ bỏ, cứ như vậy ngồi xe đi, có rảnh lại đi. Khương Tử Dạ biết nàng mệt mỏi, dịch đến bên người nàng, vô vô chính mình chân, mệt sao? Muốn hay không nằm một nằm. Đường Diệp nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống, đầu gối hắn chân, đem lui người triển khai ở chiếc ghế thượng. Khương Tử Dạ một tay nắm tay nàng, một tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng một sợi tóc xóa bót, đôi mắt buông xuống, liền như vậy lặng lặng, nhu nhu nhìn nàng. Đường Diệp bắt đầu khi là sơn ngủ, đôi mắt nhìn hồ nước phương hướng phát lốc, tưởng sự tình, chậm rãi cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Đường Diệp xoay trở về, vừa lúc đối thượng Khương Tử Dạ không kịp thu hồi tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hai người lặng lặng cho nhau nhìn chăm chú. Ai cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, Khương Tử Dạ khẽ thở dài một tiếng, lá cây, Hảo liên tiếp cùng ngươi tách ra. Đường Diệp sửng sốt, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, ngươi muốn đi đâu? Quá đoạn thời gian, ta khả năng muốn đi triệu quốc một chuyến, qua lại đại khái một tháng thời gian, nhưng là trước mắt còn không có xác định hạ suất phát ngày. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, Hảo, ta đã biết, ngươi này một chuyến nguy hiểm sao? Nguy hiểm nói, liền mang theo A Vũ cùng A Dực, ba người, lực lượng lớn hơn một chút. Đường Diệp nhẹ giọng nói, "Khương Tử Dạ cười khẽ một chút, không có gì nguy hiểm, đại biểu hoàng thượng đi nói một sự kiện, nói xong liền trở về, ngươi yên tâm đi. Chân chính đi mục đích, hắn không nghĩ cấp lá cây nói, sợ nàng lo lắng. Nga, Tiêu hành, ta ở chỗ này ngươi không cần lo lắng, ngươi vội ngươi đi, sau khi trở về, ta nếu là không ở nơi này, chính là nơi này sự tình làm xong đi trở về, ngươi trực tiếp về nhà tìm ta." Đường Diệp nhẹ giọng nói, "Không đợi, ta chờ ngươi đem nơi này sự làm xong." Đưa ngươi sau khi trở về, ta lại rời đi, ta đem ngươi mang ra tới, làm ngươi một người trở về, cha mẹ sẽ không cần ta vào cửa. Khương tử dạ cười khẽ. Đường Diệp cười cười, không đến mức đi, ngươi cũng có chuyện làm nha. Đừng, lá cây, về nhà, ngươi biết đến này đó tạm thời vẫn là đừng nói hảo. Trở về sau vạn nhất chúng ta yêu cầu chuyển đến kinh thành trụ nói, lại nói ta thân phận, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Khương tử dạ nhẹ giọng dặn do nàng. Đường Diệp gật đầu, ta biết liền ngươi này đỉnh thiên thân phận, trở về nói, còn không được dọa hư người trong nhà. Khương tử dạ ngượng ngùng cười cười, ta cũng không biết chính mình có một ngày liền bởi vì cứu một người, có thể hôn đến hầu ra cái này thân phận, bất quá, chúng ta hoàng thượng là cái hảo hoàng đế, thái tử cũng là cái hảo thái tử, ta cũng là có một lần nghe người ta nói thái tử cùng hoàng thượng hảo, ở biết được thái tử bị triệu quốc trộm tới sau, mới đi nghĩ cách cứu viện. Đường Diệp vuốt trên tay hắn vết chai mỏng, nhẹ giọng nói, tục ngữ nói người tốt có hảo báo. Chính là đạo lý này đi, thái tử bị bắt, cả chiều võ tướng, thế nhưng không có một cái dám đi nghị cách cứu viện, không phải bọn họ không có can đảm, là bọn họ lo lắng vạn nhất không cứu đến, ngược lại hại thái tử, lo lắng bọn họ phía sau người nhà đi theo chính mình tao ương bị hoàng thượng sao mãn môn. Không cứu, không ai sẽ bởi vì cái này đi chém nhà bọn họ người đầu. Khương tử dạ gật gật đầu, đúng vậy, ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, dù sao, tuyệt sắt lâu, không có ta. Thiên vũ cùng liễu dực cũng có thể quản lý hảo, hơn nữa, hoàng thượng cũng không biết ta tới chỗ, ta có thể cứu ra thái tử càng tốt, cứu không ra, cũng có thể nhiều sát mấy cái triệu quốc võ tướng. Cũng may, thái tử thực kiên cường, cũng rất phối hợp ta, cuối cùng, bị ta cứu ra tới. Đúng vậy, thái tử cũng thành người mê đệ, nhìn đến hắn đối với người sủng bái sẽ biết. Đường Diệp cười tủm tỉm, cũng không tính đi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, lịch duyệt thiếu, chờ thêm mấy năm, hắn trải qua nhiều liền sẽ không như vậy, ân, cũng là hai người vẫn luôn ngồi ở đỉnh hóng gió thẳng cho tới đêm khuya mới về phòng ngủ đi. liêu phủ, liêu quản gia buổi tối sau khi trở về liền cấp liêu phu nhân bẩm báo đường diệp cô nương tới tin tức. liêu phu nhân cười gật đầu, kia nha đầu, rốt cuộc tới nàng gái kia tướng công cũng tới. liêu quản gia gật gật đầu, ân, đi theo đâu? như thế nào, như chúng ta nhạn như sao? liêu phu nhân thực để ý điểm này. liêu quản gia dừng một chút. Nói, muốn nói dung mạo nói, so thiếu gia còn xinh đẹp một ít, khí chất cũng rất chấm tĩnh, nhưng là có một cái khuyết điểm, là cái người quẻ. Liêu quản gia nói xong, liêu phu nhân sừng sốt, điểm này nhạn nhi trở về thế nhưng chưa nói. 294, Dương Châu Thành, canh 1. Liêu quản gia nói xong, liêu phu nhân sừng sốt, điểm này nhạn nhi trở về thế nhưng chưa nói. Ngay sau đó, liêu phu nhân thở dài, cũng là, nếu là bình thường lưu tú tiểu tử. Sao có thể cho nhân ra làm thượng môn nữ tế? Phòng Trưng hẳn là cái thực nghèo tiểu tử. Liêu quản gia không người, không ứng cái gì, chuyện này, hắn liền không hảo bình luận. Phu nhân, ta xem a, đường diệp có thể tìm một cái như vậy hôn phu, sợ cũng chính là vì gương mặt kia so chúng ta thiếu gia đẹp mới tìm đi, thật đúng là lý giải không được nàng, một cái người quẻ, có thể làm cái gì? Đi theo đi ra ngoài, không chế mất mặt sao? Lúc này, ở liêu phu nhân bên người hầu hạ đại A đầu liêu hiến ra tiếng nói, nàng tuy rằng là cười, chính là kia lời nói trào phúng. Liêu phu nhân cùng Liễu quản gia nghe giành mạch. Liêu Yến không hiểu biết tình huống, không thể vọng kết luận. Liêu quản gia nghe được chính mình nữ nhi nói, bất đắc dĩ quát lớn nàng, hắn liền rất khí, chính mình nữ nhi vì cái gì hội trưởng thành như vậy một cái không ổn trọng tính tình. Liêu phu nhân cũng là nhàn nhạt quay đầu lại nhìn nàng một cái, hiện giờ lá cây cùng duy nhạn chỉ là hợp tác quan hệ, là bằng hữu, bất luận cái gì đối lá cây bất lợi ngôn ngữ, ngươi thiết không hảo lại nói. Nếu làm đường diệp nghe được cái gì không tốt lời nói, không hề trợ giúp duy nhạ, tiểu tâm buồn phu nhân thu thập ngươi, ngay cả cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Liêu phu nhân đối Liêu Yến càng ngày càng không hài lòng, nhà đầu này, tâm tính có chút ám trầm, đặc biệt còn mang theo một ít xem thường những cái đó ở nông thôn nghèo khổ người. Là, phu nhân, Liêu Yến không dám. Liêu Yến chạy nhanh tạch một chút quỳ xuống xin tha. Đi xuống đi, đêm nay cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Liêu phu nhân nhàn nhạt nói, Liêu quản gia yên lặng đứng, thực xấu hổ. Liêu phu nhân nhìn Liêu quản gia liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, nói, Liêu quản gia, ta xem lão ra bên người thị vệ Dương Vĩnh là cái không tồi tiểu tử, tuy rằng năm nay đã hai mươi có bốn, nhưng là kia tiểu tử cần mẫn lại cơ linh, ta muốn cấp Liêu hiến chỉ việc hôn nhân này, ngài xem ngài đối Dương thị vệ vừa lòng sao. Liêu quản gia vừa nghe, đại hỉ, vừa lòng, vừa lòng, Dương thị vệ là cái hảo người trẻ tuổi. Hiến Nhi có thể gả cho hắn, là nàng phúc khí. Liêu phu nhân cười cười, gật đầu, một cái là lao ra bên người thị vệ đội trưởng, cũng là chúng ta trong phủ thị vệ đội trưởng, quản trong phủ như vậy nhiều thị vệ, các phương diện đều không kém, một cái là ta bên người theo ta nhiều năm đại á đầu, ta nghĩ, đem hai người bọn họ xứng thành đôi, cũng không bị khuất bọn họ bất luận cái gì một cái. Đúng vậy, như thế, liền quá cảm tạ phu nhân vì Liêu Hiến suy xét. Liêu quản gia vui vẻ nói, bất quá việc này, Ta còn không có hỏi Dương thị vệ đâu, chờ hắn lần này cùng lao ra trở về, ta hỏi một chút, hắn nếu là gật đầu, việc này liền như vậy định ra. Liêu phu nhân nói, Liêu quản gia chạy nhanh gật đầu đồng ý, trong lòng cao hứng, Dương thị vệ hắn đã sớm coi trọng, liền sợ nhân ra chướng mắt nhà mình nữ nhi, cho nên vẫn luôn không mở miệng. Ngoài cửa, Liêu Yến sau khi rời khỏi đây, cũng không có lập tức rời đi, liền nghe được lời này, tức khắc khí nàng sắc mặt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là phẫn nộ quang. Thật quá đáng, phu nhân lại không phải không biết chính mình thích thiếu gia, Còn chờ nàng mở miệng muốn thiếu gia thu chính mình vào phòng đâu, như thế nào hiện giờ nói muốn đem chính mình gả cho Dương Vĩnh cái kia lao nam nhân. Không được, ta liều hiến là phải làm thiếu gia người, tuyệt đối không gả cho Dương Vĩnh, gả cho hắn, cả đời vẫn là cái nô tài. Gả cho thiếu gia, đã có thể thành liếu gia tức phụ. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh lặng lẽ rời đi, trở về nghĩ cách. Ngày thứ hai, đường diệp cùng Khương Tử dạ lên. Vừa mới rửa mặt xong, hầu hạ nha đầu liền tới nói có thể ăn cơm sáng. Đường Diệp gật đầu, mở rộng ra môn, làm cho bọn họ bảy tiến vào. Bữa sáng cung cấp làm thực phong phú, một bánh bao ướp tử, một tiểu lung bánh bao cuộn, một tiểu buồn ngũ cốc cháo, hai bàn xào rau, hai đĩa tiểu thái, toàn bộ cơm thực xứng, rất là tinh xảo. Đường Diệp nhìn thực vừa lòng, hướng về phía đối phương gật gật đầu, cười khanh khách nói, cảm ơn, hai người các ngươi tên gọi là gì, nhận thức một ngày, còn không biết các ngươi tên. Nô tỳ Hồng Châu. Nô tỳ Lục Ê. Hai người cấp đường Diệp hành lễ, nhẹ giọng trả lời, đáp xong, hai người cung kính túi đầu, mắt nhìn thẳng. Đường Diệp cười, Hảo, nhớ kỹ, cảm ơn các người, một hồi hai chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem Dương Châu Thành, các người thiếu gia nếu tới, liền nói giữa trưa hai chúng ta sẽ trở về nơi này. Là, đường cô nương. Hai người chạy nhanh gật đầu đồng ý. Hai người lại giống tối hôm qua giống nhau, ở ngoài cửa chờ hai người bọn họ ăn xong. Lá cây. Đối với Dương Châu, ngươi có cái gì nghe nói sao, có cái gì muốn đi địa phương sao? Đường Diệp nghĩ nghĩ, nghe nói Dương Châu phụ cận có thuyền. Chúng ta đi ngồi thuyền có thể chứ? Khương Tử Dạ vừa nghe, cười, gật đầu, có thể. Có mục tiêu, hai người ăn cơm tốc độ liền nhanh một ít, thực mau, một bữa cơm liền ăn xong rồi. Toàn bộ Dương Châu Thành, cùng nghi Châu lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là nơi này là người làm ăn thiên đường, làm buôn bán người đều lấy ở Dương Châu có mấy gian cửa hàng mà tự hào cùng mục tiêu phân đấu, cho nên Dương Châu đại thế gia, tiểu thế gia đột nhiên xuất hiện nhà giàu mới nổi gia tộc, hoặc là bởi vì một cái sinh ý làm tốt mà nhanh chóng ở thương giới thành danh đứng vững chân, các hình các màu gia tộc đều có. Dương Châu thành ở gần vài thập niên lần nữa khuếch thành bảy lần, cuối cùng một lần khuếch liền đem một cái Dương Châu Hà bao gồm ở Dương Châu bên trong thành, sau lại bên trong thành Dương Châu Hà hai bên liền làm thượng bạch ngọc thạch vòng bảo hộ mặt trên lại xây lên ba tòa cầu đá, phương tiện hà hai bên mọi người liên hệ lui tới. chậm rãi có thương gia bao hạ dương châu hà, làm năm sáu điều lớn nhỏ không đồng nhất thuyền, cùng những cái đó nhà có tiền người ngồi thuận hà mà xuống. một bên có thể nói chuyện phiếm uống trà, một bên có thể xem trung quanh phong cảnh cùng cửa hàng. hai lượng bạc một cái thành tây đến thành đông qua lại, một cái qua lại, hoa rất trưởng, đi chính là một canh giờ. không nghĩ tới, sinh ý thực hòa bạo, thương gia liền lại làm mười mấy chiếc thuyền, chuyên kéo tình lữ cái loại này. Trên thuyền có mái che nắng, có chiếu cùng bàn mấy, còn có một cái tiểu bếp lò ở trên thuyền phóng, khách nhân lên thuyền khi, cấp thiêu hảo một hồ thủy, bếp lò có hỏa, khách nhân có thể chính mình pha trà uống, tóm lại, tiêu giao lại thích dí thực. Nhưng là, loại này tình lữ thuyền nhỏ liền quý một chút, muốn ba lượng bạc, năm lượng bạc là hai cái canh giờ. Ở Dương Châu bên trong thành, rất nhiều người trẻ tuổi sẽ đến nơi này ngồi loại này thuyền nhỏ, nói chuyện yêu đương. Đây cũng là Tống Quốc Dân Phong mở ra. Này nếu là ở Khác Phong Bế triều đại, loại này sinh ý khẳng định hỏa không được. Lại lớn hơn một chút trên thuyền, có thể cất chứa 5 đến 10 người, cũng có bán nghệ cô nương cùng tiểu sinh ở trên thuyền cấp đàn hát tiểu khúc. Tóm lại, Dương Châu du thuyền cũng là thực nổi danh, đây cũng là Đường Diệp sẽ biết nguyên nhân. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đi vào thành Tây đỉnh thuyền bến tàu khi, liền nhìn đến đại đại một cái ngô tử kỳ ở nơi đó bay. Đường Diệp thấp giọng hỏi Khương Tử Dạ, "A Dạ, vì cái gì nơi này có cái ngô tử?" 295, du thuyền, canh hai. Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, bởi vì trưởng quản Dương Châu Hà Du thuyền là nô gia, nô nhớ thuyền hành. Dương Châu rất có thực lực thế gia chí nhất, có trăm năm trở lên nội tình. Đường Diệp gật gật đầu, nhìn đến bến tàu lên thuyền còn rất nhiều, Khương Tử Dạ liền an tâm rồi. Lúc này, một cái tiểu nhị trang điểm người trẻ tuổi nên hướng về phía bọn họ, nhị vị công tử tiểu thư muốn thuê thuyền sao? Khương Tử Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, ân, một cái hai người. Nhị vị mời theo tiểu nhân bên này, các ngươi là chỉ ngồi một canh giờ vẫn là hai cái canh giờ. Một canh giờ là ba lượng bạc, hai cái canh giờ là năm lượng. Khương tử dạ nhìn về phía đường diệp, lá cây, một hồi ngươi muốn đi nơi khác nhìn xem, vẫn là liền ở chỗ này ngồi thuyền. Liền nơi này đi, chơi một chút giữa trưa chúng ta liền đi trở về. Đường diệp cười nói. Hảo Khương tử dạ gật đầu, đối với đối phương nói, hai cái canh giờ. Là, nhị vị muốn uống trà sao. Ân. Khương Tử Dạ như cũng nhàn nhạt theo tiếng. "Hồng trà cùng trà xanh, các ngài thích uống cái gì?" "Trà xanh đi." Đây là Đường Diệp nói, "A dạ ai uống trà xanh." "Được rồi," nhị vị thỉnh lên thuyền, "Tiểu nhân đi chuẩn bị một chút lửa lò cùng nước ấm." "Tiểu nhị đi đăng ký chỗ đăng ký hảo sau, mời bọn họ thượng một cái màu lam nhạt mái che nắng đồ trang trí trên nóc thuyền nhỏ, lúc sau liền đi vội trang kẹp than lửa, lấy ấm nước, ấm trà chén trà trên thuyền đều có." Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ tiến vào sau. Nhìn đến đối phương còn chi kỷ chuẩn bị mì lót, Khương Tử Dạ đỡ nàng ngồi xuống, chính mình mới ngồi ở nàng đối diện, nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, cười khẽ, "Như thế nào, nước gợn nhộn nhạo, có hay không vượng cảm giác?" Đường Diệp lắc đầu, yên tâm đi, ta không say tàu." Khương Tử Dạ gật đầu, "Nay liền yên tâm." Tiểu nhị chuẩn bị tốt hết thể sau, xuống dưới trên thuyền, cho bọn hắn đem nước gấm đặt ở bếp lò thượng, cung kính đối bọn họ nói, "Nhị vị có thể chính mình pha trà pha trà." Kia tiểu nhân liền đi chèo thuyền. Đường Diệp gật gật đầu, đang muốn động thủ đi pha trà, Khương Tử Dạ tiếp nhận, ngươi ngồi xem chúng quanh phong cảnh thì tốt rồi, ta tới. Đường Diệp cười khẽ, cho hắn đưa qua đi, thật đúng là nhìn lên, liền thấy đê cũng không cao, bọn họ còn có thể nhìn đến hà hai bên trên đường người đi đường cùng hai bên cửa hàng. Bởi vì là muốn hai cái canh giờ, cho nên này tiểu nhị hoa rất chậm. Khương Tử Dạ trước giặt sạch chén trà, đem thủy bắt đến trong sông sau, lại lần nữa phao ly sau, lúc này mới ở trong ấm trà phong thượng lá trà pha trà. A dạ, nơi này thực hảo, ta thích nơi này. Đường Diệp cười nói, nàng nói chính là Dương Châu. Khương tử dạ một đốn, theo sau cười cười, ân, thích nói, chúng ta về sau có thể thường trở về trụ. Hơn nữa ngươi cũng có sinh ý ở chỗ này, một năm dù sao cũng phải trở về vài lần. Ân. Đường Diệp gật đầu. Đường Diệp nhìn chung quanh chung quanh, trong lòng hơi hơi thở dài, mỗi ngày ở nơi này người, thực hạnh phúc đi. Ra cửa vừa thấy, đều là cảnh đẹp, để hai bên cách không xa một viên liễu rủ thụ có ngọn cây đều rũ tới rồi trong sông, từ xa nhìn lại, mị như một bộ hỏa giống nhau. Đường Diệp liền lẳng lặng nhìn nơi xa phong cảnh trầm tư, nàng thậm chí có một loại này đó phong cảnh đều rất quen thuộc cảm giác, tựa như nàng đã từng đã tới giống nhau, chỉ là bên người nam tử bất đồng mà thôi. nhận thấy được chính mình có cái này ý tưởng, Đường Diệp bất đắc dĩ cười, âm thầm lắc lắc đầu, nếu là làm A Dạ biết chính mình dám nghĩ như vậy, lại muốn ghen tị. nhớ tới hắn ghen khi bộ dáng, Đường Diệp thấp thấp cười một tiếng. Khương tử dạ đem chén trà đặt ở nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười cái gì, nghĩ tới cái gì. Không có gì, liền cảm thấy liêu duy nhạn nếu là vội vã gấp trở về, không thấy hai chúng ta, sắc mặt là cái dạng gì. Nói, đường diệp cười cười. Khương tử dạ nghe xong, quả nhiên sắc mặt tức khắc đen, không được để hắn. Ha ha, hảo, không để cấp tới. Đường diệp cười vài tiếng, tiếp tục ngắm phong cảnh. Uống trà, này trà còn có thể. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật đầu, bưng chén trà uống trà. Đúng rồi, A dạ, kia mấy nhà cửa hàng, là làm gì đó. Đường Diệp thu hồi tầm mắt, cùng hắn nói chuyện thiếm. Bốn gian trà lâu, hai gian đồ cổ ngọc khí, hai gian thi hòa phường, hai gian vật phẩm trang sức cửa hàng. Hảo! Đường Diệp lên tiếng. Kỳ thật, nàng biết, nàng cũng chính là quải cái tên tuổi mà thôi, cũng không cần chính mình quản. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên lộ cái mặt. Đều là kêu đêm thì sao? Đường Diệp lại hỏi. Ân Khương Tử Dạ gật đầu. Đường Diệp ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến một nhà cửa hàng, tấm biển thượng viết cái đêm thị kim sức, nàng hỏi Khương Tử Dạ, a dạ, là cái kia sao? Khương Tử Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười cười, gật đầu, ân, bên trong chủ yếu là bán chính là kim vật phẩm trang sức đồ trang sức, lầu hai là thợ thủ công sư phó chế tạo trang sức địa phương, lầu một bán. Còn có một gian là đêm thị bạc sức phô, ở phía sau trên đường. Nga, này cửa hàng sinh ý như thế nào? Đường Diệp hỏi con hành, vang dòng đồ trang sức thành thân nhân gia định nhiều một ít, sinh ý so bạc sức tốt một chút, cũng lợi nhuận lớn hơn một chút, bạc sức cửa hàng, bình thường các ba cánh cùng chung quanh trong thôn người đi nhiều một ít, chúng ta giá cả cũng định thấp, vì chính là cấp các hương thân cái phương tiện. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Đường Diệp nghe xong, nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, nàng tin hắn nói, biết việc này hắn là có thể làm được. Lại nói tiếp, có phải hay không số trả lâu sinh ý tốt một chút? Bằng không cũng không có khả năng khai bốn ra Đúng vậy, trà lâu sinh ý tốt nhất. Dương Châu bởi vì thương nhân có tiền nhiều, rất nhiều người thích đi trà lâu nói sự nói sự tiêu ma thời gian, cho nên, trà lâu sinh ý liền sẽ hảo rất nhiều. Nga đường Diệp gật gật đầu. Liền ở hai người nói chuyện phiếm Trung, thuyền nhỏ chậm rãi về phía trước hoa. liễu duy nhạn là tối hôm qua nửa đêm nhận được đường Diệp tới tin tức. Sáng sớm vừa tỉnh tới, cơm sáng cũng không ăn, liền chạy nhanh hướng Dương Châu đổi. hắn nhà ngoại ở Dương Châu hướng Đông Phan ra chấn trên. Hắn ngoại tổ đưa hắn mẫu thân kia chỗ Sơn Trang, còn lại là tới gần phan gia chấn phụ cận Thanh Loan Sơn, tên là Liêu Thị Sơn Trang. Từ Liêu Thị Sơn Trang hồi Dương Châu, cưới ngựa yêu cầu hai cái canh giờ, Liễu Duy nhận từ giờ mẹo con dòng chính phát, thẳng đến giờ tị chính mới chạy về Dương Châu Thành. Hắn là từ cửa đông tiến vào Dương Châu Thành, tiến vào sau, liền cưới ngựa thẳng đến thanh viên mà đi, thanh viên, chính là hắn an bài làm đường diệp bọn họ trụ sơn. Vào sau đại môn. Liêu Duy Nhạn đem dây cương đưa cho theo sau theo vào tới thị vệ, đi xuyên má đi. "Là, công tử." Tiểu Ngũ lên tiếng, "Đi xuyên má đi, hai người một người một con, một đường chạy như điên, trên người đều là bụi đất." Bên trong phủ thị vệ đón đi lên, "Công tử, đường cô nương cùng Khương công tử đi ra ngoài dạo đi, cũng không ở trong phủ, làm ngài trở về trước nghỉ ngơi một chút, bọn họ giữa chưa trở về." Liêu Duy Nhạn một đốn, gật gật đầu, hướng chính phòng đi. Trong viện hai cái thị nữ chính quét thước. Thấy hắn tới, chạy nhanh hành lễ, thiếu ra. ân, là người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa đi, cho ta chuẩn bị nước ấm, ta trước tắm gội một chút, ta đi phía tây trong phòng, bọn họ trụ đông phòng đi. Liêu Duy Nhạn nhàn nhạt nói. Là, thiếu ra. Hai cái nha đầu cũng không quét sân, chạy nhanh đi hậu viện thông chi phòng bếp. 296, Liêu Duy Nhạn, người gặp qua đường tinh sao, canh ba. Đường đường Diệp cùng Khương Tử dạ buổi trưa khi trở về, liền thấy Liêu Duy Nhạn chính một người ở đỉnh hóng gió uống trà. Hai người trực tiếp dấm lên trong viện thạch kính đường nhỏ đi tới đỉnh hóng gió. Liêu Duy Nhạn đã đứng lên, cười nhìn hai người bọn họ, hai người các người đi đâu đi chơi. Nói xong lời nói, hắn nhìn thoáng qua Khương Tử Dạ chân. Từ tới rồi Dương Châu sau bắt đầu, Khương Tử Dạ liền lại bắt đầu trang người què. Đường Diệp nhìn đến hắn như vậy, chỉ có lại lại lần nữa hạ thấp chính mình hành tẩu tốc độ, phối hợp hắn đều tốc đi. Khương Tử Dạ phát hiện Liêu Duy Nhạn xem chính mình chân, nhàn nhạt nói, làm sao vậy? có phải hay không phát hiện ta không có trước kia quẻ? Liêu duy nhạn gật gật đầu. Ân, đụng tới cái lao đại phu, trị hết thật nhiều. Nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải mấy năm. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Đường diệp tiên lặng nhìn hắn một cái, ngồi ở liêu duy nhạn đối diện, khương tử dạ rửa gần nàng ngồi xuống. Liêu duy nhạn đem khay trà thủ sẵn chén trà cầm lấy tới dùng trà nước trôi một chút, phải cho bọn họ châm trà. Đường diệp chạy nhanh xua tay, không uống, đôi ta uống lên một buổi sáng, chúng ta đi ngồi thuyền, còn khá tốt cũng coi như là bơi một lần dương châu thành. Ân, bất quá dương châu hà chỉ là thuộc về nam thành. Nếu muốn du lãm dương châu thành, vẫn là đến đi cốc vũ phố, nơi đó mới là dương châu thành khu phố cũ, cũng mới có thể kiến thức đến dương châu chân chính nội tình. Liêu duy Nhạn nhẹ giọng nói. Đường diệp gật gật đầu. Hảo, chờ vội xong nhà máy sự tình, hai chúng ta đi đi dạo. Liêu duy Nhạn gật gật đầu, thử hỏi khương tử Dạ, khương minh trước kia đã tới dương châu sao? Khương tử dạ một đốn. Đạm đạm cười, đã tới. Liêu Duy Nhạn tiếp tục thử, Khương Minh ở Kinh Thành là có sinh ý sao? Khương Tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Tưởng cùng ta làm buồn bán. Liêu Duy Nhạn cười cười, lắc đầu, cuối cùng chưa nói cái gì. Xem hắn ý tứ này, là không nghĩ chính mình hỏi nhiều, hắn cũng liền không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn cô cô ra chính là Nghi Châu Thành Địa Phương Quan, bạch đại nhân chính là hắn dựa. Lần trước đi cô cô ra hắn nói hắn đi đêm phủ sau. Cô cô Dượng còn nói đêm phủ người, khả năng cùng đêm thị có quan hệ, nhưng cụ thể cái gì quan hệ, bọn họ không rõ ràng lắm, hỏi hắn nhận thức đêm phủ người nào, hắn cũng chỉ có lập lờ nói là một cái bằng hữu, hình như là đêm phủ thân thích. Nguyên bản, hắn là nghĩ dò hỏi một chút Khương Tử Dạ, xem hắn ý tứ, phòng chính mình phòng khẩn, hắn cũng liền không nói. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn hắn một cái nói, đột nhiên nói, bất quá, đêm thị ngươi biết đến đi. Liêu Duy nhạn vừa nghe, một chút ngồi thẳng thân mình, gật đầu, biết à, Dương Châu còn có đêm thị thật nhiều cửa hàng đâu. Khương Tử Dạ nghe xong, cười, "Đứng vậy, đêm thị lão bản, cùng ta có thân thích quan hệ, lần này chúng ta đi kinh thành, ta cùng bọn họ nói ngươi cùng lá cây làm đồ hộp bãi sự tình." Bọn họ nghe xong sau, thực cảm thấy hứng thú, quá đoạn thời gian, bọn họ sẽ phái người tới gặp gặp ngươi, nói chuyện bán đồ hộp sinh ý sự tình. Thật sự, Liêu Duy Nhạn lúc này không phải kinh hỉ, quả thực là ngoài ý muốn kinh hách, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn có một ngày, có thể cùng đêm thị làm buôn bán. Ân hơn nữa, Dương Châu mời ra cửa hàng, bọn họ cũng đều cho lá cây, nói là thay ta đưa xính lễ, Khụ khụ, chúng ta chối từ bất quá, chờ chúng ta biết khi, nhân ra đem lá cây tên đều viết trên mặt đất khế thượng. Thương một tiếng, Liễu Duy nhạn trong tay chén trà một cái không lấy hảo, rơi trên trên bàn, hắn nhìn đường Diệp như là nhìn một cái quái vật giống nhau không thể tin tưởng, cho nên, vị này khương minh, liền dùng mời ra đêm thị cửa hàng làm xính lễ. Đưa cho Đường Diệp. Đây đều là cái gì thân thích nhà? Hảo muốn. Khương Tử Dạ nhìn đến Liêu Duy nhạn kinh hách quá độ cùng không dám tin tưởng ánh mắt, trong lòng rốt cuộc thoải mái, đạm nhiên cười, "Dọa tới rồi." Khương Tử Dạ trong lòng hừ hừ, "Dọa tới rồi liền hảo, cũng phải nhường họ Liêu biết, lá cây không cần hắn, lựa chọn chính mình cũng sẽ không quá nghèo nhặt tử, chính mình có năng lực làm lá cây quá thượng hảo nhặt tử, hơn nữa, đêm thị mời ra cửa hàng sinh ý, nhưng không thể so Liêu thị sinh ý kém." Liêu Duy nhạn không hề răng chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái, khương tử dạ trong lòng thoải mái, lại nhàn nhạt nói: chúng ta trước đi theo ngươi nhà máy xem đi, chờ đêm bên kia giáo hội bắt đầu bình thường làm khai đồ hộp sau, lại trở về đi xem những cái đó cửa hàng cái nào bên trong thích hợp bán đồ hộp, ta tin tưởng đêm thị cửa hàng, hơn nữa liêu thị cửa hàng cái này đồ hộp tưởng không bán hỏa đều khó. nghe được hắn nói như vậy, liêu duy nhạn ngơ ngẩn nhìn hắn, lại nhìn nhìn đường diệp như suy tư gì ánh mắt, đột nhiên trong lòng một cái lớn mật ý tưởng xông ra. Không phải là người nam nhân này, vì giúp đường diệp cô đương, đáp ứng rồi thân thích điều kiện gì, mới có thể vì đường diệp đổi lấy 10 cái cửa hàng đi. Mặc dù là quan hệ tái hảo thân thích, cũng không có khả năng cầm 10 cái cửa hàng nói tặng người liền tặng người đi. Không chuẩn bọn họ lén nói hảo điều kiện gì, ở lá cây trước mặt diễn trò một chút, nói là làm xính lễ cho nàng, kỳ thật đó chính là bọn họ thương lượng tốt một cái cớ mà thôi. Càng nghĩ càng là loại này khả năng liếu duy nhạ Lại lần nữa xem khương tử dạ khi Mang lên một kia kính sợ hòa phúc khí Mặc kệ nói như thế nào Người nam nhân này là thật sự đối đường diệp hảo Vì đừng diệp, hắn coi được rắn được Bại bởi người như vậy Hắn trong lòng bình tĩnh Mà lúc này, hắn đột nhiên cũng cảm giác có chút hào khí tận trời Có đêm thị trợ giúp Hắn cảm thấy, hắn thật sự có thể đem Cái này đồ hộp bán được cả nước đi Hắn tin tưởng, tương lai Hắn liêu duy nhận tên, cũng sẽ theo cái này đồ hộp Vang vọng cả nước Thời điểm không lớn Hồng cây tới thỉnh bọn họ ăn cơm. Hôm nay đồ ăn, bại ở tây phòng, cũng chính là Liễu Duy Nhạn sau khi trở về, ngốc kia phòng. Nay bữa cơm, phòng bếp làm thực phong phú, tổng cộng làm 8 đồ ăn, một cái canh, hai cái điểm tâm. Liễu Duy Nhạn tiếp đón hai người ngồi song song, tự mình cho bọn hắn thịt cơm, hai người các ngươi cơm nước xong sau, buổi chiều nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta đi thôn trang thượng, ta buổi chiều đi xử lý chút việc. Đường Diệp gật gật đầu. Ăn cơm gian. Đường Diệp đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, hỏi Liêu Duy Nhạn, chim nhạn, ngươi còn nhớ rõ đường tính sao? Liêu Duy Nhạn sửng sốt, gật đầu, nhớ rõ, ta đó là lần đầu tiên chui vào người khác bây giờ, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Làm sao vậy? Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, có người nói, giống như ở Dương Châu gặp qua nàng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, nhìn xem nàng tới đi tìm ngươi không có. Liêu Duy Nhạn vừa nghe lời này, liền nhíu mày, không thể nào. Nhà nàng bị đuổi ra trong thôn sau, tới Dương Châu. Đường Diệp lắc đầu, không biết, ngươi không gặp nói, có lẽ liền không phải, có thể là người khác nhìn lầm rồi. Liễu Duy Nhạn nghĩ nghĩ, cũng không nhớ tới có ở Dương Châu gặp qua Đường Tĩnh, cho nên lại lần nữa lắc lắc đầu. Khương Tử Dạ rũ xuống đôi mắt nhìn cái bàn, nghĩ Thiên Vũ cùng Liễu Dực hẳn là có thể tra được một ít tin tức, xem bọn họ đêm nay lại đây bất quá đến đây đi. 297. Liễu Yến chơi xấu, canh một. Buổi chiều Liêu Duy Nhạn từ thanh viên trở lại Liêu Phủ, đã bị Liêu Phu Nhân Thỉnh đi hỏi chuyện. Nhi tử gần nhất vội vàng thôn trang thượng sự tình, hơn 10 ngày không hảo hảo cùng nàng nói một câu, luôn là vội vàng trở về, vội vàng lại đi. Liêu Duy Nhạn trước cung kính cho chính mình Nương Thỉnh An, Nương gần đây thân mình tốt không? Liêu Phu Nhân cười cười, Nương Hảo đâu, mỗi ngày ở nhà ăn ngủ, ngủ an, Vậy là tốt rồi, cha cũng không ở, hài nhi cũng nội, Nương muốn chiếu cố hảo chính mình. Liêu Duy Nhạn cười cười. Liêu Phu Nhân phía sau Liêu Yến thỉnh thoảng mỉm cười nhìn Liêu Duy Nhạn, lúc này chen vào nói nói, thiếu ra không ở, Phu Nhân mỗi ngày đều tưởng nghiệm ngươi đâu. Liêu Phu Nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, Liêu Duy Nhạn cũng không tiếp nàng lời nói gốc dạng, Liêu Phu Nhân nói, Liêu Yến, người đi phòng bếp nhìn xem, đêm nay trong phủ bãi Yến hội chiêu đái khách quý, thỉnh đường Diệp cùng nàng Phu quân lại đây ăn cơm, kêu phòng bếp chuẩn bị phong phú một ít. Là, Phu Nhân, Liêu Yến lên tiếng, đi xuống, nàng sau khi rời khỏi đây. Liêu Duy Nhạn cao mày, nhìn cửa liếc mắt một cái, thấp giọng nói, "Mẫu thân, Liêu Hiến Tâm nhãn bất chính, ngươi phải cẩn thận một ít, ngày ấy ta nhìn đến nàng khi dễ ngoại viện nha đầu tới." Liêu phu nhân thở dài, "Nha đầu này một chút đều không giống Liêu Quang Hàn gia, tâm tư quá nhiều, nương xem nàng tưởng tiến ngươi hậu viện." Liêu Duy Nhạn nhíu mày, "Không cần, không phải lòng ta động nữ tử, ta không cưới, nương, chuyện này, ngài đừng bức nhi tử." Mặt khác, nhi tử đều nghe ngài nói. Liêu phu nhân cười cười, "Nương đã biết." Khoảng thời gian trước, ngươi thúy gì tới trong phủ bái phòng khi, nói lên nàng trước mấy tháng thu cái con gái nuôi, tính tình thực ôn hòa, cũng là phía dưới trong thôn tới, đặc biệt thiện lương, người cũng thực cần mẫn, ra sự phòng bếp sự đều sẽ làm, nàng thực thích kia nha đầu, tưởng cho nàng tìm môn thích hợp việc hôn nhân. Đáng tiếc, hắn kia mấy cái nhi tử đều định ra việc hôn nhân, nàng muốn hỏi ngươi muốn hay không trông thấy, ngươi thúy gì chính là biết ngươi muốn tìm chính là như vậy một nữ tử. Liêu duy nhạn tạm dừng một chút, lắc đầu. Trong khoảng thời gian này không được, chờ chúng ta đem sưởng đồ hộp tử làm lên sau, nếu có cơ hội nói, tái kiến đi. Liêu phu nhân vừa nghe hắn không cự tuyệt, cười khẽ, vừa lòng nói, Hảo, nương liền biết ngươi thích chính là như vậy độc lập lại cần mẫn cô nương, không chuẩn, này thật đúng là chính là ngươi một cọc nhân duyên đâu. Liêu duy nhạn cười cười, nếu là đường diệp, hắn hiện tại liền có thể đáp ứng. Đáng tiếc, có duyên không phận A. Nói xong việc hôn nhân sự tình sau. Liêu Duy nhạn lại đem đường diệp hôn phu cùng đêm thị là thân thích quan hệ sự cho hắn nương nói một chút. Nói đêm thị đối bọn họ cái này đồ hộp thực cảm thấy hứng thú. Quá mấy ngày sẽ đến nhìn xem làm được đồ hộp, muốn cùng bọn họ nói xinh ý, giúp đỡ bán. Hơn nữa, đêm thị lao bản trả lại cho đường diệp 10 cái dương châu đêm thị cửa hàng làm xính lễ. Liêu phu nhân nghe xong giật mình không thôi, cũng kích động vạn phần, trong nhà đều là làm buôn bán. Đối với đêm thị, nàng chính là như sấm bên hai. Hơn nữa, nàng chính mình đều là đêm Thị khách quen. Cho nên, biết Dương Châu đêm thị là đường diệp cửa hàng, này ý nghĩa cái gì, ý nghĩa đường diệp lúc này tài phú, không thể so bọn họ liêu phủ kém. Phải biết rằng, liêu phủ ở Dương Châu Thành, tổng cộng mới có 6 gia cửa hàng, mà đường diệp lập tức liền có 10 gia đêm thị cửa hàng, nàng biết, đêm thị cửa hàng, cái nào cửa hàng sinh ý đều không kém. Cho nên, nương, nhi tử lần này làm cái này sinh ý, có thể nắm chắc sẽ làm thành công, đường diệp cùng hắn hôn phu, đều không phải đơn giản người, ngài cùng cha bên này nhất định phải trở lên chờ khách nhân tới đối đai bọn họ. Liêu Duy Nhạn lại dặn dò chính Minh nương. Liêu Phu Nhân gật đầu, nương biết, sẽ không kém, ngày mai nương làm người lại cấp thanh viên ra tăng mấy cái hầu hạ người, bọn họ trở về ở, cũng có thể càng thoải mái một ít. Như thế không cần, bọn họ ngày mai sẽ đi theo ta đi thôn trang thượng, tạm thời sẽ ở tại nơi đó. Liêu Duy Nhạn bật cười. Kêu hành, nương dặn dò thôn trang thượng người, muốn hầu hạ hảo đường diệp cùng nàng hôn phu. Liêu Phu Nhân cười cười. Liêu duy nhạt ngấm lại cũng đúng, liền cáo từ đi ra ngoài làm chính mình sự tình lúc sau đi tiếp đường diệp bọn họ đi. Liêu hiến tới rồi phong bếp, phong bếp quản sự đón đi lên, liêu hiến cô nương, phu nhân hôm nay nhưng có cái gì muốn ăn. Liêu hiến nhàn nhạt nói, thiếu gia đã trở lại, buổi tối muốn ở trong phủ Yến khách, phu nhân têu các ngươi chuẩn bị phong phú một ít. Kia xin hỏi cô nương, khách nhân đại khái là vài vị. Hai cái đi. Liêu hiến nhàn nhạt nói xong, liền phải rời đi, kia quản sự chạy nhanh đến gần vài bước. Thấp giọng nói, cô nương, vậy ngươi có biết này khách nhân từ đâu tới đây, chúng ta cũng hảo biết chuẩn bị như thế nào bản tiệc. Liêu Hiến nhớ tới đường diệp ra trong thôn kia nơi nơi dơ loạn, nhàn nhạt nói, hình như là từ phương Bắc Hẻo lánh nông thôn tới đi. Quản sự đã hiểu, cười đối Liêu Hiến nói cảm ơn, Liêu Hiến xoay người, vừa lòng đi rồi, trong lòng hư lạnh một tiếng, một cái nông thôn tới, còn chiêu cái người quẹ làm hôn phu, còn muốn làm liều phủ thượng đảng khách nhân, cho ngươi cái trung đẳng hoặc là hạ đảng bản tiệc cũng là thượng đãi ngươi. Liêu Hiến trở về khi Liêu Duy Nhạn đã đi rồi, Liêu Hiến thực thất vọng, Thiếu gia cũng chưa cùng chính mình nói nói mấy câu, nàng phát hiện Thiếu gia gần nhất càng ngày càng không yêu phản ứng chính mình. Liêu phu nhân thấy nàng trở về, hỏi nàng là như thế nào đối phòng bếp nói, Liêu Hiến trong lòng một lộ bộ, nô tỳ liền dựa theo phu nhân phân phó nói. Liêu phu nhân nghĩ nghĩ, giống như chính mình là nói khách quý hai chữ, liền an tâm rồi, lại chỉ huy bọn nha đầu bố trí ăn cơm nhà ăn cùng đại khách phòng khách, Đường Diệp kia cô nương thực linh hoạt một cái cô nương Hẳn là cái thực chú trọng chi tiết người, bởi vậy, ở lại lần nữa thu thập khi, Liêu phu nhân cứ gọi người ở chỗ trống trong một góc đều mang lên một chậu nở hoa chậu hoa. Giống như kêu nha đầu thích hoa quế, như ý, người mang vài người, đi chết mấy cái hoa quế chi tới, ở trong sảnh đường cùng thiên đại sảnh mang lên mấy cái đại bình hoa, phóng thượng mấy bình hoa quế. Liêu phu nhân một cái khác nha đầu vừa nghe, chạy nhanh mang theo người đi chết hoa quế chi đi. Hiện giờ đúng là hoa quế nở rộ mùa. Liêu phủ trong hoa viên liền có mấy viên cây hoa quế. Liêu yến xem Liêu phu nhân không đem cái này sai sự giao cho chính mình, không khỏi rũ xuống mi mắt, một cái nông thôn tới nha đầu, đáng giá như vậy chiều đai sao. Phu nhân thật là phân không rõ nặng nhẹ. Thu thập xong này đó, Liêu phu nhân nhìn xem canh giờ, mau đến giờ dầu, nghĩ đến nhạn nhi mau đem đường diệp bọn họ hai vợ chồng cây đó, không có việc gì để làm Liêu phu nhân tính toán tự mình đi phòng bếp nhìn xem, vẫn là tận mắt nhìn thấy xem nàng mới có thể yên tâm. Chờ liêu phu nhân tới phòng bếp sau, phòng bếp quản sự vừa thấy phu nhân tự mình tới, trong lòng một lộ buộc, chạy nhanh đón ra tới, phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Hôm nay khách nhân rất quan trọng, ta đến xem các ngươi định thái sắc, nhất định phải dùng thượng đảng bàn tiệc chiêu đái khách nhân. Nói xong lời nói, liêu phu nhân cũng thấy rõ ràng bọn họ chuẩn bị đồ vật. Đây là cái gì bàn tiệc, như thế nào chuẩn bị mấy thứ này? Cua đâu, tôm đâu, so biển cùng con mực những cái đó đâu? 298 Ngươi chỉ là cái nô tài, canh hai. Quản sự vừa nghe, trong lòng ngại dựng chính là, Liêu Yến cô nương. Liêu phu nhân mặt sau Liêu Yến vừa nghe, thật mạnh ho khan một tiếng, âm trầm chầm, chầm nhìn về phía quản sự. Liêu phu nhân sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn quản sự, cắn răng nói, Ngươi có biết, hôm nay khách nhân là từ đâu tới? Bọn họ là từ kinh thành tới, ngươi liền cho ta thượng này đó bàn tiệc. Ta còn cố ý làm Liêu Yến tới nói cho các ngươi đêm nay muốn chiêu đãi khách quý phong bếp quản sự mồ hôi lạnh tức khắc liền chạy hào hào xuống dưới, xong rồi người tới đi thỉnh liễu quản gia tới. liễu phu nhân đệ xuống chính mình hòa khí, tiêu một bên thị vệ đi kêu liễu quản gia. liễu hiến lúc này cúi đầu, ngón tay có chút không chỗ sắp đặt lung tung nắm lôi kéo quần áo của mình, không biết cha có thể hay không hướng về chính mình. rõ ràng chính là từ nông thôn ra tới người, phu nhân còn nói là kinh thành tới, thật là cất nhắc cái kia đổ quê mùa. thực mau liễu quản gia tới. liễu phu nhân đối liễu quản gia nói. Ngươi chạy nhanh ăn bài phòng bếp đi, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi một chút đường diệp cùng hắn tướng công, ta làm liều hiến tới thông chi phòng bếp làm một bàn hảo đồ ăn, kết quả, ta vừa mới tới vừa thấy, chính là một bàn hạ đẳng bàn tiệc, như vậy đồ ăn, làm ta như thế nào chiêu đãi bọn họ. Nhân ra chính là từ kinh thành trở về. Nhạn Nhi trở về cũng nói, đường diệp tướng công, kia chính là đêm thị thân thích, bởi vì là cây quan hệ, đêm thị còn muốn cùng Duy Nhạn làm đồ hộp sinh ý ngươi nói, như vậy quan trọng khách nhân. Ta yêu cầu thượng đẳng bản tiệc không đúng sao? Kết quả, liền này thái sắc. Nay không phải đánh chúng ta Liễu phủ mặt sao? Thanh danh này nếu là truyền ra đi, còn tưởng rằng chúng ta Liễu phủ nhật tử quá cỡ nào nghèo đâu. Liễu phu nhân tín nhiệm Liễu quản gia, thở phì phì một hồi, đem sự tình lại nhải xong rồi. Liễu quản gia vừa nghe, sắc mặt lúc ấy chính là một bạch, hắn chạy nhanh cấp Liễu phu nhân hành lễ, "Phu nhân đừng vội, thuộc hạ này liền ăn bài." Liễu phu nhân gật gật đầu, xoay người rời đi. Liễu Yến nhìn nhìn Xoay người đang muốn đuổi kịp, liêu quản gia hô một tiếng, đứng lại. Liêu phu nhân đi xa bước chân không đình, khỏe miệng nguéo một cái. Tống nhị, ngươi nói, sao lại thế này? Liêu quản gia hỏi phòng bếp quản sự tống nhị. Tống nhị chạy nhanh không người nói, liêu quản gia, buổi chiều khi, lá liêu cô nương tới cho ta biết. Nói phu nhân buổi tối muốn mở tiệc chiêu đại khách quý, ta hỏi là nơi nào tới khách nhân, ta cũng hảo chuẩn bị. Liêu yến cô nương nói là phương bắc hẻo lánh nông thôn tới, ta tưởng tượng, phương bắc. Lại là nông thôn, bọn họ cũng ăn không quen thượng đảng bản tiệc những cái đó hải vị đồ vật, liền dựa vào Liêu Hiến cô nương ý tứ, làm một bàn hạ đảng tiệc rượu. Liêu Hiến lúc này chính mình cha ở trước mặt, cũng không sợ, trừng mắt nhìn tống nhị liếc mắt một cái, ta lại không nói cho ngươi làm hạ đảng tiệc rượu, là chính ngươi âm thầm nghiền ngấm, vì cái gì quái đến ta trên đầu. Cha, ngươi xem bọn hắn, đều khi dễ ta. Nói, Liêu Hiến mau khóc dường như. Liêu quản gia hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chính mình nữ nhi hắn nhất hiểu biết ngươi hôm nay thiếu chút nữa hỏng rồi phu nhân đại sự đường diệp cô nương bọn họ là từ kinh thành trở về việc này ngươi là biết đến lại cố tình nói phương bắc nông thôn mục đích của ngươi là cái gì đừng người khác nghe không hiểu quay đầu lại liễu quản gia kêu tới hai cái thị vệ hai người các ngươi đem liễu hiến quan đến nàng trong phòng khóa môn không cho phép ra tới ta vội xong rồi lại đi xử phạt nàng thị vệ mang theo liễu hiến đi rồi liễu quản gia chạy nhanh phân phó tống nhị Đêm nay hiến hội xong rồi, lại nói chuyện của ngươi, âm thầm nghiền ngẫm loại sự tình này, về sau ngàn vạn không thể làm, trước chạy nhanh đi lãnh hầm lấy đồ vật đổi bàn tiệc, này đó chuẩn bị tốt đồ ăn, có thể sử dụng liền dùng thượng, giữ lại, buổi tối làm cơm tập thể khi dùng, ta lại cho ngươi an bài mấy cái bà tử lại đây giúp ngươi, trước đêm đêm nay kia một bàn thượng đảng bàn tiệc cấp làm ra tới. Là, cảm ơn liễu quản gia đại lượng, thuộc hạ lần sau nhất định sẽ không tái phạm loại này sai lầm. ân nhớ rõ coi lây không chừng chú ý đừng nghe người khác nói nhất định phải tới hỏi ta liêu quản gia lời nói thâm thiế giàn xếp tống nhị quản phòng bếp đã bao nhiêu năm hắn sẽ không bởi vì chuyện này liền bãi miên hắn chỉ có thể cho hắn một ít cảnh cáo liêu quản gia đi an bài người tống nhị chạy nhanh tìm quản kho bà tử đi lánh hầm lánh đồ vật làm tốt nhất bàn tiệc, ít nhất đến có bốn loại hải sản đồ ăn an bài đi lên còn không bao gồm dê bò heo gà vịt liêu quản gia đem cấp phòng bếp an bài 4 cái bà tử đưa sau khi đi qua Liên đi Liêu Hiến phòng tìm Liêu Hiến, thấy hắn tới sau, hai vị thị vệ mới rời đi làm khác sự đi. Liêu quản gia vào Liêu Hiến phòng đóng cửa lại. Liêu Hiến đứng lên, thở phì phì nói, cha, ta lại chưa nói sai, đường diệp vốn dĩ chính là cái hẻo lánh nông thôn, chẳng lẽ không phải sao? Phu nhân tựa như sợ nàng dường như, đem nàng cất nhắc như vậy cao làm gì? Nàng xứng ăn thượng đẳng tiệc rượu sao? Bang! Liêu quản gia thở phì phì cho nàng một bạc hai, Liêu Hiến ta nói cho ngươi. Ngươi còn không có bị thiếu gia thu vào phòng đâu, ngươi không phải chủ tử, ngươi còn chỉ là cái nha hoàn, ngươi xứng thế phu nhân làm quyết định sao? Ngươi luôn miệng nói thích thiếu gia, vậy ngươi biết như thế nào giúp hắn sao? Nhân ra đường diệp là thiếu gia thật vất vả thỉnh về tới, là cùng thiếu gia kết phường làm buôn bán, mang theo thiếu gia khai xưởng đồ hộp tử, phải làm đại sinh ý ngươi cả ngày trong đầu hiểu được cái gì? Nhân ra cái này không xứng, cái kia không xứng, ngươi xứng sao? Ngươi xứng cái gì? Ngươi cái gì đều không xứng. Ngươi cho ta nhận rõ chính ngươi thân phận, ngươi chỉ là cái nô tài. Liêu quản gia khí chỉ vào liều yên mắng, mắng sau khi, khí thẳng thở dốc, ngừng một hồi, mới nói, hôm nay khởi, ngươi không cần lại đi phu nhân trước mặt hầu hạ, ta sẽ an bài người khác đi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở bên trong này vách tường tư quá, khi nào nghĩ kỹ, ta lại cho ngươi an bài chuyện khác, tỉnh ngươi ở phu nhân trước mặt sấm hạ cái gì vô pháp vãn hồi hoặc là đền bù không được đại sai, đến lúc đó, ta và ngươi nương cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Mang xong, liếu quản gia đè xuống chính mình tức giận, mới xoay người đi ra ngoài, lại giữ cửa khóa lại. Liêu hiến khí tạp trên bàn chén trà, tay sờ ở trên mặt bị chính mình cha đánh quá địa phương, hàm răng cắn chặt, một đám, có phải hay không đều bị đường diệp mê tâm hồn? Cái này hồ ly tinh, nếu không hiếm lạ nhà mình thiếu ra, vì cái gì còn muốn cùng hắn làm buôn bán? Đều là lấy cớ, rách nát hóa, hồ ly tinh. Thanh viên, giữa trưa sau khi ăn xong, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ thật đúng là trở về ngủ một đại giác, chờ hai người tỉnh lại, đã là giờ thân chính. Xuống giường, duỗi người, Đường Như thoải mái thở dài một tiếng, đã lâu giữa chưa không như vậy hảo hảo ngủ một giấc. Khương Tử Dạ đem nàng ấn ở trước bàn trang điểm, giúp đỡ nàng trải đầu. Lúc này, Hồng Tây ở ngoài cửa nói, "Đường cô nương, Khương công tử, vừa rồi Liễu quản gia tới tặng tin tức, phu nhân buổi tối mời các ngươi đi trong phủ dùng bữa, thiếu gia trở về tiếp các ngươi." Đường Diệp lên tiếng, Đã biết. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, tiên nếu không ta giúp ngươi sơ cái đẹp chút kiểu tóc. Đường Diệp hoài nghi nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không sơ quá, nhưng là thấy người khác sơ quá, thử xem đi. Khương tử dạ dứt khoát đem nàng tóc đều tản ra, sau đó đi múc nửa buồn thủy tới, đặt ở một bên, dùng lược, chấm thỉnh thủy, cấp đường Diệp trải lên tóc tới. 299, đường tĩnh một nhà chuyển đến Dương Châu Thành, canh 3. Đường Diệp lặng lặng ngồi, từ trong gương nhìn Khương tử dạ bận rột. Nàng mi mắt cong cong, đều là nồng đậm ý cười, ra hỏa này làm loại này tinh tế sống khi, thực nghiêm túc, tựa như ở nghiêm túc làm một kiện cái gì chuyện quan trọng như vậy thận trọng. Hơn nữa, Đường Diệp phát hiện, hắn trong biên chế bím tóc, cho chính mình trên đầu mặt trên biên vài cái bím tóc, cuối cùng nghéo vào cùng nhau, lại chậm rãi bao ở mặt trên vừa rồi vãn khởi cái kia búi tóc, cuối cùng, dùng một con kim nạm ngọc bộ diêu cắm đi lên cố định hảo. Cuối cùng, đem mặt sau theo rũ xuống tới tóc sơ thuận sau, dùng xuống lược. Đem nàng xoay lại đây, cẩn thận đoan trang. Ân, không tuổi, ta tức phụ lớn lên đẹp, như thế nào trang điểm đều đẹp. Ta đây lại đổi kiện quần áo." Đường Diệp cười hỏi. Khương Tử Dạ túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, suy nghĩ một chút, nếu không, hai ta xuyên kia bộ màu tím. "Hành." Đường Diệp gật đầu, nàng làm màu tím nhạt, Khương Tử Dạ so nàng hơi chút nhan sắc thâm một chút, hai bộ quần áo đặt ở cùng nhau, cảm giác thực phối hợp, đặc biệt, nàng kia trông lên, cổ áo cùng và táo cổ tay áo thượng Đều là bọc cùng hắn quần áo giống nhau nhan sắc biên, theo cùng sắc hoa lan, rất đẹp. Đường Diệp cũng thực thích kia bộ quần áo, đó là nàng hai ở kinh thành đêm thị trang phục phô mua. Hai người mới vừa đổi hảo quần áo, thiên vũ cùng Liêu dự tới. Nhìn thấy hai người bọn họ này trang phục lộng lây bộ dáng, hai người kinh ngạc, các ngươi đi đâu? Liêu phu nhân mời chúng ta ăn cơm, chờ Liêu Duy nhạn tới liền qua đi. Đường Diệp đáp. Nga, lão đại, chúng ta tới, đem sự tình cho ngươi nói một chút. Liền phải hồi nghi châu. Thiên vũ nhẹ giọng nói. Ân Khương tử dạ gật đầu. ta đây đi trong viện đi một chút đi, các ngươi nói sự. Đường Diệp đứng lên, cảm thấy chính mình có phải hay không nên trở về tránh một chút. Khương tử dạ lôi kéo nàng, không cần, ngồi đi. Hai người bọn họ chủ yếu cha chính là đường tĩnh sự tình, ngươi cũng có quyền lợi biết. Đường Diệp vừa nghe, lại ngồi xuống. Liêu dực lúc này nói, đường tĩnh người một nhà quả nhiên tới Dương Châu Thành, là đường tĩnh chủ ý, nói đến Dương Châu làm tiểu sinh ý có biện pháp sống sót. Bọn họ tới sau, vừa mới bắt đầu không có tiền, liền dựa cho người ta làm làm công nhật kiếm tiền, thuê hai gian căn nhà nhỏ trụ. Sau lại, đường tĩnh nhận thức một cái thế gia lão phu nhân, sau lại lại cấp kia gia trưởng gia phu nhân công hiến một trường phương thuốc, chỉ hết vị phu nhân kia bệnh cũ, được vị phu nhân kia duyên, thu làm con gái nuôi, ban thưởng không ít thứ tốt. Như vậy, nhà nàng nhật tử mới hào quá. Tháng trước, đường tĩnh liền dựa vào cái này mẹ nuôi hỗ trợ, Cấp người nhà ở Dương Châu phía bắc khu phố cũ mua một chỗ tiểu viện tử. Hiện giờ, nàng cha mẹ ở chợ bán thức ăn thuê cái sạc, làm bán đậu hủ đâu. Nghe xong, đường diệp trầm mặc, nàng trong lòng suy tư, lại là như vậy xảo. Bọn họ quả thực tới Dương Châu. Nàng là cố ý, vẫn là vô tình tới nơi này. Có thể hay không kiếp trước, ta cũng là tới Dương Châu làm buôn bán, cho nên, nàng cũng mới đến nơi này, vì chính là tìm ta báo thủ. Đường tính nhận cái nghĩa, là nào một nhà. Làm gạo thóc sinh ý lục ra. Liêu dực nhẹ giọng nói. Ơn, đã biết. Nếu sự tình lần trước chấm dứt, chúng ta cũng liền không hề đi tìm bọn họ phiền thoái, về sau tránh cho cùng lục ra làm buôn bán. Lá cây sớm hay muộn sẽ tại đây dương châu trên đường đi lại, đụng tới là chuyện sớm hay muộn, nói cho âm thầm bảo hộ lá cây người. Nếu đường tính không khiêu khích, như vậy chúng ta coi như nàng là người xa lạ. Nếu nàng còn tới khiêu khích lá cây nói, coi tình huống mà định, thu thập nàng. Là... Thiên vũ cùng Liễu Dực cùng nhau lên tiếng. Đường diệp mẩy vẫn luôn nhăn, nàng cảm thấy, nàng cùng đường tĩnh đường như thật đúng là nghệ duyên, như thế nào làm cái gì đều có thể đụng tới các nàng hai cái. Khương tử dạ nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, an ủi nói, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, cũng không cần sợ các nàng, các nàng dám khi dễ ngươi, ta nhất định thu thập các nàng. Ta không phải sợ, chính là cảm thấy có điểm lê tởm, vì cái gì đi đến nơi nào đều có thể gặp được các nàng, quả thực là âm hồn không tan. Đường Diệp bất đắc dĩ nói, ta cũng là tò mò, các ngươi luôn là đụng tới cùng nhau. Khương Tử Dạ cũng bất đắc dĩ, như phi tất yếu, hắn thật sự không nghĩ đối nữ nhân động thủ, nhưng kia hai nữ nhân thật sự là đáng giận, luôn là muốn tới lá cây trước mặt tìm tồn tại cảm. Lão đại, nếu không dứt khoát đêm thị ra mặt, đem nhà nàng người lại đuổi ra Dương Châu thành tính. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, Đường Diệp xua tay, tính sẽ hủy hoại đêm thị thanh danh, chờ về sau đụng tới rồi nói sau, ta tận lực không ra đi loạn dạo. Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ gật đầu, nghe là cây đi. Về sau các nàng nếu là không tìm lá cây phiền thoái, liền tính. Thiên Vũ cùng Liễu Dực yên lặng gật đầu. Lão đại, các ngươi ngày mai đi thôn Trang Thượng. Ân. Cửa hàng hai chúng ta bài tra qua, nhân thủ cũng không có vấn đề gì, bọn họ cũng đều biết ngài đem cửa hàng cho phu nhân, đều chờ bái kiến phu nhân đâu. Ân, vội xong bên này sự, xe đi. Hai người các ngươi buổi tối ăn cơm. Muốn hay không mang lên hai chúng ta. Các ngươi không sợ đụng tới bạch ra hai vị cô nương đột nhiên tới. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. a Cùng các nàng có gì quan hệ? Thiên vũ cùng liễu rực sửng sốt. Xem ra các ngươi đối bạch ra kia hai vị thật là tránh như gián giết. liền bọn họ cùng liễu duy nhạn quan hệ cũng chưa trà. Bạch đại nhân phu nhân họ liễu là liễu duy nhạn thân cô cô. Ta đi. Liễu rực thấp thấp mắng một câu. Thiên vũ bẹp một chút miệng. Đi thôi. Chúng ta hiện tại liền hồi nghi châu đi, khẳng định là đuổi kịp trong phủ câm chiều. Đi thôi. Hai người quyết đoán cáo từ đường Diệp cùng Khương Tử Dạ, đi rồi. Khương Tử Dạ nhìn hai người bóng dáng liếc mắt một cái, bất đắc gì lắc đầu. Đường Diệp cũng nhìn hai người bọn họ bóng dáng, đột nhiên cảm thấy còn hai cái ở bên nhau đi ra bóng dáng, là như vậy hài hòa. a dạ, chúng ta đi liếu phủ, mang điểm cái gì lệ vật đâu. Ta làm người đi ngọc khí hành chuẩn bị một đôi ngọc gối, một hồi liền đưa tới. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp sứng suốt, ngươi chừng nào thì ăn bài. Ngươi ngủ sau, Liễu duy nhạn lúc đi nói muốn chúng ta buổi tối qua đi ăn cơm, ta liền đi ăn bài một chút. Khương tử dạ đứng lên, hướng ngoài cửa đi, đường Diệp đuổi kịp. Hai người mới ra môn, trên cửa lớn có người ở cùng thị vệ nói chuyện, nhìn đến hắn ra tới, người nọ chỉ một chút khương tử dạ, thị vệ gật đầu, làm người vào được. Thức mau, người nọ theo hành lang đi tới hai người trước mặt, đầu tiên là nhìn đường Diệp liếc mắt một cái sau. Chạy nhanh cung kính cấp hai người hành lý, điền thất gặp qua chủ tử cùng phu nhân, đây là chủ tử muốn đổ vật Khương tử dạ tiếp nhận, gật gật đầu, đi vội đi, gần nhất cửa hàng nhưng có chuyện gì sao? Không có nói chuyện, người nọ lại từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu trường điều hộp gỗ tới, gần nhất chúng ta cửa hàng thu được một chi long văn khẩu ngọc trâm, cũng không dám bán trao tay, trưởng quầy làm thuộc hạ cấp chủ tử mang đến. Khương tử dạ tiếp nhận, gật gật đầu, hành, ta đã biết. Điên thất lại cung kính đối khương tử dạ thi lễ sau, lại hướng về phía đường Diệp chắp tay thi lễ, mới bay nhanh rời đi. Ba trăm, lá cây, ta mua kia tòa sơn, canh một. Hai người trở lại phòng trong, mở ra, liền thấy hai cái ngọc gối từng cái lớn nhỏ, nhan sắc cũng cơ hồ gần, ôn nhuận ánh mạch, biên giác mượt mà, dài chừng một thước, bề rộng chừng ba tước, hậu ước ba tước tả hữu. Đường Diệp trước kia ở Đông Hà chấn ngọc khí cửa hàng gặp qua cùng loại bộ dáng ngọc gối, giá cả không tiện nghi không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là một đưa một đôi nàng không biết liều phu nhân nhận được này lễ vật tình hình lúc ấy là cái gì tâm tình bất quá ở kinh thành biết hắn đương ngọc phật sau tạo thành ảnh hưởng sau lúc này đường diệp đã thực bình tĩnh ngươi thích sao ngươi nếu là thích ta liền không tiễn lưu trữ ngươi dùng đi khương tử dạ thấy đường diệp tiễn lặng nhìn không lưng cúi đầu liếc nhìn nàng một cái cười hỏi không cần ta lại không phải tuổi tác lớn ta còn ngại nó quá ngại đâu nghe nói loại này nhiều gối còn dưỡng sinh đâu Đưa đi, liều phu nhân đối ta rất không tồi, nhân ra cũng không có xem thường chúng ta người nhà quê, ta cự tuyệt nhân ra sau, còn vẫn luôn đối chúng ta khách khí như vậy, ra nhân này, đáng ra giao Đường Diệp nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Khương tử dạ một đốn, gật gật đầu. Một lát sau, khương tử dạ đột nhiên có chút thương cảm nói, lá cây, ta nương hiện tại nếu là tồn tại nói, đối với ngươi nhất định sẽ giống đối đại thân khuê nữ giống nhau. Ta nương tính tình thực ôn hòa, trên mặt thường thường có một kia nhàn nhạt tươi cười giống như nàng chưa từng có cái gì không vui. Đường Diệp xoay người ngăn đón hắn, nghe hắn ngưa khí, nghĩ nghĩ, đi qua đi ôm ôm hắn, "Ta biết, bà bà nếu là tồn tại nói, nhất định sẽ là cái tốt nhất bà bà." Khương Tử Dạ thuận tay ôm nàng, thở dài một tiếng, "Ân, đợi sau khi trở về, ta mang ngươi đi cho bọn hắn dâng hương đi." "A? A dạ, ngươi nói cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết nói, có thể hay không oán ta a?" Đường Như đột nhiên có chút buồn rầu hỏi, "Vì sao?" khẳng định sẽ không a ta có thê tử, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Khương tử dạ nghi hoặc xem nàng. Rốt cuộc, nhà ai cha mẹ nguyện ý nhà mình hài tử làm thượng môn nữ thế đâu, kỳ thật, nếu không phải ta, ngươi cũng có thể cưới vợ, lại bởi vì ta ngươi lựa chọn làm thượng môn nữ thế Đường Diệp nhẹ giọng nói, nhà đồng nốc, ta thích ngươi, ngươi gả ta hoặc là ta cùng ngươi, đều là giống nhau, chỉ là lựa chọn ở nơi nào sinh hoạt mà thôi, ta không có thân nhân, ngươi bên này thân nhân nhiều chúng ta lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, đây là hẳn là chúng ta đến ở trưởng bối trước mặt tần hiếu, đến nỗi hải tử mặc dù không cùng ta họ cũng là ta hải tử, chẳng lẽ cha mẹ bọn họ dưới suối vàng có biết, còn có thể không thích tôn tử cùng tôn tử nương? nguyên lai nha đầu này đấy lòng vẫn luôn đối chuyện này coi ấy nấy, khương tử dạ lúc này mới nghe minh bạch, nhẹ giọng an ủi nàng. đường diệp dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt nhìn trước mắt ngọc gối, đột nhiên nhẹ giọng nói, a Dạ chúng ta tương lai sinh hai cái nhi tử đi. Một cái họ đường, một cái họ Khương. Ha ha, Hảo A, chính là sợ ngươi sẽ vất vả chút, ta nhưng thật ra nhi tử nguyện càng nhiều càng tốt, ta đều dưỡng khởi. Hảo, ta tận lực. Đường Diệp nhu nhu cười. Khương tử dạ để sát vào nàng bên hai, đột nhiên ôn ôn nhu nhu nói một câu, ta đây thành thân sau, nhiều nỗ lực. Hống, Đường Diệp sắc mặt lại đỏ. vừa lúc đi tới ngoài cửa liễu duy nhạc, nghe thế hai người đối thoại, khoe miệng chịu chịu, hối hận chính mình vì cái gì muốn sớm tới một hồi đâu. Tốt như vậy cô nương, vì cái gì liền không thích chính mình đâu. Trong lòng có chút nặng nề, Liễu duy nhạn ý xấu tử ho khan một tiếng, gõ cửa, lá cây, có thể đi rồi sao? Ân, có thể, chờ một chút liền tới. Nghe được hắn tới, Đường Diệp chạy nhanh buông ra Khương Tử Dạ eo, hướng về phía hắn cười trộn một chút, nhẹ nhàng bắt đầu hướng hộp trang ngọc gối. Khương Tử Dạ đem một cái khác trang hảo sau, cái hảo hộp, bế lên tới, đối Đường Diệp nhẹ giọng nói, đi thôi. Ân, đi thôi. Chờ hai người ra tới. Liêu Duy Nhạn đã ở hành lang bên kia chờ, nhìn thấy Khương Tử dạ ôm hai cái gỗ xưa hộ, kinh ngạc một chút, bất quá cũng chưa nói cái gì, hẳn là bọn họ cấp nương mang lễ vật, thật đúng là có tâm, nghĩ đến là điểm tâm đi. Chính là, điểm tâm cũng không cần gỗ xưa cái dương trang đi. Hồi phủ trên xe ngựa, ba người cũng chưa nói chuyện, không khí có chút nặng nghề. Liêu Duy Nhạn không nói chuyện, ở trong lòng nghiên cứu Khương Tử dạ ôm kia hai cái cái dương. Khương Tử dạ còn lại là nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Liễu Duy Nhạn ở ngoài cửa nghe lên sự, hắn biết, hắn lúc này trong lòng tưởng chính là, tiểu tử này, có phải hay không hiện tại trong lòng còn nhớ thương lá cây đâu? Hừ, tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian cùng lá cây một chỗ. Tưởng thừa dịp cùng nhau làm buôn bán kệ góc tưởng. Không có cửa đâu. Đường dịp bắt đầu khi nhìn ngoài cửa sổ xe biên, cảm giác được không khí có chút nặng nề sau, nàng nhẹ giọng hỏi Liễu Duy Nhạn, chim nhạn, hiện tại đặt làm những cái đó đồ hộp cái chai đều đã trở lại sao? Ân. Sở hữu làm gì đó, đều đã trở lại. Liêu Duy nhạn gật đầu, ba cái phân xưởng cũng đều chuẩn bị tốt, ngươi đi nhìn xem còn có cái gì địa phương yêu cầu tu chỉnh, chúng ta lại tu chỉnh hảo. Ta cha mẹ cũng đi qua, nói thôn trang thượng tùy tiện ta la lộn, ta liền đem nhà xưởng toàn bộ vòng ra tới, biến thành một cái chuyên môn sân, kho hàng liền thiết trí ở trong núi, còn làm tường băng, ta đi vào thử qua, nơi đó biên thực lãnh, năm nay lại nhiều chuẩn bị một ít khối băng, đủ sang năm một năm. Ân, người đều chuẩn bị tốt sao? Ngươi thôn trang thượng nhân nhiều sao? Đường Diệp lại hỏi. Nhiều, thôn trang bốn dĩ liền có đồng ruộng, dưỡng rất nhiều hộ nhân ra đâu, mọi nhà đều là toàn gia đều ở bên trong ở. Ta đã an bài 30 cá nhân tiến xưởng đồ hộ tử, tùy ngươi an bài. Chuẩn bị ba cái quản sự, ngươi đi nhìn xem có đủ hay không, không đủ ta lại an bài. Đường Diệp gật gật đầu, hành, ngươi này còn có quyết đoán, xem ra, ngươi cái này thôn trang không nhỏ đâu. Liêu Duy Nhạn bị khen, cười cười, còn hành. Bắt đầu khi không lớn, chính là một chỗ đại viện tử cùng mấy chục viên cây ăn quả, mặt khác, đều là sau lại ta từ từ mua chung quanh thổ điện. Phát triển đại, đầu nhập vào ta người nhiều, dù sao cũng phải cho bọn hắn an bài cái trụ địa phương, sau đó người nhiều, sống thiếu, cũng không được, liền lại đem chung quanh đất hoang mua, làm cho bọn họ khai thành đồng ruộng, loại chút rau dưa lương thực, bọn họ ăn có, nhà của chúng ta ăn cũng có. Nhà ta rất nhiều đồ ăn hoặc là khoai tây những cái đó, đều là thôn trang thượng đưa quá khứ chấm dãi, liền phát triển trở thành như bây giờ. Đường Diệp gật gật đầu, cho hắn dựng cái ngón tay cái, khen hắn một câu người khá tốt. Khương Tử Dạ tức khắc nguy cơ cảm tới, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Liễu Duy nhạn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Đường Diệp, đột nhiên nói: La Cây, quên nói cho ngươi, ta đã đem kia phiến vùng núi mua về sau, rốt cuộc không ai dám đi nơi đó tùy tiện trảo điểu trảo xa. Ta trở về liền ăn bài người lập cọc, thành lập khởi hộ sơn đội tới, làm cho bọn họ tuần tra bảo hộ. Ta còn tưởng ở trên núi kiến mấy cái đỉnh hóng gió, nhiều loại chút hoa cỏ, mùa hè ngươi đi nơi đó chơi đùa, hoàn cảnh cũng đẹp. A, đường diệp toàn bộ tâm thần đều bị hắn những lời này hấp dẫn, nàng kinh ngạc nhìn hắn, thanh âm không khỏi đề cao, một bộ bị kinh hách đến bộ dáng. Khi nào, như vậy đại một ngọn núi, xài hết bao nhiêu tiền à, ngươi ra hỏa này, như thế nào không nói cho ta một tiếng đâu. Khương tử dạ, vì cái gì tới rồi chính mình nơi này, liền biến thành như vậy trách cứ mà không phải khen. Lá cây có phải hay không yêu họ liễu, không yêu ta. Càng muốn, khương tử dạ trong lòng càng khó quá, tiên lặng chuyển qua đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. 301, đến liêu phủ làm khách, canh hai. Đột nhiên, một con mềm mại tay nhỏ vói qua, đem hắn mặt bẻ trở về, khẩu khí cũng là có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, bên ngoài có đẹp cô nương sao. Vì sao xem bên ngoài, xem ta, ta không phải trách cứ người, ta là đau lòng tiền, kia một ngọn núi, mua tới liền ở kia phóng. Nhiều lãng phi à. Khương tử dạ nhìn nàng chấp vô tội mắt to, trong lòng cười khẽ, trên mặt lại yên lặng nói, là ngươi lần trước đi ngang qua nơi đó khi nói, ngọn núi này nếu là chúng ta thì tốt rồi, ngươi liền có thể làm chim chóc nhóm cùng xà nhóm đều đi nơi đó chơi đùa, không bao giờ dùng lo lắng bị mọi người trộm tới nấu ăn ăn. Đường Diệp yên lặng nhìn lại hắn, trong đầu hồi tưởng, ta nói rồi lời này sao? Ngươi đã nói. Khương tử dạ bổ sung nói. Đường Diệp bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy ngươi xài bao nhiêu tiền? Khương tử dạ thấp giọng nói, cũng không nhiều lắm, ngàn lượng. Đường Diệp tiên lặng gật đầu, còn hành, không tính nhiều. Tạm dừng một hồi, nàng lại nhẹ giọng nói cái cảm ơn. Khương tử dạ thấp giọng nói, không cần cảm tạ, tên viết chính là ngươi. Khu khu, ngươi ra hỏa này, dùng tên của ta, lại không nói cho ta. Đường Diệp khí ở hắn cánh tay thượng hung hăng méo hắn một phen. Khương tử dạ lại không tiêu đau, liền ha hả cười ngây ngô lên. Liêu duy nhạn yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, 5.000 lượng. Không nhiều lắm. Lấy 5.000 ngàn lượng, đi mua một tòa núi hoang. Hai người kia, đây là nhiều có tiền. Cái này Khương tử dạ, đến tuột cùng là người nào, thật sự sẽ là đêm thị lao bản thân thích sao? Hắn bản thân hẳn là cũng có bối cảnh đi, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể điệu thấp đến nước này, có thể vì lá cây làm được tình trạng này, cam nguyện làm thượng môn nữ thế, nói hắn là vì tiền, kia tuyệt đối không có khả năng, vậy tuyệt đối là vì lá cây người này. Nghĩ đến chính mình trong lòng thích lá cây. Lại liền thượng môn nữ tê yêu cầu này đều làm không được, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình quả nhiên không xưng có được lá cây, không khỏi, hắn ở trong lòng cũng đối khương tử dạ tôn kính lên. Một cái vì ái nhân, cam nguyện buông hết thảy, làm bạn ở bên người nàng, này đại khái là thế gian này nhất cao thượng thuần khiết nhất tình yêu đi. Chỉ là, hắn, đến tuột cùng là ai? Liêu phủ rất lớn, thực xa hoa, nhưng là ở đường diệp cùng khương tử dạ trong mắt, so với kinh thành những cái đó hầu môn phủ đệ tới nói liền kém xa. Nhưng là, ở nhà hắn chủ cái kia trên đường, nhà hắn đại môn còn xem như xa hoa có nội tình. Liễu quản gia đã ở cổng lớn chờ, nhìn thấy bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới, chạy nhanh đón đi lên, cười ha hả nói: "Đường cô nương, Khương công tử, phu nhân đã chờ các ngươi đã lâu, mau mời." Đường Diệp cười cười, "Liễu quản gia, lại gặp mặt, cảm ơn các ngươi mời, bá mâu thật là quá khách khí." Liễu quản gia chạy nhanh nói: "Hẳn là, hẳn là cô nương cùng công tử bên này thỉnh. Đường Diệp gật gật đầu, về phía trước đi đến, Khương Tử dạ một tay ôm hộm, đi theo đường Diệp bên người, từ xa nhìn lại, hai người chính là trời đất tạo nên một đôi, chỉ có xứng đôi hai chữ có thể miêu tả hai người chi gian tình hình. Liêu Duy nhạn chấp tay sau lưng, tiên lặng đi theo hai người phía sau, nhìn hai người bóng dáng, tuy rằng Khương Tử dạ đi đường hơi hơi có chút thọn nhưng là chút nào ảnh hưởng không được này nam nhân ở người khác trong mắt cao lớn hình tượng. Liêu gia chủ viện viện muôn khẩu, Liêu Phu Nhân đã đang chờ. Nhìn thấy đường Diệp đã đi tới, cười ha hả đón đi ra ngoài, lá cây ngươi nhưng cuối cùng là tới, bá mâu đều mong người mấy tháng. Đường Diệp cười cười, tiến lên đi trước một cái vạn bối lễ, bá mâu gần đây thân mình tốt không. Hảo, bá mâu hảo đâu, đây là phu quân của người đi. Liêu phu nhân cười khanh khách đánh giá Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cũng đạm cười hành lễ, gặp qua liếu phu nhân, vạn bối Khương Tử Dạ. Hảo, là cái hảo hải tử, chúng ta là cây rất có phúc khí, tới. Hai người các ngươi chạy nhanh bên trong thỉnh. Liêu phu nhân rất biết nói chuyện, rất đại khí, chạy nhanh đem hai người mời vào thính đường, tiếp đón hai người ngồi xuống. Khương tử dạ làm cho liễu phu nhân mặt, đem lễ vật ngồi ở trên bàn, đây là ta cùng lá cây một chút tâm ý, cảm tạ phu nhân đối chúng ta lá cây nâng đỡ. Khương tử dạ nói chuyện cũng dứt khoát lưu loát, nói xong, liền đi tới đường diệp bên người, dựa gần nàng ngồi xuống, hai người là ở ghế khách ghế trên, hai cái chỗ ngồi chung rằng có cái bàn nhỏ mặt trên có một mầm trái cây cùng điểm tâm. Liêu Phu nhân nhìn thoáng qua kia hai cái hộp, đôi mắt co rụt lại. Đây là đêm thị lễ vật hộp, đêm thị ngọc khí hành ngọc khí, đều là dùng gỗ đỏ hoặc là hoa lê mùa hậu trang. Không nói bên trong đồ vật, quang liền một cái hộp khiến cho người yêu thích hận. Nàng ở sững sốt lúc sau, chạy nhanh ngượng ngùng nói: các ngươi hai đứa nhỏ, tới Dương Châu, bá mẫu thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, các ngươi mang cái gì lễ vật? Bá mẫu còn tưởng cảm tạ các ngươi không chê duy nhạ Nguyện ý cùng hắn làm buôn bán đâu? Bá mẫu không cần đa tâm, làm buôn bán là đại gia đôi bên cùng có lợi sự tình. Ta không lợi, ta cũng không làm chuyện này. Là liễu công tử theo như lời hợp tác điều kiện đả động ta. Đường Diệp ha hả cười, vẫy vẫy tay. Ai, người nha, là cái hiểu chuyện hài tử. Tóm lại, Bá mẫu cảm ơn ngươi, không bạch nhận thức người đứa nhỏ này. Mau, hai người đói bụng đi, ăn trước chút trái cây cùng điểm tâm. Phòng bếp tiệc tối còn ở làm đâu? Bá mẫu sợ các ngươi đói. Làm nha đầu đi Ngọc Phượng trai mua chút điểm tâm, nhà này điểm tâm, tại đây Dương Châu trong thành là ăn ngon nhất, sinh ý tốt nhất một nhà. Liêu phu nhân cũng không đi xem lật xem lễ vật, liền cười tiếp đón Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ ăn một chút gì, nàng trong lòng lo lắng đêm nay tiệc tối sẽ vãn khai tịch, sợ khách nhân đói bụng chờ liền không hảo. Nha đầu như ý tiến vào cấp mọi người phao thượng trà, cấp Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đảo thượng nước trà sau, lại đi cấp Liêu phu nhân cùng liêu Duy Nhạn đảo thượng, mới cung cung kính kính đứng ở Liêu phu nhân phía sau chờ phân phó. Tiếp theo, Liêu Phu Nhân lại dò hỏi một chút trong nhà tình huống, Đường Diệp đều cười ha hả nhất nhất đáp, nói khá tốt. Liêu Phu Nhân lại hỏi bọn họ đi kinh thành tình huống, Đường Diệp đại khái giới thiệu một chút, nói cũng chính là ở đêm thị ngây người mấy ngày, đi ra ngoài chơi mấy ngày sự tình, còn nói bọn họ đi phổ độ chùa đá bái Nguyệt Lao sự tình. Liêu Phu Nhân nghe xong buồn cười, không nghĩ tới Khương Công Tử cũng tin cái này. Ha ha, khá tốt, người trẻ tuổi, kỳ thật thật sự hẳn là đi túi chào người lão Bái xong Nguyệt Lao, lại đi bái một chút quan âm, ta cũng nghe mọi người nói, phổ độ chùa Nguyệt Lao cùng quan âm thực linh nghiệm. Đúng không, chúng ta cũng là nghe nói cái này, mới đi. Đường Diệp cũng đi theo đường phu nhân ha hả cười. Vài người chính khi nói chuyện, một cái cô nương thức tha là lướt từ cửa đi đến, nhìn đến tính đường có khách nhân, chính mình nương cùng ca ca đang ở chiêu đái, chạy nhanh dừng lại, kinh ngạc nhìn Khương Tử dạ cùng đường Diệp liếc mắt một cái, hỏi liếu phu nhân, nương, có khách nhân nha. Liêu phu nhân nhìn đến nữ nhi đã trở lại, bật cười, ân, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Nương còn tưởng rằng ngươi còn muốn ở ngươi nhị thúc ra ở bao lâu đâu. Ai ra, này không phải tưởng nương sao, nghe nói ca ca đã trở lại, ta trở về gặp ca ca nha. Cô nương này nói tiến đến liêu duy nhạn bên người. Liêu duy nhạn nhìn nàng, cười khẽ, ngoánh ngoánh, ngồi kia, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đường diệp cô nương, vị kia là nàng hôn phu. Liêu ngoánh Ánh cười Khanh khách xoay người. Nhìn về phía đường Diệp cùng Khương tử dạng, ngẩn người, thấp giọng nói một câu, gì ca, hai người kia có chút quen mắt nha, ta giống như ở đâu gặp qua. 302. Liêu Duy nhạn mội mội Liêu Vánh oánh, canh ba. Liêu Duy nhạn bật cười, ngươi xem ai đều quen mắt, ngoan ngoắn ngồi nơi đó, đừng ném cha mẹ người. Nga. Liêu Vánh oánh hướng về phía đường Diệp cười cười, qua đi ngồi ở đường Diệp bọn họ đối diện trên ghế, hướng về phía thượng đầu Liêu Phu Nhân cười hắc hắc nương. Nhị thẩm nói phải cho ta ca giới thiệu thức phụ, không biết ca ca muốn hay không xem, ta trở về hỏi một chút ca ca y tứ. Liêu phu nhân vừa nghe, hỏi, ngươi nhị thẩm người nào? Không phải nhà nàng thân thích, nói là phủ châu một nhà người làm ăn ra tiểu thư, hán cha cùng nhị thúc có sinh ý thượng lui tới, lại nói tiếp, muốn tìm cái thành thật kiên định tiểu tử, kia cô nương còn sẽ làm buồn bán, nàng cha liền tưởng cho nàng tìm cái người làm ăn ra công tử, cũng vì chính là hai người có đề tài liêu. Liêu Phu Nhân nhìn về phía Liêu Duy Nhạn, Liêu Duy Nhạn nhàn nhạt nói, chờ vội xong trong khoảng thời gian này rồi nói sau, gần nhất ta vội thực, không có thời gian quản cái này. Ai ra, ca, không cần ngươi quản, ngươi nếu là có tâm tư, điểm cái đầu, nhị thuốc sẽ thông chi nhân ra, nhân ra sẽ đến nhìn xem ngươi. Nhạn nhi, nếu không nhìn xem, ngươi không rảnh lo, nương giúp ngươi xem. Liêu Phu Nhân cũng nhẹ giọng nói, đường diệp cùng Khương Tử dạ hai cái túi đầu yên lặng uống trà, lúc này, chính mình ở. Kỳ thật là có chút xấu hổ. Chính là, ca, ngươi đều đại thật xa chạy tới Bắc Ninh phủ xem cái kia cái gì đừng, Diệp, cái này đều không cần chạy như vậy đi xa xem, nhân ra tới cửa tới. Đường Diệp nghe được tên của mình bị nhắc tới, ho nhẹ một tiếng, vừa mới nâng lên đầu chạy nhanh thấp hèn, tiếp tục uống trà. Khương Tử Dạ thân sắc nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Liễu Duy Nhạn liếc mắt một cái, cũng tiếp tục túi đầu uống trà. Liễu Duy Nhạn có chút xấu hổ, nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, muốn ngăn cản chính mình muội muội nói tiếp, ai ngờ Liêu Ánh Ánh tạm dừng một chút, đột nhiên a một tiếng, từ từ, Nương, ngươi nói nàng gọi là gì tới? Đối, Đường Diệp, ngươi kêu Đường Diệp, ngươi chính là cái kia Đường Diệp. Liêu Ánh Ánh kinh ngạc ngón tay chỉ hướng về phía Đường Diệp. Đường Diệp ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là cái kia Đường Diệp. Di, ngươi thật đúng là lợi hại a, nếu không thích ca ca ta, không nghĩ gả vào nhà của chúng ta, như thế nào còn không biết xấu hổ tới nhà của chúng ta. Liêu Vánh Ánh tức khắc thở phì phì đứng lên. Vánh nhi, không được vô lễ, việc hôn nhân sự tình, chú trọng chính là duyên phận, thành cùng không thành, là muốn xem duyên phận, chú ý ngươi khuyên nghi. Liều Phu Nhân lạnh giọng quát lớn một tiếng. Hảo sao, thực xin lỗi, ta chính là có chút quá kích động, ta lần đầu tiên nghe nói ca ca ta bị người cự tuyệt, có chút sinh khí sao. Liêu Vánh Ánh ở chính mình nương cùng ca ca trước mặt ngạnh không đứng dậy. Đường Diệp buồn cười nhìn Liều Vánh Ánh liếc mắt một cái. Cô nương này nguyên lai là như vậy cái tính tình, lần trước ở đêm thị trà lâu đụng tới khi, vốn tưởng rằng là cái dạ xoa đâu. Đúng vậy, vừa rồi, Liêu Hánh ánh ngón tay chỉ vào đường Diệp một màn, cùng trà lâu đụng tới lần đó dữ dội tương tự, đường Diệp lập tức liền nhớ tới cái này cô nương chính mình thật đúng là gặp qua. Nguyên lai, nàng là Liêu Duy nhạn muội muội Ta cha mẹ có ba cái nữ nhi, không có nhi tử, vì cho ta cha mẹ dưỡng lao, miễn cho bọn họ bị khi dễ, ta liền quyết định chiêu thế, chỉ là... Khi đó thân thích đã đi rồi, lời nói cũng mang không đến, liền sinh ra như vậy một hồi hiểu lầm. Lần đó ta liền cùng Liễu công tử nói rõ ràng. Lúc sau, ta liền tìm hôn phu, đối với lần đó sự tình, ta cũng vẫn luôn thực xin lỗi, cho nên, Liễu công tử đi tìm ta nói làm buồn bán, muốn cho ta giáo làm đồ hồ khi, ta mới đáp ứng. Đường Diệp lời này, là đối Liễu anh, anh nói, nói xong, nhìn Liễu phu nhân liếc mắt một cái. Liễu phu nhân gật đầu, ta biết, sau lại nhạn nhi nói cho ta Ta cũng có thể lý giải lá cây ngươi. Đặc biệt, sau lại nhà ngươi phát sinh sự tình, nhạn nhi trở về đều nói cho ta. Đường Diệp gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là quay đầu lại nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ vừa lúc cũng đang xem hắn, hai người nhìn nhau cười. Liệu anh nghe được Khương Tử Dạ là thượng môn nữ thế, lại lần nữa đánh giá hắn, trong lòng đáng tiếc nói, như vậy đẹp nam nhân, thế nhưng nguyện ý làm thượng môn nữ thế. Từ từ, này hai cái sắc thật có chút quen mắt ta. À, Đối, hai người các ngươi, không phải kia hai cái kẻ lừa đảo sao, còn làm bộ chính mình là đêm thị lao bản cùng lao bản nương, hù dọa chúng ta cùng biểu mội các nàng. Liêu gánh gánh lại lần nữa đứng lên, kinh ngạc chỉ vào đường Diệp cùng Khương tử dạng, hô nhỏ lên. Gánh nhi, không được vô lễ. Liêu phu nhân lại lần nữa quát lớn, nàng cảm thấy cái này nữ nhi khuê chung lễ nghi quá kém, đến thỉnh cá nhân hảo hảo giáo một chút, bằng không như vậy, quá mất mặt, may mắn la cây không phải người ngoài. Liêu Du nhạn lúc này cũng có chút không vui, chấm thấp nói: Ý nguy ánh, chú ý đúng mực. Lá cây cùng khương công tử là ta mời đến khách nhân, ngươi nếu là lại vô lễ, tiểu tâm ca ca về sau lại không để ý tới ngươi. Hảo sao, hảo sao, ta thật là gặp qua hai người bọn họ, không tin ngươi hỏi bọn hắn à? liền lần đó ngươi dẫn ta cùng Bình Bình đi nghi châu cô cô ra khi, chúng ta đi theo hai cái biểu muội đi ra ngoài chơi thời điểm, ở một nhà đêm thị trà lâu đụng tới, biểu muội muốn cho bọn họ cho chúng ta nhường chỗ ngồi. Kết quả, bọn họ liền nói bọn họ là đêm thị lao bản cùng lao bản nương. Liêu ánh ánh biểu môi nói. Đương Diệp bật cười, hảo đi, nếu ngươi lại nói tiếp, chuyện này, ta cũng có thể nói nói, lần đó vốn dĩ chính là chúng ta tới trước, nguyên bản chúng ta chính là tưởng nghỉ chân một chút, uống ly trà. Kết quả, các ngươi cái kia cái gì biểu mội đi lên liền mang chúng ta đổ quê mùa, thổ bào tử, nói chúng ta uống không nổi đêm thị trà, ta phu quân sinh khí, mới như vậy nói. Kia lời nói không phải ta nói, Là Diễm Mai biểu mội nói, Liêu Vánh Anh thanh âm thấp đi xuống. Liêu phu nhân lúc này khí sắc mặt đều thay đổi, Nha đầu này những việc này trở về nhưng cái gì cũng chưa nói, nguyên lai là bọn họ đối lý, nàng đứng lên, đi tới Liêu gánh gánh trước mặt, nhàn nhạt nói, Vánh Anh, chính ngươi nói, kia sự kiện là các ngươi không đúng, vẫn là đường diệp bọn họ không đúng. Liêu gánh gánh cúi đầu, thấp giọng nói, ta cũng biết là biểu mội không đúng, chính là, ta lúc ấy tổng không thể hướng về một ngoại nhân, mà cùng biểu mội xa lạ đi. Nương không phải giáo nữ nhi, muốn cùng bọn tỉ muội chỗ hảo quan hệ, là, là cùng tỉ muội không thể xa lạ, nhưng là, ngươi quên mất nương nói một khác câu nói, cũng không thể đối người lớn nhỏ mắt, không thể xem thường bất luận cái gì một người, chẳng sợ đối phương là cái ăn mày, cũng không thể làm đủ, bởi vì nhân ra không ăn ngươi cũng không có ngươi, tưởng giúp giúp một chút, không nghĩ giúp, đi ngang qua thì tốt rồi. Lời này, ngươi đã quên sao? Liêu gánh ánh túi đầu không nói? Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ yên lặng nhìn Liêu phu nhân giáo dục nữ nhi, trong lòng thở dài, có như vậy một cái nương, là cỡ nào hạnh phúc một việc a. "Tuống Chi, Khương công tử cũng chưa nói sai, là các ngươi không hiểu biết tình huống, bọn họ thật đúng là chính là đêm thị người, đêm thị đại lão bản là Khương công tử thân thích, cho nên lần đó sự tình là các ngươi hoàn toàn sai rồi, đã biết sao?" Liêu phu nhân lời nói thâm đối nhà mình nữ nhi nói. "Hảo sao? Hảo sao? Ta đã biết, về sau các nàng lại như vậy." Ta sẽ ngăn trở." Liêu Bánh Bánh thấp giọng nói. Liêu phu nhân sờ sờ nàng đầu, cười cười, "Hảo hài tử, nương biết ngươi là cái Thiện Lương hài tử, vậy ngươi nói, ngươi có nên hay không cấp Đường Diệp cùng hắn phu quân nói lời xin lỗi đâu?" 303, không tưởng được quý trọng lễ vật, canh một. Liêu Bánh Bánh nghe xong chính mình nương nói, cắn môi trầm mặc một hồi, gật gật đầu, xoay người đi đến Đường Diệp cùng Khương tử dạ trước mặt, yên lặng chắp tay thi lễ chắp tay thi lễ, nói, "Thực xin lỗi, Đường cô nương." Lần trước là chúng ta không đúng, còn thỉnh tha thứ ta số tuổi tiểu không hiểu chuyện, về sau ta có thể hay không cùng ngươi làm bằng hưu A, ta nghe Kaka ta nói, ngươi làm điểm tâm ăn rất ngon, kỳ thật, ta cũng không phải chán ghét ngươi, chính là cảm thấy kakata ta tốt như. Vậy, thế nhưng còn có nữ hải tử ghét bỏ hắn, liền có điểm chán ghét ngươi, hắc <cười> hắc. Đường Diệp nhìn đến liêu gánh gánh này chuyển biến, nghe nàng lời nói, những mày nhìn liêu duy nhạn liếc mắt một cái. Liêu duy nhạn ho nhẹ một tiếng, vánh vánh. Xin lỗi, liền xin lỗi, nhắc lên ta làm gì?" Liêu ánh Gánh xoay người lặng lẽ hướng về phía hắn thẻ lưỡi. "Hào đi, kỳ thật kia sự kiện, chúng ta hai cái cũng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là gặp mặt một lần người, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là chim nhạn muội muội, nghĩ đến nhân phẩm cũng sẽ không quá kém, chỉ là chịu kia hai cái biểu muội liên lụy mà tôi, chỉ hy vọng Liễu cô nương về sau vẫn là muốn nhận biết thanh bên người bằng hữu hoặc là thân thích gương mặt thật, để tránh cho ngươi người nhà mang đến tai họa." Đường Diệp nhàn nhạt mà nghiêm túc nói, Liêu gánh gánh vừa nghe, chạy nhanh gật gật đầu, ta đã biết. Ân, làm Bằng Hưu nói, xem duyên phận đi, chịu được khảo nghiệm, chính là Bằng Hưu, chịu không nổi khảo nghiệm, chính là Bằng Hưu muội muội mà thôi. Nói lời này khi, Đường Diệp khỏe miệng là hơi hơi nếp lên tới, Liêu gánh gánh vừa nghe, yên lặng gật gật đầu, đi trở về bên cạnh bàn ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này thành thật, Liêu Phu nhân nhìn chính mình nữ nhi, nhìn nhìn lại Đường Diệp, vừa lòng cười, không nghĩ tới. Nhà đầu này, thật đúng là bị Đường Diệp cấp trị ở. Kế tiếp, các nàng lại nói nói mấy câu, đã bị quản gia tới xin chỉ thị có thể ăn cơm nói đánh gãy. Liêu phu nhân cười tủm tỉm đứng lên, đi thôi, lá cây, khương công tử, đều đi nhà ăn ăn cơm đi. Hôm nay bà mẫu kêu phòng bếp làm một ít chuyện thường ngày, các ngươi ở bên ngoài chạy lâu như vậy, hôm nay cho các ngươi ăn chút thoải mái đồ ăn. Đường Diệp nghe xong, cười cười, nói cảm ơn. Đường nhìn đến trên bàn bản tiệc khi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, này cũng không phải là cái gì chuyện thường ngày, này hẳn là hoa tâm tư, xem như hảo bản tiệc, xem ra Liêu Bá Mâu đối chính mình thật đúng là khá tốt, bởi vậy, Đường Diệp cười lại nói cảm ơn. An cơm gian, Liêu phu nhân một bên ngồi chính là Đường Diệp, một bên là Liêu Bánh Oánh, Liêu Bánh Oánh quá khứ là Liễu Du Nhạn, Liêu Du Nhạn quá khứ là Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ dựa gần Đường Diệp, vài người vây quanh một cái bàn tròn ngồi, trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, hải sản loại Quý báo thịt đồ ăn, thức ăn chay, canh loại, cái gì cần có đều có, thật là nhìn qua lại đẹp lại ăn ngon. Liêu phu nhân thỉnh thoảng cấp đường Diệp gắp đồ ăn, tiếp đón nàng ăn nhiều một chút. Ăn cơm gian, Liêu gánh gánh đột nhiên hỏi, lá cây, các ngươi khi nào đi làm đồ hộp, ta cũng muốn đi nếm thử, nương cùng ca ca hảo quá phân, trở về chỉ cho ta nói đồ hộp ăn ngon, lại không cho ta mang về tới một chút. Đường Diệp bật cười, chúng ta ngày mai đi, nếu đồ vật đều đầy đủ nói, ngày mai liền có thể bắt đầu làm. Liêu ánh Anh kích động, chạy nhanh quay đầu hỏi liễu duy Nhạ: ca, ca, ngày mai ngươi mang lên ta có thể chứ? Không được, chúng ta là đi làm chính sự, sợ ngươi đi quái rối. thú chi, ngươi không phải không thích đi thôn trang thượng như vậy dơ loạn địa phương sao? Đừng đi, ngoan ngoãn cùng nương ở trong nhà thì tốt rồi. Không sao, ta cũng muốn đi, ta không chê ố mế, lá cây như vậy xinh đẹp sạch sẽ tiểu cô nương đều không chê dơ, ta như thế nào sẽ ngại dơ đâu? Nương, ngươi nói một chút ca ca. Mang lên ta sao Liêu gánh gánh xem ca ca nói không thông Lại đi nói chính mình nương Liêu phu nhân nghĩ nghĩ Hỏi Liêu Duy Nhạn có thể mang sao Các ngươi lần này đi ở nơi đó ở bao lâu Thời gian không xác định Dù sao khẳng định không phải 2-3 ngày Liêu Duy Nhạn nhìn đường Diệp liếc mắt một cái Nhẹ giọng nói Vậy đừng đi, đừng cho ngươi ca đi quái rối, Làm hắn hảo hảo làm việc Ngươi muốn ăn, chờ làm ra tới Làm ngươi ca an bài người cấp chúng ta đưa về tới ăn là được Liêu gánh chu lên miệng, yên lặng không ra tiếng. Đường Diệp nhàn nhạt túi đầu ăn cơm, cũng chưa nói cái gì. Cuối cùng, Liêu gánh ánh vẫn là không có thể được đến Liêu Duy nhạn đồng ý. Đường Diệp bọn họ ăn no sau, vài người lại ngồi trò chuyện một hồi, ước hảo ngày mai xuất phát thời gian. Liêu Duy nhạn khiến cho thị vệ vội vàng xe ngựa đem bọn họ hai vợ chồng đưa về thanh viên. Bọn họ sau khi rời đi, Liêu phu nhân mang theo nhi tử cùng nữ nhi trở về chính mình trong phòng, dặn dò bọn họ một chút sự tình. Nhìn đến trên bàn nha đầu đưa vào tới hai cái hộp. Nương, xem bọn hắn cho ngươi mang theo cái gì lễ vật, ta cũng không nghĩ tới bọn họ còn sẽ mua lễ vật cho ngươi. Liêu gánh gánh tò mò hỏi. Ta đoán là điểm tâm. Liêu duy nhận nói. Liêu phu nhân lấp đầu, không phải, này hộp, là đêm thị ngọc khí hành chuyên dụng lễ vật hộp. Nương ở khác phu nhân ra gặp qua, quý đâu, nghe nói, quăng cái hộp này, cũng đáng một bộ hảo tủ tiền. Không phải đâu. Hai anh em cùng nhau kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Liêu Phu Nhân dối tay mở ra cái thứ nhất hộ, chỉ thấy bên trong là hồng lụa bánh mì, phía dưới còn phô một tầng lụa đỏ bố, một cái ướp một thước lớn lên ngọc gối lên bên trong phóng. Liêu Phu Nhân nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Nhạn Nhi, này ngọc gối, nương nhìn đến quá, kia ngọc khí hành, bãi ở trên cùng kia một tầng, thuyết minh là quý nhất ngọc khí. Liêu Phu Nhân có chút kích động nói. Liêu Du Nhạn nhớ tới Khương Tử Dạ kia điệu thấp đến làm người xem nhẹ tính tình, đột nhiên giật mình, nương, nhìn xem một cái khác sẽ không cũng là một cái từng cái ngọc gối đi. Liêu Phu Nhân sửng sốt, tùy cơ vậy vây tay, không có khả năng đi. Như vậy quý đồ vật lại là thân thích cửa hàng, lá cây không có khả năng một lần đưa một đôi. Liêu Phu Nhân một bên nói chuyện, một bên bóc khởi cái nắp, tùy theo thanh âm chậm rãi biến mất. Thật đúng là lại là một cái ngọc gối. Liêu Phu Nhân cảm thấy, lúc này vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới miêu tả tâm tình của mình. nàng không nghĩ tới, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạng sẽ cho nàng đưa như vậy trong lễ. Này hai kiện thêm lên, không có hai ngàn lượng, cũng có cái một ngàn nhiều hai, nhưng bọn họ, thế nhưng nhẹ nhàng cứ như vậy cho chính mình lấy tới. Này hai đứa nhỏ, thật là. Trong lúc nhất thời, mẫu tử ba cái đều mất đi ngôn ngữ công năng, thật lâu vô pháp nói ra một câu tới. Thật lâu sau lúc sau, Liêu Phu Nhân mới thở dài một tiếng, nhạn nhi à, bọn họ ở bên kia khi, hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ta biết, nương. Liêu Duy nhạn yên lặng lên tiếng. nương Ngươi nói hai người bọn họ, có thể hay không thật là đêm thị lao bản cùng lao bản nương đâu. Lần trước, bọn họ thật là nói bọn họ là lao bản cùng lao bản nương, chỉ là sau lại, chúng ta càng nghĩ càng không đúng, đêm thị lao bản, sẽ đi nghi châu. Cho nên, chúng ta liền cảm thấy khả năng không lớn, mới nói bọn họ là giả. Liêu Gánh Gánh lúc này thấp giọng nhìn Liêu Phu Nhân nói. 304, Liêu Duy Nhạn đoán được Khương Tử dạ thân phận, canh hay? Liêu Duy Nhạn lúc này cũng yên lặng nghĩ tới, lần trước, chính mình chính là tự mình đi qua đêm phủ. khi đó, quản gia tiêu khương tử dại chủ tử, chính mình hỏi hắn như thế nào hắn họ khương, hắn phủ đệ tiêu đêm phủ, hắn nói là mua phủ đệ khi nhân gia liền tiêu đêm phủ, là họ đem nhân gia bán cho hắn, hắn lười đến sửa. sau lại, hắn cũng chuyên môn tìm người hỏi ý quá, xác thật là cái dạng này, đêm phủ vài thập niên, tiền chủ nhân chính là họ đêm, đi kinh thành làm buôn bán đi, viện này là mấy năm trước bán cho một người tuổi trẻ người. khi đó, hắn cũng liền tin. Hắn thật sự có thể là lười đổi tên, chính là, nhiều như vậy trùng hợp gặp được cùng nhau, lúc này hắn nếu lại tin tưởng hắn khi đó chuyện ma quỷ, hắn chính là cái chảy gỗ. Khương tử dạ họ Khương, nhưng tên của hắn cũng có cái đêm tự, đêm thị đại lao bản gọi là gì tới. quên mất, chờ cha trở về, hỏi một chút cha, cha giống như biết. Hắn cảm thấy, Khương tử dạ không giống cái ái nói giỡn hoặc là vì hảo mặt mũi nói bờ ân, bởi vậy, khi đó ánh ánh nói đối phương nói bọn họ là đêm thị chủ tử cùng phu nhân lời này. Lúc này liễu Duy nhạn lại là tin. Khương tử dạ, rất có thể chính là đêm thị phía sau màn chủ tử. Nghĩ đến này, liễu Duy nhạn âm thầm nhắm mắt, thở dài một tiếng. Nương, ta đi trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường. liễu Duy nhạn nói xong, hướng về phía liều phu nhân thi lệ sau, liền phải lui ra. Nhạn nhi, từ từ, ngươi muội muội nói cái kia, cùng ngươi thúy gì con gái nuôi, ngươi muốn tiên kiến cái nào, cấp nương cái lời nói, nương cũng hảo an bài. Liêu Duy nhạn trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, tính, chung quy là muốn cưới một cái, vậy nhị thúc nói cái kia đi, gặp một lần, bọn họ tới, các ngươi cho ta biết, ta trở về. Liêu phu nhân vừa nghe, vui vẻ không thôi, xua tay, "Hảo, hảo, ngươi đi đi, nương ngày mai tự mình đi ngươi nhị thúc bên kia một chuyến." "Nương, ta đây cũng đi ngủ." Liêu gánh gánh cũng cấp Liêu phu nhân hành lễ sau, rời đi. Bọn họ hai anh em sau khi rời đi, Liêu phu nhân nhìn trước mắt một đôi ngọc gối. Thật lâu phát lăng, nàng thích đường Diệp, là từ đấy lòng một loại thích, cũng không thể nói vì cái gì, mặc dù là nàng cự tuyệt nhà mình nhi tử, nàng cũng vẫn là cảm thấy nàng là cái hảo cô nương. Không nghĩ tới, đường Diệp còn có càng tốt phu vận đâu, người nam nhân này, tựa như anh anh nói, rất có khả năng, chính là đêm thị đại lao bản hoặc là đêm thị đại lao bản nhi tử hoặc là con nuôi linh tinh, tuyệt đối không phải là giống nhau thân thích. Kia tiểu tử, kỳ thật nàng thực không nghĩ thừa nhận nói, trừ bỏ chân quẹ kia một chút. Kia hài tử không có điểm nào so với chính mình nhi tử kém, bất luận là diện bạo, thân cao vẫn là khí chất, thậm chí là ngôn ngữ cách nói năng, đều có thể xem ra tới, Kia hài tử, tuyệt đối không phải cái mãng phu tục tử. Thật sâu thở dài một tiếng, liêu phu nhân lại nhẹ nhàng sờ sờ này ngọc gối, thả lại hộp, thu được trong ngăn tủ, vẫn là đến chờ nam nhân nhà mình trở về, cho hắn nói nói chuyện này, đến hắn quyết định, thứ này, có thể hay không tiếp thu rồi nói sau. Trở lại thanh viên sau. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ vào trong viện, cũng không vội vã về phòng, mà là đi tới đỉnh hóng gió, ngồi một hồi. Liêu phủ quản gia an bài thực chú đáo, đỉnh hóng gió tứ giác, còn treo bốn chản đèn cung đình, chân chính là ứng câu nói kia tình cảnh, dưới đèn xem mỹ nhân, dưới ánh trăng xem tài tử. Hai người nắm tay hướng đỉnh hóng gió đi, Đường Diệp nhẹ giọng hỏi hắn, A dạ, ngươi ăn nó sao? Khương Tử Dạ cười cười, gật đầu, ân, no rồi, không nói bụng. Nói bữa, ngươi mới ăn như vậy một chút. Đáng tiếc như vậy một bản hảo đồ ăn, ta là ăn không đi vào, ngươi là cố kỵ ta thể diện, ngượng ngùng ăn. Đường Diệp thở dài một tiếng, hắn cái gì lượng cơm ăn, nàng còn không biết sao. Nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, còn có bán gì đó, mua ăn một ít. Đường Diệp thấp giọng hỏi hắn. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, hành, ngươi trở về đổi nam trang, ta mang ngươi đi ăn một nhà mẹ xương xáo đi, cái kia a bà làm ăn rất ngon, lúc này, nàng hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Hảo! Đường Diệp cười hắc hắc, đứng lên. Khương Tử Dạ cũng đứng lên, nắm nàng trở về trong phòng. Đãi Đường Diệp lấy trang sức, thay đổi một chút kiểu tóc, thay đổi một thân màu đen nam trang sau. Quay đầu lại phát hiện Khương Tử Dạ cũng thay đổi một thân màu đen. Hai người nhìn nhau cười. Khương Tử Dạ nắm nàng lại ra cửa, bất quá bọn họ cũng không có đi đại môn, mà là đi đến ám ảnh chỗ. Khương Tử Dạ bế lên Đường Diệp, trực tiếp bay lên phòng, mấy cái túng nhảy liền đi mặt sau trên đường, nắm tay hướng phía đông đi đến. Đi rồi không một hồi bọn họ liền tới tới rồi một chỗ cửa hàng nhỏ trước cửa liền thấy cửa hàng còn không có quải cửa sổ chắn bảng khương tử dạ cười cười liền nơi này nói xong tiến lên gõ cửa thực mau một cái a bà tiến lên đây mở cửa a bà còn có mễ xương sao sao khương tử dạ nhẹ giọng hỏi có có vào đi a bà gật gật đầu ý bảo bọn họ tiến vào sau hai người ngồi xuống a bà cười tủm tỉm hỏi bọn hắn muốn một chén vẫn là hai chén đường diệp gật đầu Hai chén. Thức mau, hai chén mễ xương xáo lên đây. Đường Diệp nhìn nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng. a dạ, giống như ăn rất ngon. Ân, ngươi nếm thử xem, trước kia chúng ta ba cái nếu có thể đụng tới cùng nhau tới Dương Châu, liền sẽ tới nơi này ăn một đốn, ngươi đoán chúng ta có thể ăn nhiều ít chén. A, không phải một người một chén sao. Đường Diệp bị nảy vấn đề sợ ngây người. Không, chúng ta ba cái, nhiều nhất ăn qua 18 chén, bất quá đó là không ăn cơm khi, đã đói bụng thời điểm. Khương Tử Dạ cười cười. Đường Diệp, kia cũng quá có thể ăn đi, 18 chén. Đường Diệp một chén, chỉ ăn nửa chén, liền ăn không vô, sắp thật ăn ngon, chính là hắn là ăn cơm xong, bụng vốn dĩ liền không đói bụng, ăn nửa chén, đã là thực nghệ tình. Khương Tử Dạ ăn xong chính mình một chén, xác định nàng không ăn sau, đem nàng cũng đoan qua đi, ăn. Còn muốn sao? Nếu không làm a bà trở lên hai chén? Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. Khương Tử Dạ lắc đầu, no rồi, chúng ta ăn cơm xong. Chủ yếu là mang người tới nếm thử Thanh toán tiền Hai người rời đi cửa hàng sau A bà cười tủm tìm lại đem bọn họ đưa rời đi A bà cả đời sống sót Liếc mắt một cái nhìn ra tới Cái kia tiểu công tử là cái nữ tử Xem ra cái này tiểu tử tìm được tức phụ A Một người một lần có thể ăn sáu chén mệ xương sáu người không nhiều lắm Bọn họ ba cái A bà có ấn tượng Trên đường trở về Hai người nhưng thật ra vô dụng khinh công Một đường đi trở về đi Nắm tay Đi ở Dương Châu trên đường phố, bị ban đêm gió lạnh thổi, nhưng là trong lòng bàn tay đều là tường nắm lẫn nhau ấm áp, còn đừng nói, thật sự có khác một phen tình thú. Nên diện đụng tới hai người qua đi, đi qua, còn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đường Diệp nghe được đối phương hai cái lặng lẽ nói thầm, thói đời ngày sau, thói đời ngày sau à, này đoạn tụ đều đoạn như vậy trắng trận táo bạo sao. Còn nắm tay, ai, thật là thói đời ngày sau à. Một người khác bạch bạch tay, huynh đệ, ngươi uống nhiều đi này sẽ rõ mình là buổi tối sau. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ hai cái tính lực đều thực hảo, người nọ nói đều nghe được, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ha hả cười, tiếp tục nắm tay về phía trước đi đến. 305, tựa vào núi Mã Kiến Liêu Thị Sơn Trang, canh một. Ngày thứ 2, Đường Diệp cùng Khương Tử dạ sớm lên ăn cơm sáng, đi theo Liễu Duy nhạn hướng Liêu Thị Sơn Trang đi. Liêu Vánh Vánh cũng không có theo tới. Hai cái canh giờ sau, bọn họ tới rồi Liêu Thị Sơn Trang, bọn họ đến chính là cửa Bắc. Thôn Trang Đại Môn, liền ở chân núi, này Sơn, vừa lúc là ở bốn phía cùng phía bắc suy sụp cái Tây Bắc Giác như vậy địa hình, Sơn Trang đã bị ngọn núi này vây quanh Tây Bắc Giác, toàn bộ Sơn Trang lại tránh gió, lại còn dương quang sung túc. Đường Diệp ghé vào mép dương nhìn, than nhẹ, thật đúng là cái không tồi địa phương. Liêu thị Sơn Trang cũng so đường Diệp trong tưởng tượng còn muốn đại, thôn Trang xanh đúng tươi tốt, thỉnh thoảng nhìn đến có người đi qua, đứng ở cửa bắc ra phóng nhãn nhìn thôn Trang, một mảnh xinh cơ rào cảnh tượng. Nhìn thấy hai chiếc xe ngựa tiến vào sau, mọi người đều dừng bước chân nhìn. Liêu Duy nhạn ở phía trước trên xe ngựa, hắn trước nhảy xuống xe ngựa sau, xoay người nhìn về phía mặt sau dừng lại xe ngựa, dặn dò vừa đi lại đây quản gia nói mấy câu sau, đi hướng xuống dưới đường Diệp cùng Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ đánh xe, tới rồi sau, hắn nhảy xuống nhấc lên màn xe, duỗi tay tiếp đường Diệp tay, trực tiếp đem nàng từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Đường Diệp rơi xuống đất sau, nhìn chung quanh chung quanh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoa Nơi này hoàn cảnh khá tốt ta. Liêu Duy Nhạn cười cười, còn hành, mệt mỏi đi, về trước phòng trong nghỉ ngơi một hồi, cơm nước xong, buổi chiều mang các ngươi đi xem chúng ta nhà máy cùng kho hàng trái cây. Đường Diệp gật gật đầu, hành. Kỳ thật, mệt là không mệt, nàng lo lắng Liêu Duy Nhạn còn có chỗ nào chuẩn bị không thỏa đáng, khả năng không có phương tiện nàng hiện tại xem, liền thuận theo cùng Khương Tử dạ đi hướng bọn họ cấp chuẩn bị trụ phòng ở. Liêu Duy Nhạn lại cho bọn hắn giới thiệu một chút thôn trang thượng còn ra, hắn sưng hô đối phương vì nhưu thúc đường diệp cùng khương tử dạ cũng đi theo kêu một tiếng nhưu thúc theo sau liêu duy nhạn mang theo bọn họ trực tiếp tới rồi một chỗ độc lập tiểu viện tử không có đại môn chỉ có tề eo rào tre rào tre thượng bò đầy màu xanh lục dây đằng trong viện một con cẩu tử lười biếng nằm nhìn thấy liêu duy nhạn tiến vào thạch đứng lên chạy đến trước mặt hắn vây đuôi đường diệp nhìn hảo đáng yêu một con cẩu toàn thân là hắc hai chỉ lỗ thai cùng mi cốt chỗ lại là bạch nhìn qua thập phần đáng yêu khiến cho này chỉ cẩu tử coi trọng mạc danh có chút hỉ cảm liêu duy nhạn cười cười quay đầu lại đối hai người bọn họ nói ta dưỡng một con cẩu ta cứu cứu ra đại cẩu tử sinh hạ sau cho ta tiểu cẩu tử ta nuôi lớn nga đường diệp lên tiếng cười cười trong viện có hai gian chính phòng hai gian tây phòng hai gian đông phòng chính phòng một gian là ta thư phòng một gian làm ta phòng ngủ ngày hôm trước ta rời đi khi làm quản gia đem tây phòng cho các ngươi thu thập một chút hai gian nhà ở một gian các ngươi trụ Một gian cấp la cây làm thư phòng dùng. Nói chuyện, liễu Duy Nhạn mang theo bọn họ đi tây phòng tới gần phía bắc kia một gian. Hành, cảm ơn. Đường Diệp gật đầu, kỳ thật ở nơi nào đều không sao cả. Tới nơi này, chủ yếu là làm việc, phòng ở, có thể che mưa chắn gió thì tốt rồi. Khương tử dạ yên lặng nhìn thoáng qua đường Diệp này gian nhà ở cùng chính phòng khoảng cách, rũ xuống mi mắt, tiểu tử túi, thế nhưng an bài cùng ngươi một cái sân. Tiến vào sau, liễu Duy Nhạn lại nói, ta đã an bài quảng ra. Chờ vội quá này một thời gian, sẽ ở ta sân bên cạnh lại cái một chỗ tiểu viện tử, cho các ngươi hai chuyên môn cái, về sau hai người các ngươi tới sau, liền có thể trực tiếp trụ chính mình sân. Nghe được hắn nói như vậy, Khương tử dạ khỏe miệng méo một cái, ngẩng đầu đánh giá phòng trong. Hắn phát hiện, liễu duy nhạn hôm nay thường thường sẽ trộm quan sát chính mình một chút, như thế nào, đoán được ta thân phận. Vẫn là còn tại hoài nghi chung. Mặc kệ loại nào, ta không nói, ngươi cũng chỉ có thể là suy đoán. Dương Dung chính là mang chứng đỉnh, có cái màn giường cái loại này, lúc này, toàn bộ màn giường dùng màu lam nhạt lụa mỏng cùng vải mảnh, Đường Diệp đoán, khẳng định là Liễu Duy Nhạn dặn dò quá quản ra, nói chính mình thích màu lam đổ vật nhiều một ít. Đem bọn họ đưa đến phòng trong, Liễu Duy Nhạn liền đi vội. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Lúc này, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương bưng mầm, mặt trên phóng một mâm đào một mâm điểm tâm đi đến, tựa hồ có chút khẩn trương, cúi xuống đầu, đem đồ vật đặt ở trên bàn. Hướng về phía hai người bọn họ túi người hành lễ sau, liền chạy nhanh vội vàng lui đi ra ngoài. Một hồi, lại một cái tiểu cô nương tiến bảo, bước một hồ nước trà sau, cũng vội vàng rời đi. Đường Diệp cùng liễu Duy nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, bật cười, các nàng đây là sợ người lạ vẫn là sợ chúng ta hay Khương tử dạ nhàn nhạt nói, đại khái thôn trang thượng rất ít tới người ngoài đi, này hai cái hẳn là cũng không phải chuyên môn chịu quá rẻ dỗ thị nữ, hẳn là thôn trang thượng nhân gia cô nương bị quản gia an bài tới cấp khách nhân thượng đồ vật. Đường Diệp gật gật đầu, ngắm lại trước kia ở trong nhà cũng là, tới khách nhân, các nàng tỉ muội ba cái liền khẩn trương không thôi. Rồi tay cầm lấy một viên quả đào, đường Diệp nhìn nhìn, gật đầu, này quả đào lại đại lại bảo tồn khá tốt, xem ra, liễu duy nhạn nói cái này trong sơn động nhà kho còn rất không tồi. ân nếu là ở trong núi nói, kia khá tốt, trong sơn động, đặc biệt thâm một ít địa phương, vốn dĩ chính là đông ấm hạ lệnh. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, Nga, ta nhưng thật ra nghe nói qua, có chút địa phương người chính là ở tại là trong sân động, hơn nữa cửa sổ, tiêu hầm trú ẩn. Đường Diệp trước kia nghe mãi mãi nói chuyện phiếm khi nói lên quá. Đúng vậy, mặc bác phủ có mấy cái trong thôn người, cơ hồ chính là trụ hầm trú ẩn, hầm trú ẩn đông ấm hạ lạnh. Khương tử dạ cho nàng đổ ly trà đưa qua đi, nhẹ giọng nói, về sau có rảnh đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi xem. Hảo A. Đường Diệp nhớ kỹ. Mệnh sao, mệt liền đi trên giường ngủ một hồi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, không ngủ, người đi tìm một chút liêu duy nhạ, làm hắn đem định đồ hộp cái chai lấy tới ta nhìn xem, mỗi cái nhan sắc lấy một cái. Hảo! Khương tử dạ đứng lên, ra sân, nhìn đến quản gia đang ở cùng người ta nói lời nói, hắn đi qua. nưu thúc, liêu công tử ở đâu? Lá cây nói muốn nhìn đặt làm trở về đồ hộp cái chai, mỗi cái nhan sắc lấy một cái. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, ngưu thúc hướng về phía người nọ vây vây tay sau, mang theo khương tử dạ hướng phía tây đi. Thiếu ra tiến kho hàng đi, nghĩ đến chính là đi lấy đồ vẩn, thuộc hạ mang ngải qua đi nhìn xem người đi. Khương tử dạ gật đầu, đuổi kịp. Phía tây có một cái rất lớn đại môn đi ra ngoài, ở đại môn bên cạnh, che lại hai đại bài phòng ở, như quản gia liền mang theo khương tử dạ đi nơi đó. Bọn họ mới vừa đi đến phóng chai lọ vại bình kho hàng trước mặt, liền thấy liêu duy nhạn đi ra, mặt sau đi theo hai cái thị vệ, ôm hai cái đại sọt so che, bên trong là đủ loại màu sắc hình dạng đồ hộp cái chai. Lá cây muốn xem. Liêu Duy Nhạn nhìn đến Khương Tử Dạ lại đây, kinh ngạc. Ân. Khương Tử Dạ gật gật đầu, nhìn thoáng qua hắn này tới hai đại bài kho hàng, lại nhìn nhìn phía nam một loạt thụ mặt sau những cái đó loang thoáng phòng ở, nghĩ bên kia, hẳn là những cái đó thôn trang thượng mọi người trụ địa phương. Mặt khác địa phương, cách không xa, liền có một mảnh vườn hoa, bên trong có còn mở ra hoa. 306, Sơn Hoang có chút lãng phí, canh hay. Người này thôn trang thật đúng là không nhỏ, Tây ăn quả những cái đó ở đâu đâu. Khương tử dạ hoa thị một vòng, hỏi Phía đông nam hướng đâu, một hồi mang các ngươi đi cây ăn quả trong đất Bên này tây đại môn đi ra ngoài chính là sau núi, lãnh hầm liền ở kia trong núi Này Sơn cũng là nhà các ngươi. Khương tử dạ ngửa đầu nhìn nhìn, hỏi ân, trước kia, này Sơn mua thời điểm cũng không quý, hơn 2.000 lượng bạc trắng Cha ta mua, tặng ta nương làm xính lễ Vừa lúc dưới chân núi là ta nhà ngoại một cái biệt viện Vì chính là chăm sóc kia phiến quả lâm Chờ ta sau khi sinh Ta ngoại tổ tính toán, liền đem sơn lại cho ta, ta nương cũng đem này thôn trang cho ta, cứ như vậy này một tảng lớn liền đều là của ta, tùy ta lan lộn. Nói xong, Liễu Duy Nhạn nhìn chung quanh chung quanh liếc mắt một cái, như thế nào, nơi này hoàn cảnh còn có thể đi. Khương tử dạ gật đầu, ân, cũng không tệ lắm, nhưng là, có một cái khuyết điểm. Liêu Duy Nhạn sửng sốt, cái gì? Ngươi này phía sau núi mặt ra thủy không tốt lời nói, vạn nhất gặp gỡ mưa mấy ngày liên tục, hạ thượng hơn một tháng vũ. Ngươi cái này Sơn Trang liền sẽ bị hồng thủy bao phủ, ngươi là gần mấy năm mới toàn bộ cái lên đi. Liêu Duy nhạn cười cười, tiên tâm đi, ra thủy khẩu ta để lại, Sơn Trang hai bên, có bài mương, một hồi ngươi đi mặt sau liền thấy được. Nói xong, hắn đối ngưu quản gia nói, ngưu thúc, ngươi mang theo bọn họ đem mấy thứ này cấp đường diệp cô nương đưa qua đi, ta mang Khương Huynh đi mặt sau trên núi đi xem một chút. Ngưu quản gia lên tiếng, mang theo kia hai người cấp đường diệp tặng đồ đi. Liêu Duy Nhạn mang theo Khương Tử Dạ còn lại là hướng sau núi đi đến. Tới rồi trên núi, lên núi lộ là một cái đường nhỏ, trên núi cũng là hoang, không có làm cái gì sử dụng, chỉ là ở dưới chân núi đảo Sơn Động, làm nhà kho. Khương Tử Dạ xem qua sau, chấm âm, cảm thấy hắn này Sơn như vậy hoang, thật đúng là lãng phí, bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy, này Sơn nếu là cấp lá cây, khẳng định rất biết quy hoạch. Bọn họ trở lại trong việc khi... Khi hai cái tặng đồ tiểu tử cùng như quản gia đã rời đi, đường Diệp một người ở tây phòng trong thư phòng xem những cái đó bình. Trên bàn tổng cộng sáu loại nhan sắc bình, màu đỏ, màu trắng, màu lam, đào hồng nhạt, màu vàng cùng màu xanh lục. Đường Diệp chính từng bước từng bước cầm lấy tới cẩn thận nhìn, hơn nữa dùng cái nắp cái khẩn sau thí nghiệm. Có vấn đề sao? Liêu Duy Nhạn ngồi ở nàng đối diện tò mò nhìn. Đường Diệp lắc lắc đầu, không có, ta ở thí có thể hay không lậu thủy? Đường diệp nói chuyện. Cầm lấy một cái riêu lên, nguyên lai, like, nàng ở bên trong trang thủy. Riêu một hồi, đường diệp sở trường đi thử nghiệm khẩu tử thượng, vẫn là sẽ có thủy chảy ra. Đường diệp mím môi, nhìn về phía liêu duy nhạn, chim nhạn, này khẩu tử thượng thấm thủy, nơi này biên còn phải sấn một tầng giấy dầu. Liêu duy nhạn nghĩ nghĩ, lớp lót biên vẫn là bao ở bên ngoài tốt một chút. Người đi lấy tới giấy dầu, chúng ta thử xem. Đường diệp lại cầm lấy khắc thí. Liêu duy nhạn chạy nhanh đi tìm thực mau liền cầm một sấp giấy dầu đã trở lại. Đường Diệp kia một trương chậm rãi phô ở đồ hộp miệng bình, lại đem cái nắp cầm lên làm cái, có chút áp không đi xuống. Khương Tử Dạ lại đây, trên tay hơi chút dùng một chút lực, che đậy. Đường Diệp lấy kéo đem dư thừa giấy dầu giảm đi, khiến cho bình bên ngoài nhìn không ra tới. Đảo buông cái chai tính trí một hồi, không thấy trên bàn lậu hạ một giọt thủy, nàng lại cầm lấy tới riêu một hồi xem xét khẩu tử thượng, cũng không gặp chảy ra. Liêu Duy nhạt nhẹ giọng nói, xem ra. Vậy đến nhiều gia tăng một đạo trình tự làm việc, cái cái nắp ghi yêu cầu ở mặt trên cái một trương giấy dầu. Đúng vậy, hơn nữa, giấy dầu nhớ rõ đến sắt một lần, bảo trì sạch sẽ, còn có, bình trước tiên hai cái canh giờ đến rửa sạch, tẩy xong muốn phơi khô bên trong thủy. Đường diệp dặn dò, có thể lấy làm khăn vải sát sao? Liêu Duy nhận hỏi, không thể, sẽ mang đi vào vi khuẩn, đồ hộp dễ dàng hư, làm cái này ăn, nhất định không thể mang đi vào một chút thủy hoặc là dơ đồ vật. Hơn nữa, cái này đồ hộp, làm ra tới khi, nhất định phải ở vại đế viết thượng sinh sáng ngày, ấn ta phòng trừng, mùa hè nhiều nhất có thể phóng một tháng, mùa đông, có thể phóng ba tháng. Đường Diệp nói, thời đại này, thực phẩm duy nhất bảo hiểm phương pháp, chính là ướp lạnh hầm băng phóng, có thể phóng thời gian trường một ít. Liêu Duy nhạn gật đầu, ta đã biết, đó chính là nếu vượt qua thời gian này không bán đi, phải đảo rớt, đúng không? Đường Diệp gật đầu, ân, tình nguyện đảo rớt, cũng không thể ăn người xấu. Hơn nữa bán thứ này tiểu nhị, nhất định phải trải qua chúng ta huấn luyện, cấp khách hàng bán khi, bảo tồn phương pháp, mấy ngày ăn xong, đều đến cấp khách hàng nói rõ ràng. Bởi vì thứ này từ chúng ta này làm ra tới, đến vận chuyển đến các nơi, cũng là yêu cầu nửa tháng đến một tháng thời gian. Trước mắt là mùa thu, mau đến mùa đông, hẳn là bảo tồn thời gian có thể trường một ít. Hơn nữa, chúng ta nhất định đến báo cho các nơi bán thứ này người, ngày vừa đến, cần thiết đến đảo rớt hoặc là tiêu hủy. cho nên Ở chúng ta bên này đưa ra hóa đi khi, nhất định phải làm tốt ký lục, nơi nào cấp tặng nhiều ít, cái gì sinh sản nhật tử, cái gì ngày đến kỳ, cần tiêu hủy, đến lúc đó, này đó đều là muốn tính chúng ta thiệt hại. Hảo. Cho nên, tại đây định giá thượng, chúng ta đều là muốn đem này đó suy xét đến, đúng không? Liêu Duy nhận hỏi. Đúng vậy, đồ hộ, bán chính là cái hiếm lạ, chúng ta ở kinh thành nhìn, mang kinh thành cũng không có như vậy cái thức ăn, cho nên, chúng ta thứ này, không lo bán không ra đi giá cả tương đối liền phải cao một ít, rốt cuộc vận chuyển trong lúc sinh ra phí dụng cũng là muốn tính đi vào. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Hảo Liêu Duy nhạn gật đầu. Buổi chiều ngươi xem qua vài thứ kia, chúng ta an bài Hảo mỗi người làm cái gì. Ngày mai bắt đầu chúng ta chính thức làm đồ hộp. Ân chúng ta trước làm hai loại trái cây, làm một trăm bình, thử ở Dương Châu bán một chút nhìn xem, ngươi đồ hộp cửa hàng chuẩn bị tốt sao? Hảo Dương Châu thuê hai gian cửa hàng, Nghi Châu thuê một gian. Mặt tiền cửa hiệu đều không lớn, bên trong đã đều chuẩn bị tốt, chính là trước mắt không hòa bán, còn không có khai trương. môn đầu bảng tử viết chính là liêu thị đồ hộp phô. Nói lên cái này, liền có chút làm người muốn cười, thật nhiều người không rõ, hỏi cái này đồ hộp là dùng làm gì? Liêu Duy Nhạn cười khẽ. Ân, không vội, chờ chúng ta khai trương sau, hảo hảo làm một chút tuyên truyền. Đường Diệp gật đầu. Như thế nào tuyên truyền? Liêu Duy Nhạn hiếu kỳ nói. Không vội, chúng ta trước bên này thử làm. Chờ đồ vật làm ra tới không thành vấn đề sau Chúng ta đi cửa hàng bán đi Đường Diệp nói Hảo Liêu Duy Nhạn gật đầu Nói xong lời nói Bọn họ lại thử một chút đem giấy dầu bao ở bên ngoài Nhưng bên ngoài hình thượng Liền không bằng sấn ở bên trong đẹp Cuối cùng Bọn họ liền quyết định cũng may cái nắp bên trong sấn giấy dầu Lúc này Như quản gia tới nói cơm chưa Hảo Hỏi bọn hắn ở chỗ này ăn vẫn là đi nhà ăn ăn Liêu Duy Nhạn hỏi Đường Diệp Đường Diệp nói đi nhà ăn đi Trong sơn trang phòng bếp cùng nhà ăn ở thôn trang phía đông, hướng nhà ăn lúc đi, liễu duy nhạn chỉ một chút đông bắc rắc một chỗ đại viện tử, cái kia đại viện tử chính là xưởng đồ hộp tử, ta kiến tường viện, an đại môn, làm đồ hộp khi lại mở cửa, không làm khi, liền khóa, không thể làm người tùy tiện vào ra. 307, hai người các ngươi là như thế nào nhận thức, canh một Thôn trang phòng bếp cùng nhà ăn là rửa gần xưởng đồ hộp tử tường kia một loạt phòng ở, cũng là cách nổi lên tường, an thượng đại môn, nghĩ đến là lộng xưởng đồ hộp khi cùng nhau làm cho, đại môn cùng tường viện nhìn qua cũng là tân. Bọn họ đi theo như quản gia tiến vào sau, trực tiếp đi đông phòng đệ nhất gian, phòng trong thu thập thực sạch sẽ, tường đều là dùng vôi mạt ra tới, trên tường treo một ít cung tiễn cùng, cùng đao kiếm linh tinh đồ vật, xem ra nơi này hẳn là Liễu Duy nhạn chuyên môn ăn cơm nhà ở. Quả nhiên bọn họ ba cái ngồi xong sau, như quản gia cúi người hành lễ, liền lui đi ra ngoài, đi bên cạnh phòng trong. Mà trung gian trên bàn cơm đã dọn xong một bàn đồ ăn. Đang dùng mới tinh lung bố cái. Liêu Duy Nhạn dối tay bóc khởi lung bố, tiếp đón hai người, ăn đi. Liền chúng ta ba cái, lại không ai tới ăn. Đường Diệp kinh ngạc. Ân, bọn họ không dám cùng ta cùng nhau ăn, nhà ăn vài cái đâu, thôn trang quản sự đều ở mặt khác mấy cái phòng trong ăn, đều có mỗi người cố định nhà ăn. Liêu Duy Nhạn giải thích. Đường Diệp lúc này mới minh bạch, gật gật đầu, hảo cầm lấy chiếc búa, ăn lên. Hiện nhiên, cho bọn hắn làm này đồ ăn, hẳn là đơn độc làm. Không phải cơm tập thể, khẩu vị đắn đo thực hảo. Thôn trang thượng mọi người đều là ở chỗ này ăn cơm sao. Vẫn phải có người là ở chính mình trong nhà làm. Thống nhất ở chỗ này ăn, có 7-8 cái đầu bếp nữ bà tử ở nấu cơm, có 3 cái phòng bếp. Đường Diệp gật gật đầu, thì ra là thế, cảm giác, cái này đại tập thể, còn khá tốt. Khương tử dạ tựa hồ còn rất thích nơi này đồ ăn, vẫn luôn túi đầu ăn, nhìn thấy Đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn thỉnh thoảng nói chuyện, lúc này ngẩn đầu lên, cấp Đường Diệp gắp một chiếc búa nhẹ giọng nói, Andy, ngươi không phải đói bụng sao? Một hồi ta mang ngươi lên núi đi xem một chút, trên núi có thể nhìn đến rất xa địa phương. Ji, hai người đi lên qua. Đường Diệp kinh ngạc, hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ gật đầu, ân, vừa rồi đi theo Liễu Công Tử đi lên nhìn một chút, ngươi muốn đi sao? Đường Diệp nhìn về phía Liễu Duy Nhạn, Liễu Du Nhạn gật đầu, có thể à, ngươi tùy tiện đi lên xem. sơn mặt sau là Huyền Nhai, tiểu tâm một ít. Đường Diệp gật đầu, hướng về phía Khương Tử Dạ cười cười kia một hồi cơm nước xong chúng ta đi. Ân. Khương Tử Dạ lên tiếng, lại cho nàng múc một chén canh, đặt ở nàng bên cạnh. Đường Diệp túi đầu ăn lên. Liêu Duy Nhạn Yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, kỳ thật, hắn là có chút hâm mộ Khương Tử Dạ, cũng bội phục hắn, vì là cây, có thể buông hết thảy, đi theo ở bên người nàng, hắn tin tưởng hai người bọn họ có lẽ đã sớm nhận thức, chỉ là bị chính mình tới cửa cầu hôn sự kích thích, hắn mới quyết định buông thân phận, đi làm đường gia thượng môn nữ tế. Nghĩ đến này Hắn thần sắc cảm một chút, mí môi, lại ăn một lá cơm, đột nhiên hỏi, lá cây, hai người các ngươi, là như thế nào nhận thức? Đường Diệp nghe xong này vấn đề một đốn, nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, khi còn nhỏ, ta khi còn nhỏ đi săn, bị thương, lá cây đã cứu ta. Thương một lần, nàng bị kia hai cái đẩy xuống sườn núi lần đó, ta vừa lúc đụng tới, liền cứu nàng. Nói xong, Khương Tử Dạ nhìn về phía đường Diệp, đường Diệp cười cười, gật gật đầu, ân, bất quá. Khi đó, hai chúng ta cũng chính là nhận thức mà thôi. Lúc sau cũng đánh quá vài lần giao tế, thẳng đến nhà ta thả ra tin tức, nói muốn chiêu tế, hắn mới thượng môn, vẫn là liền ở ta chiêu tế ngày ấy, hắn trực tiếp tới đem mấy người kia so đi xuống, ứng thân. Đường Diệp nhớ tới khi đó sự tình, khoe miệng nhẹ cong, nhu nhu cười, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ ho nhẹ một tiếng, ta cũng không biết người nhà ngươi tốc độ sẽ nhanh như vậy, kỳ thật làm cho ta có điểm trở tay không kịp. Chuẩn bị thức hấp tấp cũng chưa có thể cho lá cây đi kinh thành mua điểm thứ tốt. "Được ngươi, như vậy cũng đủ do người, ngươi lại đi kinh thành mua đồ vật, ngươi cảm thấy ta cha mẹ còn dám làm ngươi vào cửa sao?" Đường Diệp liếc mắt nhìn hắn, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Khương Tử Dạ hắc hắc buồn cười vài tiếng, Nhu Hòa nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, cũng túi đầu đi ăn cơm. Liêu Duy nhạn tức khắc một bàn đồ ăn không thơm, tiến lặng uống chén đũa, ăn không đi vào. Quả nhiên, hắn đối lá cây so với chính mình có tâm nhiều. Sau khi ăn xong, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ hướng về phía Liêu Duy nhạn phất phất tay, nói sau nửa canh giờ trở về tiến nhà máy sau, hai người liền từ Tây Môn đi ra ngoài, lên núi đi. Dọc theo đường đi, Khương Tử Dạ vẫn luôn nắm đường Diệp tay, hai người một bên hướng về phía trước đi, một bên nhìn toàn bộ thôn trang phong cảnh. Nguyên lai, like, bọn họ hôm nay buổi sáng hoạt động phạm vi, cũng chỉ là thôn trang phía bắc một tiểu khối, thôn trang trung gian, có vài bài phòng ở, phòng chừng là cho thôn trang những cái đó làm sống mọi người trụ kia mấy bài phòng ở hướng nam, chính là một tảng lớn một tảng lớn đồng ruộng, ở đông nam rắc phương hướng, có một rừng cây, nghĩ đến, đó chính là vườn trái cây. Một nén nhang thời gian sau, hai người rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi. Phóng nhạn hướng chung quanh nhìn lại, liền thấy đều là từng mảnh từng mảnh đồng ruộng, rất xa hình như là mấy cái thôn, đông một mảnh phòng ở, tây một mảnh phòng ở. Hán cái này địa phương thật đúng là hảo, này trên núi, như vậy hoang, rất đáng tiếc. Đường Diệp nhẹ giọng đối Khương Tử dạ nói đúng không? ta cũng là như vậy cho rằng. bất quá trước mắt, tin tưởng hắn cũng không có tâm tư lăn lộn ngọn núi này, vẫn là trước làm hắn hảo hảo lộng sưởng đồ hộp đi. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Ân. Đường Diệp cười lên tiếng. hai người lại ở đỉnh núi qua lại đi tới dạo qua một vòng, mới xuống núi. Đường Diệp trong đầu vẫn luôn nghĩ đến này sơn có thể làm cái gì dùng. xuống núi khi, Khương Tử Dạ cấp Đường Diệp chỉ chân núi kia mấy cái sơn động, nói đó là Liễu Du nhạn chứa đựng trái cây lãnh hầm. Đường Diệp gật gật đầu. Sau khi trở về, bọn họ trực tiếp vào xưởng đồ hộp tử cái kia đại môn, Liễu Duy Nhạn đã mang theo vài người ở bên trong bắt đầu vội trang. Bọn họ đang ở kiểm kê cùng lao bên trong đồ vật, đường Diệp cùng Khương tử dạ vào bên trong sau, mới phát hiện phòng trong còn có rất nhiều người, đang ở vội vàng lao. Dựa sạch phân xưởng, trưng nấu, chính chủ, phân xưởng, trang xe buồn gian tổng cộng 3 cái đại phân xưởng, mỗi cái phòng trong đều có người ở bận rộn. Thấy bọn họ đã trở lại, Liễu Duy Nhạn đón đi lên, lá cây. Người trước nhìn xem, nơi nào có không đúng, chúng ta lại tu chỉnh. Đường Diệp trong trí nhớ, kiếp trước chính mình cũng chưa đi đến quá nhà máy, nàng sở dĩ có thể cho Liễu duy nhạt làm ra phía trước những cái đó ăn bài, bất quá là dựa vào chính mình làm vài lần đồ hộp kinh nghiệm, cảm thấy đại phê lượng làm nói, nên là cái dạng gì hoàn cảnh có thể càng tốt làm tốt đồ hộp. Xem qua sau, Đường Diệp cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, các ngươi đi lấy một sọt trái cây đến đây đi, chúng ta làm một hồi, thử một lần, liền biết nơi nào có vấn đề ra phía trước cũng chỉ là lấy chính mình ở trong nhà làm khi, cảm thấy làm như vậy sẽ càng tốt một ít mà cho người kế hoạch. Nghe được đường diệp hiện tại liền phải bắt đầu làm, liễu duy nhạn chạy nhanh gật đầu, chúng ta chứa đựng trái cây có 5 loại, đào, quả táo, lê, hải đường quả cùng anh đào này 5 loại, quả hạnh không đuổi kịp mùa, bất quá sang năm mùa hè liền có. Trong đó, quả táo cùng lê đào này ba loại là nhiều nhất, hải đường cùng anh đào không nhiều lắm, liền mấy chục sọn. 308, dạy bọn họ làm đào đồ hộ. Canh 2. Đường Diệp gật gật đầu, "Kia lấy một sọt quả đào đến đây đi, chúng ta trước làm đào đồ hộp, ngươi lần trước ở nhà ta ăn chính là hành đi." Liêu Duy Nhạn cười cười, gật đầu, hắn đi thời điểm, đúng là quả hành tụ mùa. Có người đi trong kho lấy quả đào trong lúc, Đường Diệp khiến cho trứng nấu, chính chủ, phân xưởng bắt đầu nhóm lửa nước ấm, Đường Diệp làm rửa sạch phân xưởng người chuẩn bị hai đại bồn thủy một cái đại khay đan, một cái bồn lễ phóng nước ấm, dùng để tẩy quả đào, đại khay đan thịnh phóng rửa sạch sẽ quả đào. Một cái khác trong buồn còn lại là phong xóa hạch cùng ra quả đào. Đưa một sọt quả đào lánh trở về thời điểm chưng nấu. Chính chủ, phân xưởng bên kia cũng cấp đưa tới một đại thùng nước gấm. ở đường Diệp chỉ huy hạ, bước đi ở đâu vào đấy tiến hành. Cấp đóng gói phân xưởng bên kia cũng đưa một thùng nước gấm, làm cho bọn họ đem trang đồ hộp bình ở nước gấm phao một chút, sau đó đặt ở một bên đem bên trong thủy phơi khô. Đường Diệp mang theo bên này người làm việc khi hướng phân phó Liêu duy nhạn, Liêu duy nhạn đứng một thân. Xoay người đi an bài. Xem quả đào tẩy ra tới sau, đường diệp vén tay háo lên, cầm lấy một phen dao gọt hoa quả tức ra, đem quả đào hết thể bốn khối, lưu loát xóa bên trong hạch. Chính là làm như vậy, nhớ rõ đi ra, đi hạch. Đường diệp làm xong, đối với một bên chờ làm việc bốn cái phụ nhân nói. Bốn người chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Đường diệp đứng lên, làm các nàng bốn người làm, sau đó nàng đi trứng nấu, chính chủ, phân xưởng, liền thấy thiêu lượng đạo bếp lò, hai cái trong nồi. Đều thiêu nước cấm đi, một hồi dùng để một hồi nấu đồ hộ, cũng không cần quá lớn hỏa, đường phèn cùng đường trắng chuẩn bị tốt sao. Phụ trách chứng nấu, chính chủ, phân xưởng một người tuổi trẻ người gật đầu, lãnh hảo, đường cô nương. Còn có muốn trang nấu ra tới trái cây thùng cũng chuẩn bị tốt, cũng rửa sạch qua. Đường Diệp gật gật đầu, trở về bên kia nhìn nhìn, hỏi Liễu duy nhạn, có xương sao, chúng ta nhìn xem trọng lượng, muốn ấn tỷ lệ phóng đường. Có Liễu duy nhạn quay đầu lại làm như quản gia đi lấy xương. Chờ phụ nhân nhóm đều tức xong ra đi xong hạch sau, đường diệp làm người trước xưng thùng gỗ trọng lượng, lại đem tức tốt đảo cánh đảo đi vào thùng, đặt ở sương thượng xưng trọng lượng, cuối cùng đến ra tới đảo cánh quan trọng là 20 cân. Tới, đem đảo cánh đảo hồi cái này trong buồn, đổ nước, thủy không quá đảo cánh sau, thêm hai đại cái muối muối phao một lát liền cấp trứng nấu, chính chủ, phân xưởng bên kia đưa qua đi. Mọi người dựa vào đường diệp nói đi làm, đãi để vào muối sau, đường diệp ý bảo trứng nấu, chính chủ. Phân xưởng bên kia người có thể lánh đi trở về. Đồ vật các ngươi lánh sau khi trở về, một sọt đào cánh, liền múc nửa nồi thủy, hạ nhị cân đường trắng. Tán thưởng nhị cân sau, dùng các ngươi chén đào một chút nhìn xem có mấy chén, về sau nhớ kỹ, một ngày phải làm mấy khung trái cây, liền phải dùng tương đối ứng tỷ lệ đường trắng hoặc là đường phèn. Đường Diệp nói xong, mọi người lập tức đã hiểu, chạy nhanh hành động lên, chiếu nàng lời nói làm. Cuối cùng đến ra kết luận là, nhị cân đường trắng, là hai chén. Chim nhạn, cái này tỷ lệ ngươi nhớ kỹ, một sọt trái cây, thêm hai chén đường trắng, hôm nay chúng ta liền ấn cái này tỷ lệ làm ra tới nếm thử, nếu ngọt độ không đủ, lại thêm đường. Liêu Duy nhạn đồng ý. Khương tử dạo vẫn luôn liền yên lặng ở một bên đi theo, nghe, hắn cảm thấy làm việc thời điểm lá cây, như vậy hấp dẫn hắn, hắn hận không thể chính mình liền chết cái kia bị nàng chỉ chỉ huy người. Đáng tiếc, hắn không thể hư chuyện của nàng, chỉ có thể ngoan ngoắn ở một bên làm tốt một cái hộ vệ chức trách. Bên này bắt đầu trưng nấu, chính chủ, rửa sạch phân xưởng người cũng đều chạy tới xem ra. Đường Diệp chỉ huy bọn họ làm từng bước tiếp tục làm. Nửa nồi trong nước hạ hai chén đường trắng, không ngừng lấy cái muông trộn lẫn, thẳng đến đường trắng toàn bộ hòa tan, từ nước muối phao trong nước, đem nào cánh vớt ra tới ném sạch sẽ nước muối, bỏ vào đi trong nồi. Trên cơ bản, liên ấn một nồi làm một lần liền nấu một sọt trái cây liền hảo. Là, đường cô nương. trưng nấu, chính chủ, phân xưởng, là mấy nam nhân. Làm khởi sự tới, nhưng thật ra rất tinh tế. Đường Diệp nhìn một chút bọn họ ăn mặc, nghĩ, nên làm cho bọn họ mặc vào thống nhất công y mang lên khẩu trang cùng ngũ, bằng không rơi vào đi tóc hoặc là nước miếng liền không hảo. Đào cánh đảo tiến vào sau, cũng đến quấy thỉnh thoảng quấy một chút, tổng cộng là nấu 15 phút thời gian liền không sai biệt lắm, nấu ra tới vị, là không ngạnh nhưng cũng không phải mềm kẹp không đứng dậy cái loại này. Sau đó, ngã vào thùng, đưa đến đóng gói phân xưởng là được. Mọi người ấn nàng lời nói làm. 15 phút sau, mọi người lại đi theo này hơn phân nửa thùng chuyển qua đóng gói phân xưởng. Các ngươi đại buồn chuẩn bị tốt sao? Lào sạch sẽ đi. Đúng vậy, đường cô nương. Hảo, lãnh đến này đó sau, ngã vào trong buồn, lượng một lượng, nhìn xem phía trước rửa sạch sẽ bình phơi khô không? Nếu còn có thủy, liền nhất định chờ phơi khô, mới có thể rót đến cái chai. Đúng vậy đóng gói phân xưởng cũng là các nam nhân, bọn họ kiểm tra qua đi, nói là đều làm, đường Diệp làm cho bọn họ bắt đầu rót đồ hộ đồ hộp cái chai đặt ở một cái đại bàn, trang vại người cầm cái muỗng, từng điểm từng điểm rót đi vào. Bọn họ giặt sạch 50 cái đồ hộp cái chai, dùng 40 cái, đem những cái đó nấu ra tới đồ hộp, liền nước đường mang đồ hộp đều rót đi vào. Như vậy, bọn họ sẽ biết, một sọt đào, hơn nữa đường cùng thủy, thế nhưng có thể làm 40 bình con đầu. Liêu Duy Nhạn đem đường diệp cho hắn báo này đó con số, đều dụng tâm ghi tạc trong đầu, tính toán sau khi trở về, ghi tạc sách vợ thượng. Chờ bọn họ đều trang vại hảo sau, Đường Diệp sẽ dạy bọn họ cuối cùng phong khẩu. Lưu 20 cái, đại gia một hồi ăn, phong khẩu trang bịa 20 cái liền hảo, giấy dầu lánh đã trở lại đi. Đường Diệp hỏi, lánh đã trở lại, chúng ta đều ấn công tử phân phó, đã lau khô. Phụ trách đóng gói phân xưởng một đinh nói, hảo, tới, ta dạy các ngươi Trang vải tốt đồ hộp, lượng một lượng, mặt trên cái một tầng giấy dầu, trên cùng cái cái nắp. Nhớ rõ, nhất định phải cái cùng nhan sắc cái nắp, ngàn vạn đừng cái kém, quả đào. Chúng ta dùng chính là màu vàng bình, liền cái hoàng nhan sắc cái nắp. Là, đường cô nương. Mấy cái đại nam nhân đứng xong, liền bắt đầu bạch bạch bạch cái hảo giấy dầu cùng cái nắp. Cuối cùng, lấy kéo đem chung quanh nhiều ra tới này một vòng giấy dầu giảm đi. Hảo, như vậy liền thành hình. Cuối cùng trang bình cái dương lánh sao. a cái kia quên mất. Mục đinh đứng lên, kéo hai người liền chạy nhanh chạy ra. Chờ bọn họ lấy về tới, đường diệp đem chắn bản đều mạnh khỏe sau. Một đám đem đồ hộp cái chai thả đi vào, cuối cùng cái hảo cái nắp. Hảo, hoàn thành. Một hồi nếm xong, nhìn xem hương vị, không thành vấn đề nói, sở hữu lưu trình chính là như vậy. Hiện tại vừa mới bắt đầu làm, chúng ta cũng không cần quá đuổi, liền mỗi ngày cân xứng sinh sản là được. Có cực điểm đặc biệt phải chú ý, đệ nhất, đóng gói phân xưởng, nhớ rõ ngàn vạn bị mang đi vào bình một giọt thủy, nước lã vi khuẩn rất nhiều, mà ngao nấu quá thủy, hơn nữa đường trắng sau, bản thân liền có chống phân hủy tác dụng. Ngươi nếu mang đi vào thủy, liền hoàn toàn xong đời, cho nên, điểm này nhất định phải nhớ rõ. Đệ nhị. 309, làm thống nhất công phục, canh một. Điểm thứ hai chính là trưng nấu, chính chủ, phân xưởng, thủy phải chú ý sạch sẽ vệ sinh, nấu thời gian cũng muốn nắm chắc hảo. Một khi nấu quá mức, mềm, liền không được, lại ở bình nước đường phao thời gian dài, liền hóa thành canh. Trưng nấu, chính chủ, bên kia người gật đầu, ghi nhớ. Đệ tam điểm, rửa sạch bên này. Tẩy xong sau, tức xong ra sau, nhớ rõ lấy muối phao một hồi, đại khái chính là nửa khắc chung thời gian, đạo trình tự này không thể quên, nhất định phải nhớ rõ. Hơn nữa, rửa sạch phân xưởng có cái quan trọng nhiệm vụ, chính là lửa cùng sàng chọn tốt trái cây, nếu trái cây thượng có một chút hư địa phương, nhất định cho nó xóa, thật sự hư nhiều, liền phải trực tiếp ném xuống, hư địa phương quá lớn, trái cây bản thân hương vị cũng đã thay đổi. Dễ dàng xuất hiện một cái sú hồ lô, hại mãn nổi nước sự tình, minh bạch sao? rửa sạch phân sửa người cũng đều minh bạch. Kia hiện tại, chúng ta liền tới nếm thử đi, lấy một ít chiếc đũa tới. Đường Diệp nói xong, có người chạy nhanh chạy vội đi phòng bếp muốn chiếc dúa đi. Thức mau, một bó chiếc đũa lấy về tới, đều nếm thử. Đường Diệp nói xong, cầm lấy một vại, đưa cho Khương Tử Dạ, nàng đi cầm một đôi chiếc đũa lại đây, từ bình gấp một khối, đút cho Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ liền tay nàng ăn xong đi, một bên ăn, một bên nhìn Đường Diệp, vẻ mặt là một phần âm thầm vui vẻ. Đường Diệp không đi chú ý hắn thần sắc, chỉ là lại đi gấp một khối, chính mình ăn đi vào, chậm rãi cắn ngay, nhấm nháp. Đường Diệp lại ăn một khối sau, liền đem chiếc đũa đưa cho Khương tử dạ, ngươi ăn đi, ta không ăn. Sau đó, nàng nhìn về phía liêu duy nhạn, như thế nào, chim nhạn, khẩu vị cảm giác có cái gì vấn đề sao. Liêu duy nhạn nhẹ giọng nói, giống như không có người lần đó là ngọn. Đường Diệp điểm điểm, nhìn về phía những người khác, như thế nào, cảm giác cái gì hương vị, ăn ngon sao. Mọi người vội gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc, ăn ngon, ăn ngon. A dạ ngươi cảm thấy đâu? Đường Diệp hỏi Khương Tử Dạ, hắn thích ăn ngọt. Khương Tử Dạ cười cười, còn hành, không giống như là ngươi cho ta làm gì đó như vậy ngọt. Đường Diệp cười cười, gật đầu, đối liêu duy nhặn nói, cái này ngọt độ người bình thường hẳn là có thể tiếp nhận rồi, ngày mai chúng ta lại làm một nồi khi, hơi chút nhiều hơn nửa chén đường nhìn xem hiệu quả. Nếu quá ngọt. Vẫn là tuần hoàn hôm nay này một sọt trái cây hai chén đường cái này tỷ lệ. Liêu Duy nhạn gật đầu, hành. Đường Diệp lại nói tiếp, kia phong khẩu 20 bình nhập kho đưa đến kho lạnh lạnh đi, mấy ngày sau lấy ra tới, nếm thử vị. Liêu Duy nhạn theo tiếng, nói một hồi đưa. Hảo, hôm nay liền làm nhiều như vậy, một hồi đại gia đem dùng quá ra cụ nhớ rõ đều dùng nước gấm rửa sạch hai lần, đảo khấu ở trên bàn, phơi khô, cái hảo, chim nhạn, ngươi đem vài vị quản sự gọi vào chúng ta trong viện tới. Chúng ta nhận thức một chút, cũng công đạo một chút sự tình. Nói văn hoa, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ xoay người hồi trong viện đi. Hảo. Liêu Duy Nhạn lên tiếng, têu ba vị quản sự, đi theo chính mình hướng trong viện đi. Đường Diệp trong thư phòng, Đường Diệp ở bên cạnh bàn ngồi, ký lục này hôm nay này đó số liệu, Khương Tử Dạ ở một bên tủ thượng dựa vào nhìn Đường Diệp, Liêu Duy Nhạn mang theo người đi đến, Đường Diệp ý bảo bọn họ đều ngồi ở bên cạnh bàn. Chim Nhạn, hôm nay làm một lần đồ hộp sau, nói nói ngươi cái nhìn. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Liêu Duy Nhạn trầm ngâm một chút, nói, trình tự làm việc nói, giống như không có gì vấn đề, nhiều làm vài lần, đại gia liền đều quen thuộc, muốn nói vấn đề nói, ta liền lo lắng ở lượng thời điểm, rơi vào đi rồi bỏ hoặc là thứ gì. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, chính là vấn đề này, từ rửa sạch đến chứng nấu, chính chủ, lại đến đóng gói, chúng ta đều chỉ chú ý dụng cụ rửa sạch cùng vệ sinh, lại quên mất làm mấy thứ này người vệ sinh. Liêu Duy Nhạn gật gật đầu. Cái này muốn như thế nào giải quyết? Đường Diệp nghĩ nghĩ, thôn trang thượng có chứa được nguyên liệu sao? Thôn trang thượng phụ nhân nhóm nhiều hay không? Nhiều, hát sam trắng lam vài loại nhan sắc thô vải bông tế vải bông đều có. Phụ nhân nhóm cũng nhiều, ngươi muốn làm gì? Ngươi các dạng lấy một con tới ta nhìn xem. Đường Diệp đối Liêu Duy Nhạn nói. Liêu Duy Nhạn gật đầu, làm một bên như quản gia đi lấy vải dạy tử. Hán thừa Diệp này cơ hội, cấp đường Diệp giới thiệu một chút ba vị quản sự. La Cây, đây là quản rửa sạch xuất phát. Đây là quản trưng nấu, chính chủ, lưu minh, đây là quản đóng gói bên kia mục đinh. Ba người chạy nhanh cấp đường diệp hành lễ, kêu đường cô nương. Ân, về sau liền kêu ta cùng liễu công tử trưởng sự đi, ở nhà máy khi, chúng ta cùng nhau làm việc, là đồng sự. Về sau đại gia giúp đỡ cho nhau, cho nhau thông cảm, cùng nhau hợp tác, đem chúng ta đồ hộp làm tốt, bán được cả nước, tranh thủ làm mỗi người đều có thể biết liêu thị đồ hộp. Là, đường quản sự. Ba người cung kính tiêu một tiếng. Các người ba cái là quản sự, liền phải đem chính mình kia địa bàn quản hảo, nhiều thao một ít tân, một khi xuất hiện vấn đề, chúng ta tìm khẳng định cũng là các người, cho nên, các người minh bạch, các người chức trách cùng lá gan có bao nhiêu quan trọng đi. Đường Diệp nghiêm túc nói, biết, công tử, Nga, không, liếu trưởng sự phía trước nói qua, ba người cùng nhau gật đầu, tiền công lấy so người khác, khẳng định phải so người khác nhiều là một ít, nhiều nhọc lòng một ít, thức mau, mấy con bố cầm trở về, cuối cùng. Đường diệp tuyển màu làm cùng màu trắng hai loại thô vải bông tới làm, kinh khởi tẩy. Muốn làm cái gì? Liêu Duy nhạn tò mò hỏi. Công phục, nếu chúng ta hình thành một cái tập thể, như vậy chúng ta thuộc về xưởng đồ hộp người, vẫn là xuyên thống nhất công phục tương đối hảo. Người ở nhất tới gần nhà máy đại môn nội kia hai cái trong phòng, trên cửa quải cái thẻ bài, viết thượng phòng thay quần áo, thiết chí hai gian đi, một gian nam nhân, một gian nữ nhân, mỗi người phát công y cùng khẩu trang ngũ tay háo bộ, như vậy, làm đồ hộ khi. Cho người ta cảm giác cũng tương đối chú trọng Cũng sạch sẽ Ít nhất, làm người nhìn Trong lòng cũng yên tâm một ít Đường Diệp nói Hành, làm cái dạng gì Liêu Duy nhạn nhẹ giọng hỏi Người đem thôn trang thượng sẽ làm nữ hồng phụ nhân nhóm mời đến Chúng ta thương lượng một chút quần áo bộ dáng Ta kỳ thật đối làm quần áo cũng không phải quá hiểu Gọi tới hai cái sẽ làm Thương lượng làm đi Như quản gia cười nói Vậy đem nhà ta bà nương gọi tới đi Nàng yêu thừa may và sống vẫn là thật sự có tài Đường Diệp gật đầu, hành, đem thím mời đến, ta cùng nàng thương lượng một chút này đó công phục muốn bộ dáng. Ngưu quản gia gật đầu, lại vội vàng đi, thời điểm không lớn, một cái 50 tuổi tả hưu thím đi theo Ngưu quản gia bên người cùng nhau đi đến. Nàng trước hướng về phía đường Diệp cười cười, tiêu đường trưởng sự, lại hướng về phía Liêu Duy Nhạn cùng kính hành lễ. Ngưu thẩm, chúng ta muốn làm sưởng đồ hộp dùng công phu, ngươi nghe một chút đường trưởng sự ý tứ, hai người các ngươi cộng lại làm một chút. Liêu duy nhạn nhẹ giọng nói. Ngưu Thẩm gật đầu. Đường Diệp cho nàng nói chính mình muốn bộ dáng cùng yêu cầu. Ngưu Thẩm nghiêm túc nghe, nghe minh bạch sau, trở về lấy cây kéo kim chỉ, thuận tiện lại kêu sáu cái phụ nhân lại đây, liền ở đường Diệp trong thư phòng. Tấn đường Diệp ý tứ bắt đầu thủ công y để đường Diệp gọi bọn hắn trước làm hai bộ ra tới, nam trang một bộ, nữ trang một bộ. Liêu Duy nhận xem bọn họ vội khai, hắn mang theo Ngưu quản gia đi nhà máy an bài hai gian phòng thay quần áo đi. 310, nhặt ra tới có thể làm quả khô trà hoa, canh hai. Một canh giờ sau, hai bộ công phục làm tốt. Kỳ thật, công phục bộ dáng rất đơn giản, như là tiểu hài tử ăn cơm dùng áo khoác dường như, viên lánh, mặt sau mở miệng, hệ mang, màu trắng mũ, khẩu trang tay áo bộ, đều là chịu mang thu nhỏ miệng lại. Làm tốt sau, đường diệp mặc vào tới cấp bọn họ làm mẫu một chút, phụ nhân nhóm lập tức liền minh bạch bọn họ làm tốt đồ vật nguyên lai like là như vậy dùng. Nam nhân kia một bộ, đường diệp làm khương tử dạ mặc vào làm mẫu. Lúc này vừa lúc liêu duy nhạn cùng như quản gia cùng với ba vị quản sự cũng đã trở lại, đường diệp làm cho bọn họ nhìn một chút. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, gì, như vậy thực hảo A. ân công phục làm to rộng một ít, mùa đông lanh thời điểm, bên trong có thể mặc hậu điểm, mùa hè nhiệt thời điểm, bên trong xuyên mỏng một chút. Kỳ thật, tới rồi mùa hè, dùng vài bố thủ công phục cũng là có thể, mắt mẻ một ít, sang năm mùa hè thử xem xem, trước mắt, cái này nguyên liệu dùng là vừa lúc. Là... Liêu Duy Nhạn lên tiếng, vây quanh Khương Tử Dạ dạo qua một vòng, Khương Tử Dạ không lưng làm bộ lấy đồ vật, đầu góc cùng khẩu trang cũng rất không được. Khương Tử Dạ đứng lên lại qua lại hoạt động vài cái, nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, rất thoải mái, làm như vậy sống khi cũng phương tiện. Hành, liền cái này, nam nữ nhiều làm mấy bộ đi. Liêu Duy Nhạn đánh nhịp quyết định, nếu không, ba vị quản sự đổi thành màu đen, như vậy, cũng hảo phân biệt. Đường Diệp còn nói thêm, Hành Liêu Duy Nhạn lên tiếng có hàng mẫu, liền hào làm, thứ này cũng không cần làm vừa lúc kích cỡ, tách ra nam nữ thức là được, Ngưu Thẩm cấp hạ nguyên liệu cắt ra tới, mặt khác phụ nhân nhóm xuống tay phùng. Ngưu Thúc lo lắng buổi tối phía trước làm không được, lại đi gọi tới 10 cái phụ nhân, làm cho bọn họ nghe Ngưu Thẩm chỉ huy. Đường Diệp nhìn một hồi bọn họ làm rất thông thuận sau, liền lại đi nhà máy nhìn một chút liếu duy nhạn bên kia làm người thu thập ra tới phòng thay quần áo, lúc này, chính cứ gọi người hướng bên trong dọn tủ, hay mở cửa tủ. Mỗi cái trong phòng thả vài tổ, cũng mệnh phía trước hắn nhiều làm chuẩn bị một ít, lúc này vừa lúc liền dùng thượng. Xem xong sau, đường diệp điểm điểm, không tồi. Đứng ở nhà máy trong viện, đường diệp nhìn chung quanh trong viện, liễu duy nhạn còn rất có tâm, đem sân toàn bộ dùng gạch xanh đều phô ra tới. Trong viện, cái thực chỉnh tề, cũng thực sạch sẽ, trừ bỏ một loạt giờ ngọ đông phòng ngoại, còn che lại tam gian chính phòng. Tam gian nam phòng cổng lớn có hai gian tây phòng. Chim nhạn, người nam phòng cùng chính phòng này tam gian chuẩn bị làm cái gì dùng Đường Diệp hỏi. Còn không biết, nam phòng trước làm lâm thời nhà kho đi, làm được đồ vật, trước đặt ở nơi này biên, thấu đủ một xe, hướng sơn động bên kia đưa nhà kho. Có thể, chính phòng liền thu thập thành văn phòng đi, hai chúng ta một gian, cấp ba vị quản sự một gian, ngày thường, bọn họ cũng có thể có cái nghỉ ngơi cùng tiếp đãi người địa phương. Mặt khác một gian, làm nước trà cung ứng chữa vật gian đi. Hành. Liêu Duy nhạn theo tiếng, chuẩn bị quá mấy ngày thu thập một chút. Nhìn xem cơ bản không có gì sự tình, đường diệp đột nhiên nói, nhìn xem mục đinh một quản sự hiện tại muốn nhập kho sao. Chúng ta theo sau nhìn xem trình tự có hay không vấn đề, bên trong này đó phân đoạn cùng giao tiếp phương diện cũng rất quan trọng, có vấn đề kịp thời phát hiện, kịp thời sửa lại, chờ ra vấn đề lớn, liền phiền toái Liêu Duy nhạn gật đầu, tiêu tới mục đinh, làm hắn hiện tại nhập kho kia 20 bình, bọn họ liền vẫn luôn theo ở phía sau xem. Nhìn đến hắn làm sơn động nhà kho bên kia kho quản sự mã thúc thu đồ vật. Ký tên ấn dấu tay sau, bọn họ lại đi theo nhìn xem mã thúc nhà kho đem vài thứ kia phóng hảo, làm tốt nhập trướng ký lục. Nơi này là không thành vấn đề. Trở lại nhà máy sau, đường Diệp làm một đình cầm đồ vật đi phòng thu chi bên kia giao trướng, phòng thu chi phải làm hôm nay xuất nhập trướng. Nguyên liệu kho, lấy một sọt quà đào, 5 cân đường trắng, 50 cái cái chai, còn có một ít buồn vài thứ kia, phòng thu chi đã thu được mã thúc giao đi lên đơn tử, đều làm ký lục.